Mò nỉ cả thấy thế, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng đang muốn rời đi, lại bị bùi tương túm chặt làn váy. Từ từ, ta có chuyện quan trọng phải đối với dạ thái thái nói. Người giúp ta chuyển cáo nàng, ta biết tàng bùi tương đống nhiên sặc một chút, nàng ho khan mấy tiếng, thanh âm liền đức quáng mà yếu đi đi xuống. Bí mật? Trang sức? Cái gì? Món nỉ cả nghe không rõ lắm bùi tương nói, lại bị mấy cái phát âm mơ hổ tiếng Tây Ban Nha từ ngữ gợi lên lòng hiếu kỳ liền nhịn không được cong lưng để sát vào bùi tương, muốn nghe rõ nàng đang nói cái gì. Bùi tương nâng lên cánh tay, run run rẩy rẩy mà đỡ lấy Môn cả bả vai, dường như muốn mượn lực kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Ngươi, khu khu, cùng về dạ thái thái nói, ta, Tàng, Trân Châu, ở. Môn Nhi cả vội vã muốn nghe rõ bùi tương nói, không để ý nàng đáp ở chính mình đầu vai cánh tay, ngược lại lại không lưng trước huynh một ít. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đại điểm Nhi Thanh, Lucy. Ngươi nói cái gì trang sức? Ngươi ẩn giấu chân châu trang sức. Đau nhức thình lình xảy ra, chuyên tâm tham thính bí mật mò nỉ cả còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Liền trước mắt tôi sầm nháy mắt mất đi ý thức, lập tức ngã xuống bùi tương trên người. Nô, hảo trầm. Mò nỉ cả kiện thạc thân hình ép tới bụi tương tức ngực khó thở. Nàng nỗ lực thở hổn hển mấy hơi thở, dùng sức dây rùa hướng một khắc sần xê dịch, rồi sau đó lại ở mò nỉ cả phần đầu mấy cái huyệt vị thượng hung hăng mà ấn vài cái. Bảo đảm nàng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh lại đây. Tạm thời giải quyết một cái phiền toái, Bùi Tương không thể không lại lần nữa nghỉ tạm một lát. Đãi dồn dập hô hấp dần dần bình phục xuống dưới, nàng mới đứng dậy rời đi giường đệm. Bùi Tương đi đến trước bàn trang điểm, vận dụng ảo thuật dịch dung thủ đoạn, làm chính mình bộ dáng trở nên cùng tờ rẻ xả có 5 6 phân tương tự. Rồi sau đó, nàng lại ở mặt bộ, cổ cùng thủ đoạn chờ lỏa lỗ bên ngoài trên da thịt, tỉ mỉ tăng thêm thượng một ít giữ tận vết xẻo dấu vết. Xử lý xong trang dung vấn đề, nàng cố sức bỏ đi mò nì cả váy, trồng lên chính mình trên người. Cũng may, thân thể này tuy rằng thực gầy, nhưng là dáng vóc cũng đủ cao gầy. Nàng phía trước đã quan sát qua, Lucy so cường tráng mò nì cả còn muốn cao một ít, cho nên sẽ không tạo thành váy vết đất tình hình. Đến nỗi phỉ gầy vấn đề, chỉ có thể tận lực xem nhẹ. Có váy dài che đậy thân thể, bùi tương lại từ dương quầy chung nhảy ra một cái phá mấy cái động đại khăn quảng cổ. Xào rượu gấp lúc sau. Nàng đem đại khăn quàng cổ trên ở trên eo, lại dùng cây lược gỗ thượng đoạn răng đảm đương thô kim băng, ở lộ ra làn váy thượng lộng trụ thật dài đều đều nếp hốn cũng cố định trụ. Đã làm hóa nỉ cả to rộng quần áo có vẻ càng thêm vừa người, lại điều chỉnh cái kia một mạc váy bề ngoài, làm người không thể liếc mắt một cái nhận ra nó nguyên bản thuộc về ai. Làm xong này đó, đùi tương liền có chút đứng không yên, thân thể lung lay sắp đổ. Nàng đỡ tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, mới cắn răng tiếp tục hành động lên. Nàng đem còn thừa cây lược gỗ đoạn răng siêu tập lên, làm vũ khí để ngừa bất cứ tình huống nào, sau đó lại từ mò nhỉ cả trên người gỡ xuống một chuỗi chìa khóa, nghiêm túc quan sát qua đi, mới bọc khăn trùn đầu rời đi phòng, cũng thuận tay khóa lại cửa phòng. Bùi Tương biết căn nhà này chung có tuần tra nhân viên, cho nên không có trực tiếp chạy về phía đại môn chỗ, mà là ở hành lang xoay mấy vòng nhi lúc sau, chủ động tìm tới một cái ở cửa sổ chỗ hút thuốc phát ngốc tuần tra trông coi, cũng nhỏ giọng dò hỏi đối phương phòng bếp ở nơi nào. Người này đầu tiên là nghi hoặc cảnh giác bụi tương thân phận, nhưng đường hắn thấy rõ bụi tương lúc này rung mạo sau. Trong mắt hoài nghi liền phai nhạt rất nhiều, chờ hắn chú ý tới bụi tương trên người vết sẹo sau, càng là lộ ra chán ghét biểu tình. Người đi phòng bếp làm cái gì? Ta tới nơi này đường phòng bếp hầu gái nha, nga, đúng rồi, ngươi nhận thức tờ dẹ xạ tỉ tỉ đi. Là nàng làm ta đi. Nam nhân hút một ngụm yên. Hắn nhìn bụi tương cùng tờ dẹ xạ tương tự bộ dáng, không có hoài nghi bụi tương giải thích. Này hẳn là tờ dẹ xạ thân thích. Trên người nhiều như vậy vết xeo. Chắc không được bị an bài đến phòng bếp làm việc nặng mà không phải lưu tại về giả thái thái bên người tiếp khách. Cũng không biết này đó vết sẹo là như thế nào tới. sách xấu đã chết. Người đi phòng bếp hỗ trợ. Như thế nào một người chạy đến nơi đây tới. Tờ dẹ xạ không cho ta lưu tại nàng trong phòng. Sợ ta cho nàng tình nhân lưu lại không tốt tấn tượng. Người, người miễn bản ta cùng ngươi đã nói. Cái kia, ta là tờ dẹ xạ thân thích chuyện này. Nếu không, nếu không nàng nên sinh khí Ngươi, ngươi có thể giúp giúp ta sao Nơi này quá lớn Ta rửa theo tờ rẻ xa nói cho ta lộ tuyến đi rồi một hồi lâu Đã không có nhìn đến tờ rẻ xa nói cái kia Ơn, phụ trách gian bài ta công tác Monica Cũng không tìm được phòng bếp ở nơi nào Không tìm được Monica Phòng trưng lại trộn uống rượu đi Nghe xong bùi tương rong dài giải thích Nam nhân thấp giọng oán giận một câu Bùi tương du mắt Làm bộ cái gì đều không có nghe được Nàng phía trước người qua mò nỉ cả trên người hương vị, cũng gần đây quan sát quá nàng khí sắc, phỏng đoán ra nữ nhân kia có say rượu tật xấu, đây cũng là nàng lựa chọn hướng mò nỉ cả xuống tay nguyên nhân trí nhất. Một cái tiểu quỷ bỗng nhiên vô cớ mất tích một đoạn thời gian, mọi người đều sẽ không cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Đồng thời, đùi tương cũng từ tờ rẻ xả quát lớn mấy nam nhân hành động chung suy đoán ra, tại đây sở kỹ việt chung, này đó trông coi tay đấm địa vị là thấp hơn tờ rẻ xả. Hơn nữa. Mặc kệ này đó nam nhân trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không dám ở bên ngoài thượng trọc bực phản bác cái kia khắc nghiệt tóc đen nữ nhân. Quả nhiên, bùi tương nói rõ nàng cùng thái lỷ xạ quan hệ sau, này nam nhân biểu tình liền nghiêm túc rất nhiều, không hề là không chút để ý bộ dáng Hắn lầm bẩm lầm bầm vài câu thô tụ, mới không kiên nhẫn mà nói. Nơi này không phải ngươi có thể tới chỗ loạn chuyển, ngươi bộ dáng này. Sách, vạn nhất làm quý nhân gặp được, lại dọa tới rồi người, kia phiền toái liền lớn. Đi thôi. Ta đưa ngươi đi phòng bếp, về sau cẩn thận một chút nhi. a, vạn phần cảm tạ, thượng đế phù hộ ngươi. Được rồi, liền ngươi này xấu bộ dáng còn có thể lưu lại, thật là. Tính, nhìn không ra tở rẹ xạ còn rất chiếu cố bà con nghèo. Bà con nghèo yếu đối mà cối đầu, buồn không hề răng mà đi theo nam nhân phía sau. Có dẫn đường người, bùi tương dọc theo đường đi không còn có lọt vào để ra nghi vấn. Người này đem bùi tương lánh đến phòng bếp, đối với một cái mù một con mắt nữ nhân công đạo vài câu. Kìa nữ nhân cũng chú ý tới bùi tường không song lôi thôi trạng thái, nháy mắt kéo xuống khỏe miệng. Dẫn đường nam nhân hử cười khuyên. Tờ dẹ xạ làm nàng tìm mò Y Cả an bài việc. Bất quá, ngươi biết đến, mò Y Cả có đôi khi tổng hội mất tích như vậy một lát. Hơn nữa, nàng này phó dọa người xấu bộ dáng, lưu tại phòng bếp nhóm lửa vừa lúc. Độc nhãn nữ nhân trong lòng bất mãn, nhưng cũng không muốn đắc tội về giả thái thái bên người hồng nhân tờ dẹ xạ, đành phải gật đầu đồng ý làm bùi tương giữ lại Tại đây hai người nói chuyện thời điểm, bùi tương trực tiếp nắm lên trên bàn mỡ vàng bánh mì ăn lên, không chút nào che dấu ăn ngấu nghiến thái độ. Nàng như vậy thô lô diễn xuất, làm phụ trách phòng bếp sử vụ độc nhãn nữ nhân kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền trầm hạ sắc mặt. Nàng ăn chính là độc nhãn nữ nhân cho chính mình chuẩn bị thêm cơm. Chính là, nàng trừng mắt bùi tương kia trương cùng tờ rẹ xạ tương tự gương mặt, rốt cuộc nhịn xuống quát lớn chi tử. Mặc kệ cái này ở nông thôn nữ nhân lúc sau có thể hay không lưu lại Nhưng xem ở nàng cùng tờ rẻ xả có quan hệ phân thượng, vẫn là chiếu cố vải phân đi. Bùi tương khờ khạo cười, dần dần thả chậm nhấm nuốt tốc độ, còn rất là tự quen thuộc hỏi. Cái kêu bếp lò thượng hầm canh sao? Có thể cho ta một chén sao? Ta vì lên đường, đã một ngày một đêm không có ăn cái gì. Tờ rẻ xả nói phòng bếp có đồ ăn, làm ta tùy tiện ăn. Độc nhãn nữ nhân hít sâu một hơi, xù mặt cấp bùi tương thịnh một chén nồng canh, lại từ mang khóa trong ngăn tủ lấy ra một tiểu khối chân giò hơn khói. Thoáng nướng qua sau đưa tới bùi tương âm Bùi tương gật đầu nói tạ, lại không chuẩn bị chạm vào kia khối chân giò hôi khói. Nàng hiện tại dạ dày cũng không thích hợp, lập tức ăn du tư tư sửa ống chân. Chính đang ăn cơm, liền thấy có người vội vã mà đi tới, hỏi mò nỉ cả có ở đây không nơi này. Nàng yêu cầu hướng mò nỉ cả mượn nào đó phòng chìa khóa. Độc nhãn nữ nhân lắc đầu nói không biết, người nọ liền nói thầm một câu có phải hay không lại phạm rượu nghiện. Lúc sau mới mặt ủ mày hê mà rời đi. Bùi tương từ đầu đến cuối đều không có ngẩn đầu chờ nàng rút của cano, liền đem kia khối chân giò hun khói dùng giấy bao lên, sau đó thật cẩn thận mà cất vào trong lòng lực, liền giống như bất luận cái gì một cái nghèo quán người giống nhau, đặc biệt quý trọng quý giá đồ ăn. Độc Nhãn nữ nhân nhìn thấy Bùi Tương động tác, ghét bỏ mà bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì. Lại một lát sau, có người đem Độc Nhãn nữ nhân kêu đi thương lượng sự tình. Bùi Tương thấy không có người chú ý nàng, liền thân sắc tự nhiên mà lắc lư tới rồi phòng bếp mặt sau dùng món nhỉ cả trên người chìa khóa mở ra phòng cất chứa đại môn, từ bên trong lựa một rổ không quá quý trọng rượu cùng đồ ăn. Sau đó, nàng xách theo rổ không đổi không chậm mà rời đi về dạ thái thái nơi ở, ở giữa còn cùng một người người làm vườn một người xa phu hàn huyên vài câu thiên. Bùi tương đi rồi hai con phố, đem trong rổ đồ ăn giảm giá bán đi ra ngoài, thay đổi một ít khẩn cấp sinh hoạt phí. Theo sau, nàng liền tìm một nhà tương đối sạch sẽ tiểu lữ quán ở xuống dưới. Một tháng sau, Bùi tương cuối cùng dưỡng hảo thân thể cũng có tự bảo vệ mình chi lực, cũng tìm hiểu tới rồi vị kia về giả thái thái một chút sự tình. Vì thế, nàng chuẩn bị bắt đầu tính sổ. chương 270 Ban đêm, phố hẻm tối tăm, che giấu vô số tiền tài cùng dục vọng gúc mắt. Về giả thái thái phòng ở tọa lạc ở mỗi điều ngõi nhỏ ở giữa, là vùng này nhất xa hoa kiến trúc. Mỗi khi màn đêm buông xuống, này tòa bị rất nhiều luân đôn nam nhân xưng là về giả hoa viên phòng ở Tổng hội nên đón rất nhiều khách nhân. Khép khép mở mở đại môn cùng nửa che nửa lộ cửa sổ tiết lộ ra mi diễm ái mỗi ánh đèn, ánh đèn hạ treo đùa uống rượu cả trai lẫn gái tận tình cười vui, bọn họ ánh mắt lộ liễu động tác làm cản, nôn ngự lớn mật. Chỉ cần có tiền, nơi này chính là các nam nhân tìm hoan mua vui thiên đường. Chính là, ngoài ý muốn luôn là đột nhiên buông xuống. Đêm nay về dạ hoa viên cũng không có giống như thường lui tới như vậy sáng lên chiêu đãi khách nhân ánh đèn, này tòa hàng đêm hoàn ca tiêu kim quật hiện giờ đen như mực một mảnh. Làm rất nhiều nhân hứng mà tới khách nhân đều nghi hoặc khó hiểu. Có người mất hứng rời đi, có người bồi hồi không đi, còn có người dứt khoát chụp vang đại môn, ý đồ dò hỏi về dạ hoa viên hay không còn buôn bán. Tiếng đập cửa vang lên sau không lâu, màu đen đại môn kéo kẹt mở ra, bên trong đi ra một cái dẫn theo dầu hỏa đèn độc nhãn nữ nhân. "Thiên sinh, ngươi có chuyện gì?" Gõ cửa giả là về dạ hoa viên khách quen, ngẫu nhiên gặp qua một lần vị này ở phòng bếp làm việc độc nhãn phụ nhân, có chút ấn tượng, vì thế hắn trực tiếp dò hỏi. Các ngươi đêm nay là chuyện như thế nào? Như thế nào là ngươi tới mở cửa? Về dạ thái thái ở sao? Ta tới bãi phòng nàng. Nữ nhân đem để đèn cử đến cao một ít, như vậy có thể càng thêm rõ ràng mà thấy rõ lẫn nhau khuôn mặt. Thực xin lỗi, về dạ thái thái bị bệnh, đêm nay không thể chiêu đãi các vị khách quý. Bị bệnh? kia cũng không đến mức đóng cửa nha, tờ dẹ xa đâu. Tờ dẹ sa tiểu thư cũng bị bệnh. Như vậy xảo? Smith nói thầm một tiếng, ngay sau đó nói. Ta đi nhìn một cái các nàng đi. Sở mít tiên sinh, các vị nữ sĩ sinh bệnh lúc sau khi sắc tái nhợt tạm đạm, các nàng cũng không nguyện ý cho người lưu lại hư ấn tượng. Độc nhãn nữ nhân huyển cử ý vị phi thường rõ ràng, Sở mít tiên sinh không mau mà nhữ như mày. Hắn bên người đồng bạn quên đủ. Được rồi, Sở mít, nếu về giả thái thái nơi này không có phương tiện, chúng ta liền đi ẹt và phu nhân nơi đó đi. Trước đó vài ngày không phải nói, vị phu nhân kêu bên người nhiều hai chương tươi mới gương mặt sao chúng ta vừa lúc đi xem nhưng ta đối tươi mới gương mặt không có hứng thú ta cùng Sê-Zê-Na ước hảo ai nha chỉ cần ngươi tiền bao vẫn luôn căng phồng lần sau còn có thể ước đến ngươi tiểu Sê-Zê-Na. đi thôi huynh đệ đừng ở London trong gió đêm lãng phí thời gian chúng ta yêu cầu ở ấm áp trong phòng uống một chén whisky nói mấy câu công phu Smith liền bị đồng bạn lôi đi sau lại hắn lại thành nghẹt và phu nhân nơi đó khách quen chính như hắn đồng bạn lời nói đã không có về giả hoa viên Tìm hoàn các nam nhân còn có vô số hoa viên có thể du lãm. Ở 19 thế giới London trong thành, như vậy chỗ ăn chơi nhưng quá nhiều. Về dạ hoa viên tuy rằng vẫn luôn có chút danh tiếng, khá vậy không phải không thể thay thế. Hôm nay buổi tối, giống sở Mỹ tiên sinh như vậy khách quen còn có vài cái, nhưng bọn hắn đều bị một người độc nhãn phụ nhân đuổi đi. Tới rồi ngày hôm sau, về dạ thái thái như cũ cao ốm không thấy khách, nàng thủ hạ các cô nương cũng đều không có xuất hiện. Kế tiếp nhật tử. Mặc kệ là ban ngày vẫn là ban đêm, về dạ hoa viên vẫn luôn im mắng. Có người cảm thấy kỳ quái, nhưng là, bọn họ thực mau liền tự nhận là tìm được rồi về dạ thái thái đột nhiên đóng cửa về dạ hoa viên nguyên nhân. Có rất nhiều tiểu đạo tin tức lộ ra, về dạ thái thái lớn nhất chỗ dựa, không chế phủ cận khu phố bang phái thủ lĩnh đột mất tích. Vượt không thấy. Bị giết. Không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe được, về dạ hoa viên đóng cửa trước một ngày, vượt cũng đã mất tích. Vượt những cái đó thuộc hạ đều cái gì phản ứng Mặt ngoài đều ở toàn lực tìm kiếm thủ lĩnh út, nhưng ngầm Trước mắt đều ở quan vọng đi. Rốt cuộc mới mất tích mấy ngày mà thôi. Kia cũng không đến mức đóng cửa về dạ hoa viên nha. Cái này, không phải nói về dạ thái thái là ượt coi trọng nhất tình nhân sao. Ướt đã xảy ra chuyện, vị kia thái thái đại khái sẽ đã thương tâm lại nôn nóng đi. Vì tìm đánh U, nàng khẳng định sẽ khắp nơi tìm người hỗ trợ, nơi nào còn có tâm tư chiêu đại khách nhân nha. Hơn nữa... Nàng lại không thể gióng trống khuya chiêng mà khắp nơi tìm kiếm ưu, lúc này cao ốm không thấy khách, không phải vừa lúc phương tiện nàng trong lén lút hành động sao. Ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Ai, ngươi thật đúng là để ý cái này nha. Ha ha ha, một nhà kỹ viện mà thôi, đóng cửa liền đóng cửa đi, chúng ta buổi tối luôn có càng thoải mái nơi đi. Hảo đi, nếu ngươi không tiếp tục thua tiền nói, chúng ta có thể đi tiểu kim lợi tỉ mọi nơi đó phong lưu mấy cái buổi tối. Chứ bỏ thiết thân ích lợi tương quan giả, không có người sẽ thành thực thực lòng mà quan tâm một nhà kỹ viện vì sao sẽ đột nhiên đóng cửa không buôn bán. Mà cùng về giả hoa viên nhất chặt chẽ tương quan người, hiện giờ đều không có dư thừa tinh lực nhọc lòng này đó. Bang phái thủ lĩnh U, kỹ viện sở hữu giả về giả thái thái, về giả phu nhân phụ tá đắc lực tờ dẹ xả cùng cả, cùng với tham dự quá bắt cóc làm tiền vô tội giả đồng loa nhóm, hiện giờ đều bị bùi tương nhất nhất giam giữ lên. Nàng cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ tinh lực tra tấn những người này, chỉ là đem người chia làm tam sóng cầm tù ở cái loại này chống không phòng tối tử, sau đó giữ cửa một khóa, liền tạm thời cái gì đều mặc kệ. Trước đó cái răm ba bữa đi. Lúc sau, nàng dịch dung thành phòng bếp vị kia không thường xuất hiện trước mặt người khác độc nhãn phụ nhân, hoa mấy ngày thời gian ứng phó tới cửa giò hỏi khách nhân, tận lực làm được không cho người ngoài quá nhiều ngạc nhiên về dạ hoa viên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chuyện này. Đương nhiên. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ dịch dung thành tờ dẹ xạ bộ dáng, phương tiện cùng một vài tên tâm phúc thủ hạ tiếp xúc. Nàng tiết lộ cho bọn họ một ít tin tức giả, ám chỉ về giả thái thái hướng đi một ít đại nhân vật xin giúp đỡ, gần nhất một đoạn thời gian yêu cầu che giấu hành tung, cho nên mới cao ốm không ra khỏi cửa. Xét thấy về giả thái thái cùng một quan hệ là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên, một tâm phúc bọn thuộc hạ cũng không sẽ hoài nghi tờ rẹ xả cách nói. Bọn họ tin tưởng. Về dạ thái thái là nhất không hy vọng được xảy ra chuyện người. Hơn nữa, ở Bùi Tương Như có như không ám chỉ hạ, bọn họ còn tự động náo bổ một ít đồ vật. Tỷ như, cái gọi là xin giúp đỡ kỳ thật là dùng một ít không sáng giỏi nhược điểm ý hiếp mỗ vị thân sĩ, thỉnh đối phương điều động một ít lực lượng tới hỗ trợ tìm kiếm ụt. Bởi vậy, vậy dạ thái thái hành tung cần thiết bảo mật, không thể làm người có tâm nhận thấy được nàng ngày gần đây tới nay đều tiếp xúc qua ai. Để tránh thật sự ảnh hưởng vị kia thân sĩ danh dự. Cuối cùng biến khéo thành vụng kết thành chết thủ. Cứ như vậy, Bùi Tương một bên sắm vai độc nhãn nữ nhân Trấn An về giả hoa viên trong ngoài không biết tình nhân sĩ, một bên dùng tờ rẻ xả thân phận lừa dối đột thuộc hạ. Chờ đến mọi người tầm mắt đều bị hụt mất tích việc hấp dẫn đi rồi, Bùi Tương liền bắt đầu tiến hành kế hoạch bước thứ hai. Đã đói bụng 4 ngày các phạm nhân ý chí bạc nhược, thẩm vấn lên đặc biệt dễ dàng, hơn nữa Bùi Tương dược phẩm phụ trợ cùng vũ lực uy hiếp, bọn họ thực mau liền công đạo sở hữu chi tiết. Ở đột cùng về giả khóc lóc thảm thiết cung thuật trùng Bùi Tương không chỉ có biết được Luân Đôn trong thành một ít bí ẩn, càng là biết rõ ràng này hai người tổng cộng hại thảm nhiều ít đảng hoàng nữ tử. Bọn họ những người này hiện giờ hưởng thụ đến hết thảy, là ngâm mấy chục danh vô tội giả huyết lệ cùng tuyệt vọng, dù cho những cái đó kêu rên cùng hò hét đã là biến mất, nhưng tội ác lại vĩnh viễn khắc vào này đó đao phủ linh hồn thượng. Ta sai rồi, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Vệ giả Thái Thái phủ phục trên mặt đất nước mắt nước mũi dàn rùa, trên mặt không còn có ngày thường ôn nhu văn nhã chi sắc. Lucy, Lucy, ta thật không tính toán đói chết ngươi, thật sự, ta đối thượng đế thể. Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy ngươi phía trước như vậy sinh hoạt quá khổ, liền ăn một khối bạch diện bao đều là hy vọng xa vời. Ta đau lòng ngươi, cho nên mới tưởng đem ngươi lưu tại bên người. Thật sự, Lucy, ta không muốn hại ngươi, là ta không có liêm sỉ, ta không có ý thức được làm này một hàng không hảo. Bùi tương đánh gãy về dạ thái thái cầu xin, lạnh giọng hỏi. Nếu không nghĩ hại ta, như vậy. Các ca, ca ta tìm được ngươi nơi này tới thời điểm, ngươi đều đối hắn làm cái gì, Ân. Đông nhiên nghe thấy bùi tương nhắc tới e đồ hòa mặn, dạ thái thái ánh mắt lập lòe vài cái. Bùi tương mỉ môi, nàng dùng roi chỉ chỉ bên kia mẻ vải trên mặt đất tờ dẹ xa, thông thả ung dung mà nói. Nếu ngươi không nghĩ lại bị chịu một đồn nói, nên biết như thế nào trả lời vấn đề. Về dạ, ngươi nhanh nuốt vì có thể uống đến một ngụm thủy, đã đều công đạo. Nàng nói, ở ta rời đi nơi này ngày thứ ba. Các liền tìm lại đây. Nhưng là, ngươi lại đối hắn làm phi thường ti tiện sự, ngươi hám hại hắn, đúng hay không? Không, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Vậy dạ trong lòng cực kỳ hoảng loạn, trong mắt khắp nơi loạn chuyển. Đương nhiên, nàng tầm mắt như ngừng lại một bên suy yếu hôn mê đột trên người, phản phất chết đối người bắt được phù mục. Là hắn, đã từng ôn nu dễ thân dễ dàng làm người sinh ra tín nhiệm cảm tiếng nói, lúc này đã trở nên dị thường thô ếch trói thai. Là hút, Lucy. Đều là vượt chủ ý ca ca ngươi tìm được ta nơi này thời điểm, ta chỉ là tưởng đem ca ca ngươi đổi ra mà thôi, dù sao hắn cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ, nói không chừng quá một đoạn thời gian liền từ bỏ. Chính là, vừa nói ca ca ngươi có chút đầu góc, khẳng định sẽ nhìn chầm chằm về dạ hoa viên không bỏ. Cho nên, cho nên hắn mới làm ta vu hám ca ca ngươi là ăn trộm. Lucy, ta thể, ta nói đều là lời nói thật, là thật sự. Đúng rồi. Cái kia trộm khách nhân tiền bao lại lặng lẽ đặt ở ca ca ngươi túi láo người, chính là hụt thủ hạ. Không tin ngươi đi hỏi hỏi những người khác, bọn họ cũng đều biết chuyện này. Bùi tương nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái nửa hôn mê chung ưu, quay đầu tiếp tục thẩm vấn về ra. Ta tự nhiên sẽ đi thẩm vấn những người khác, cuối cùng, ta tổng hội biết ai nói lời nói thật. Vậy dạ, không cần lại chơi tiểu thông minh, nếu ngươi tưởng được đến thủy cùng đồ ăn, phải tiểu tâm công đạo kế tiếp lời khai, biết không? nó chân thật trình độ quyết định ngươi cuối cùng kết cục. Ngươi sẽ thả ta sao? Lucy, ta sám hối, ta có tội, ta nguyện ý thứ tội, ta nguyện ý vì những cái đó đáng thương cô nương thứ tội. Lucy, ngươi như vậy thiện lương xinh đẹp, là cái hảo nữ hài nhi, ngàn vạn không cần vì ta như vậy ti tiện phạm nhân hạ tội nghiệt. Lucy, cầu xin ngươi, khoan thứ ta đi. Bùi tương không phản ứng về dạ xin tha, mà là trực tiếp mệnh lệnh nói. Đem ngươi hãm hại ca ca ta toàn quá trình đều công đạo. Lại nói vô nghĩa nói, ta liền đem ngươi một lần nữa ném về phòng tối tử đi, chính là cái kia không có ánh sáng, không có thanh âm, không có bất cứ thứ gì phòng tối tử. Nhắc tới phòng tối tử, vậy dạ trong mắt toát ra càng thêm rõ ràng sợ hãi chi tình. Nàng tứ chi bởi vì khẩn trương sợ hai đói khát chờ đủ loại nguyên nhân mà có rút, nhưng nàng lại bất chấp này phân vặn vẹo đau đớn, mà là giống đảo cây đậu giống nhau thẳng thắn nàng biết đến đồ vật. Lucy, ca ca ngươi lần đầu tiên đi tìm tới thời điểm. Nói có người nhìn đến ngươi cùng ta đã trở về, hắn cầm một khối thủ công không tồi Cũ đồng hồ quả quýt muốn đem ngươi chuộc ra tới. Bùi Tương nhắm mắt, từ nguyên thân trong trí nhớ biết được, kia khối cũ đồng hồ quả quýt là Hoffman hai anh em duy nhất đáng giá tài sản, cũng là cha mẹ lưu lại chân quý di vật. Nguyên thân lũ sĩ Hoffman năm nay 19 tuổi, sinh trưởng ở một cái kinh tế trạng huống không tốt lắm tứ khẩu nhà. Mẫu thân Hoffman thái thái thân thể không tốt, hàng năm uống thuốc. Nàng vẫn luôn ở nhà tính dưỡng ngày thường làm không được quá nhiều việc nhà, mà học tiên sinh chỉ là một cái tiểu văn viên, mỗi ngày đi sớm về trễ lánh một phần không phong phú tiền lương, miễn cưỡng dưỡng ra sống tạm. Nguyên thân ca ca e học là một vị thông minh tiến tới thanh niên, rất sớm liền bắt đầu làm việc vật trợ cấp gia dụng. Sau lại, e trở thành một người thuyền viên, bắt đầu rồi ở trên biển phiêu bạc sinh hoạt. Hắn đem đại bộ phận tiền lương đều gửi cho thân nhân, hy vọng sinh hoạt ở ẩn lần bản thổ cha mẹ cùng muội muội quá thượng dư giả nhật tử. Nhưng là Liên ở phía trước 2 tháng, Hoffman tiên sinh ở tan tầm về nhà trên đường bị kinh mã đụng vào, cuối cùng không trị bỏ mình. Hoffman thái thái nghe thấy cái này tin dữ sau, một hơi không đi lên, vào lúc ban đêm liền qua đời. Bi kịch phát sinh khi, Edo còn ở dị quốc tha hương, 19 tuổi Lucy ở hàng xóm hỗ trợ hạ an táng cha mẹ. Lúc sau, nàng ở nhà cũ đợi hơn 1 tháng, nhưng vẫn luôn không có thu được hình trưởng trở về địa điểm xuất phát tin tức, vì thế nàng không thể không cáo biệt quê nhà đến cậy nhờ London thúc thúc thầm thầm. Lucy đến London thời điểm, nàng thúc thúc bởi vì vội vàng một cọc mua bán, không có thể kịp thời đổi tới nhà ga tiếp người, cái này làm cho lần đầu tiên một mình ra xa nhà tuổi trẻ cô nương có chút mở mịt vô thố. Ngay sau đó, nàng liền gặp không có hảo ý về giả thái thái, ở đối phương ôn nhu hòa ái tươi cười trùng Lucy không như thế nào do dự liền bước lên hảo tâm nữ sĩ xe ngựa. Lucy không biết chính là, nàng vừa ly khai quê nhà không mấy ngày, Các kẻ đổ liền từ trên biển đã trở lại. Sau đó, người thanh niên này đầu tiên là biết được cha mẹ song vong tin dữ, ngay sau đó lại bị Luân Đôn thúc thúc thầm thầm báo cho, hắn muội muội Lucy họ mất tích. Một người tuổi trẻ xinh đẹp ở nông thôn cô nương ở Luân Đôn trong thành mất tích ý nghĩa cái gì, cơ hồ không cần nói cũng biết. Huynh muội hai người thúc thúc thầm thầm có khuynh hướng từ bỏ tìm kiếm chất nữ, rốt cuộc tìm trở về lúc sau thanh danh cũng hủy hoại, hà tất liên lụy thân nhân mất mặt đâu. Edo Hoffman không nói một lời mà rời đi, bắt đầu ở London trong thành khắp nơi tìm hiểu tin tức. Hắn tiêu hết lần này đi xa tiền lương, lại mượn một số tiền, cuối cùng cuối cùng tệ ra một ít người miệng, làm hắn tìm được rồi về giả thái thái chỗ ở. Khi đó, đùi tương chính tránh ở lữ quán trung điều dưỡng thân thể, nàng cần thiết mau chóng khôi phục thực lực cũng tránh đi hụt, về giả chờ địa đầu xà truy tra tìm tòi, cho nên vẫn luôn thật cẩn thận không dám tiết lộ một kia manh mối. Đương nhiên, nàng cũng không có tính toán ở không thể tự bảo vệ mình dưới tình huống liền tùy tiện liên hệ không tính thân mật thúc thúc thầm thầm mà cùng thời gian e đùa học mần cầm trên người cuối cùng một kiện đáng giá đồ vật thỉnh cầu vệ dạ thái thái đem muội muội còn cho hắn đáng tiếc vệ dạ thái thái tươi cười có bao nhiêu điểm mỹ dễ thân tâm địa liền có bao nhiêu lánh khóc các độc nàng một bên công bố căn bản không có gặp qua e đùa muội muội một bên làm kỹ viện tay đấm đem e đùa học ném đi ra ngoài lúc này lúc trước cái tiêu tiêu căng ngạo mạn về dạ thái thái chật vật mà nằm liệt ngồi dưới đất, không dám có một tia dấu giếm mà tự thuật ẹ e đỗ sự tình. kia lúc sau lại qua hai ngày, ca ca ngươi họp mảng tiên sinh trà trộn vào về dạ hoa viên. ngươi, ngươi rời đi sau, chúng ta tăng mạnh tuần tra, cho nên thực mau liền phát hiện ca ca người tung tích. ta phân phó người đi đem hắn tấu một đốn, sau đó lại ném văng ra. nhưng là hiểu nói, hắn có cái càng thêm xảo diệu chủ ý, có thể, có thể dẫn ra ngươi tới, cho nên. Chúng ta an bài người trộm một vị khách nhân tiền kẹp, lại đem cái kia tiền kẹp đặt ở ca ca ngươi trên người, ân. Thái lỷ xạ đột nhiên hô một tiếng có ăn trộm, khiến cho mọi người chú ý. Nói tới đây, về giả thái thái có chút khí lực vô dụng, nàng đã đói bụng rất nhiều thiên, thật sự không có càng nhiều sức lực nói chuyện. Nàng cầu xin nhìn phía bùi tương, nhưng bùi tương cũng không có bởi vậy mềm lòng cho nàng đồ ăn, mà là đi tới tờ rẻ xạ bên cạnh. Tờ rẻ xạ ánh mắt sáng lên nàng phía trước bởi vì thẳng thắn éo đồ sự mà được đến một ngũ thủy, cho nên lúc này cực kỳ chủ động tích cực. Ta nói, ta nói, bọn họ lập tức liền đem ca ca ngươi vây đi lên, sau đó lại làm bộ làm tịch mà từ trên người hắn lục soát một cái tiền kẹp. Ai, vốn là bắt cả người lẫn tăng vật, chính là tên kia bị trộm tiền kẹp khách nhân vẫn luôn ở làm bộ thanh tỉnh, hắn kỳ thật đã sớm uống say. Chúng ta hỏi hắn lời nói, hắn liền hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không có biện pháp nhận lãnh tiền kẹp, đương nhiên các ngươi cũng vẫn luôn không thừa nhận. nghe đến đó, bùi tương đống nhiên đánh gãy thái lụy sa nói, đạm thanh hỏi, cái kia say rượu khách nhân gọi là gì? là cái gì thân phận? thái lụy sàng nghi nghĩ, nghĩ chân chờ đáp, bọn họ kêu hắn bùn nở thuyền trưởng. nga, đúng rồi, dây ơ bùn hình như là cái làm buôn bán nước mỹ Lao, tới chúng ta ỉn lần trưởng kiến thức. bùi tương giữa mày vừa động, tạm thời áp xuống nào đó phòng đoán, chuyên tâm xử lý trước mắt sự. ta đã biết. người tiếp tục nói say rượu khách nhân vô pháp chính miệng thừa nhận chính mình ném tiền bao, chẳng khác nào không có người mất của, như vậy, ăn cắp tội danh liền không tính đầy đủ, sau đó đâu. Sau lại, về dạ làm người đi thỉnh vít to cảnh sát trưởng tới, nói ca ca ngươi không chỉ có trộm say rượu khách nhân tiền kẹp, còn trộm nàng châu đáo trang sức. Hiện tại chỉ lục soát ra tiền kẹp mà không có tìm được châu đáo, nhất định là ca ca ngươi đem kia vài món sang quý trang sức gần nắp rồi. Lucy tiểu thư, bởi vì về dạ cái này hư nữ nhân vu cáo ca ca ngươi bị vít to cảnh sát trưởng mang đi. Còn có, ta nghe hước nói, ân hắn sẽ làm vít to cảnh sát trưởng vẫn luôn giam giữ ca ca ngươi. Nói như vậy, nếu ngươi không nghĩ nhìn đến ca ca ngươi ngồi tủ, khẳng định sẽ ra mặt cứu hắn. Nga, đúng rồi, vít to cảnh sát trưởng là chúng ta nơi này khách quen, hắn cùng ưu, về dạ quan hệ không tồi, ngươi nhất định phải tiểu tâm hắn. Tờ dẹ xa người này cực kỳ am hiểu gió chiều nào theo chiều ấy, nàng mắt thấy chính mình mạng nhỏ bị bùi tương không chế. Liền hoàn toàn thay đổi thái độ, dường như nàng vẫn luôn ở chân tình thật cảm mà quan tâm bùi tương. Nàng thậm chí dõng dạc mà nói, lúc trước nếu là không có nàng ở về dạ thái thái trước mặt nói tốt, Lucy mặn khẳng định sẽ gặp càng nhiều tra tấn. Bùi tương âm thầm lắc lắc đầu, thầm nghĩ mặc kệ nữ nhân này như thế nào rảo biện lấy lòng, nàng tự mình bức tử ba cái tuổi trẻ cô nương sự là ván đã đóng thuyền, hoàn toàn không đáng tha thứ. Nguyên thân còn không phải là ở cái này nữ nhân theo dõi hạ sống sờ sờ đói chết sao. Không hề để ý tới tờ dẹ xạ, đùi tương mặt vô biểu tình mà rời khỏi này gian phòng thẩm vấn, xoay người hướng về mặt khác một gian đi đến. Nơi đó còn có những người khác có thể bằng chứng tờ dẹ xạ cùng về ra nói. Trước mắt tới xem, Edward Hoffman là bị một người cảnh sát trường nhốt lại, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, đêm nay còn phải đi xem tình huống của hắn, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. chương 271, Bùi tương tử về giả thái thái trong phòng ngủ đi ra thời điểm. Nàng đã là vẫn còn phong vận về dạ thái thái. Nàng từ cửa sau rời đi về dạ hoa viên, đi ra nghiêng hẻm sau, ở cái thứ hai chuyển biến giao lộ chỗ ngăn lại một chiếc màu đen cho thuê xe ngựa, nhanh chóng báo ra vít to cảnh sát trưởng văn phòng địa chỉ. Xin hỏi, vít to cảnh sát trưởng ở sao? Bùi tương cười ngâm ngâm mà dò hỏi trực ban cảnh sát, ta có một số việc yêu cầu cảnh sát trưởng tiên sinh hỗ trợ. Người tìm vít to cảnh sát trưởng. Ai nha, là về dạ thái thái. Chính ngủ ga ngủ gật trực ban nhân viên thấy rõ bùi tương khăn che mặt sau gương mặt sau, trong mắt buồn ngủ nhanh chóng tiêu tán, hắn giật mình nói. Thượng đế nha, ta đều bao lâu không có nhìn thấy ngươi làm ngươi có khỏe không? Bùi tương đem ngón tay đặt ở đỏ tươi môi trước, ý bảo màu nâu tóc cảnh sát nhỏ rộng chút, nàng sóng mắt vũ mị, tiếng nói thấp đu. Hư, nhỏ rộng chút, thân ái, ta không nghĩ làm quá nhiều người chú ý tới ta xuất hiện ở chỗ này. Nga, đương nhiên đương nhiên, ta lý giải. Cảnh sát tiên sinh vội gật đầu không ngừng cũng lập tức hạ thấp thanh âm. Hắn thầm nghĩ, làm gì không thỏa mãn như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu đâu. Nhìn một cái, dù cho vị này về dạ thái thái không hề tuổi trẻ, nhưng nàng sóng mắt như cũ phong lưu chiến miên, giống như lông chim huyển chuyển nhẹ nhàng xẹt qua các nam nhân đầu quả tim nhi, thật sự là quái hấp dẫn người. Cái kêu nha, về dạ thái thái, ta thật cao hứng lại gặp được người. Ta dám cam đoan vít to cảnh sát trưởng cũng cho rằng như thế. Đã không có về dạ hoa viên ban đêm. Nửa cái đôn đều thất sắc Bùi tương ngọt ngào cười Khoe mắt đuôi lông mày dạng ra tùy tiện cùng đắc ý Tựa hồ thực hưởng thụ trực ban cảnh sát khen tạo Chỉ mong viết to cảnh sát trưởng đồng dạng không có đã quên ta cùng ta các cô nương Hào nam Hải nhi Ta thật thích nghe người nói chuyện Chờ ta giải quyết trước mắt phiền to nhỏ Nhất định phải thỉnh ngươi đi ta nơi đó ngồi ngồi xuống Uống ly trà Ta tưởng Chúng ta nhất định có rất nhiều lời nói có thể liêu, Còn muốn lưu thật lâu thật lâu Trước ban cảnh sát hô hấp dồn dập vài cái, hắn cho rằng chính mình được đến làm rất nhiều nam nhân ghen ghét hướng tới lửa nóng ám chỉ. Hắn cầm lòng không đậu mà đi phía trước rôi rôi cánh tay, tưởng nắm lấy bùi tương mang theo tinh mỹ gen bao tay đôi tay. Bùi tương nhẹ nhàng né tránh, con mắt sáng mỉm cười. Hảo tâm kỵ sĩ, mau nói cho ta biết, nơi nào có thể tìm được vít to cảnh sát trưởng, ở hắn văn phòng sao. Thân ái, vì có thể sớm chút chiêu đãi ngươi ở về dạ trong hoa viên uống trà. Ta cần thiết phải nhanh một chút giải quyết những cái đó tiểu bối rối. Không có chiếm được tiện nghi, cảnh sát tiếc nuối mà thở dài một hơi, ánh mắt thanh minh rất nhiều. Về dạ thái thái, Vít to cảnh sát trưởng hiện tại không có ở trong văn phòng. Hắn vừa mới tiếp đái một vị cao vóc tiên sinh, hai người nói nói mấy câu lúc sau liền sau này lâu trông coi thất đi. Bất quá, Vít to cảnh sát trưởng luôn luôn không thích kia gian trông coi thất hương vị, hắn sẽ không ở bên kia dừng lại thật lâu. Ta đoán hắn thực mau liền sẽ phản hồi văn phòng. Bùi tương trong lòng ngẩn ra, nàng tối hôm qua đã bái phỏng quá nơi này, cố ý xem xét một chút môi gian trồng coi thất tình huống, tự nhiên biết sau lâu cái kia âm ú ở mức trong phòng, hiện giờ chỉ giam giữ một cái người bị tình nghi, chính là nàng ca ca ẹ Khách tham, ai muốn đi vấn an ẹ đùa? Ta tin tưởng ngươi phán đoán, thân ái. Bùi tương mở ra tay bao, câu ra một cái vẻ giả phu nhân hương thơm khăn tay, nhẹ nhàng bay xuống ở trực ban cảnh sát cánh tay thượng, ngữ khí lại thập phần rụt rẻ đứng đắn. Chỉ là, các ngươi ở đây người đến người đi, ta không có phương tiện nhiều dừng lại. Ngươi có thể hiện tại mang ta đi tìm vít to sao. Lại nói tiếp, ta còn không có kiến thức quá cục cảnh sát trông coi thất đâu, nơi đó mặt là bộ dáng gì. Tóc nâu cảnh sát đem tinh mỹ theo hoa khăn tay nhét vào trong lòng ngực, rốt cuộc không hề vẫn luôn ổn định vững chắc mà ngồi, hắn ứng đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy, mang theo bùi tương hướng lâu nội đi đến. Bùi tương giống như vô tình mà liếc liếc mắt một cái tóc nâu cảnh sát bên hông hai thanh xứng thương Lại quan sát một phen người này mạnh mẽ nền bước, tâm nói, nếu bất luận đạo đức cá nhân nói, nơi này cảnh sát nhóm thân thủ cùng tính cảnh giác đều là phi thường không tồi. Rốt cuộc, muốn ở hôn loạn London trong thành xử lý các loại trị an phiền thoái, nếu năng lực không được nói, sớm muộn gì muốn đem chính mình mệnh đáp đi vào. Đi vào giam giữ ẽ đùa học mằn trông coi cửa phòng trước, trực ban cảnh sát ý bảo bùi tương chờ một chút. Bùi tương mỉm cười gật đầu, an an tĩnh tĩnh mà chờ. Thức mau, trông coi thất cửa phòng lại lần nữa mở ra. Lần này ra tới người, là về dạ thái thái lão người quen Vít to cảnh sát trưởng. Đối mặt vị tiên sinh này, bùi tương không có giống đối đai phía trước vị kia cảnh sát như vậy giả Ionu, ngược lại một tay đem người kéo đến trong một góc, sắc mặt âm trầm mà nhanh trong nói. Vít to, ta lão bằng hữu ta cùng ngược còn có thể tín nhiệm ngươi hữu nghị sao. Đây là không cần hoài nghi, về dạ Vít to nhìn quen nữ nhân này lánh khốc thủ đoạn, tự nhiên sẽ không kinh ngạc với nàng hiện tại thô lô thái độ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì vừa đột nhiên liền mất tích, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì manh mối, mà ngươi lại núp vào, ta thập phần lo lắng các ngươi. Mặc kệ này phân lo lắng có vài phần thật, bùi tương như cũ vẻ mặt kích động nói. Ta liền biết ngươi là có thể tín nhiệm, chúng ta rốt cuộc có nhiều năm như vậy giao tình ở Victor, ta hiện tại yêu cầu ngươi nho nhỏ trợ rút, hy vọng ngươi không cần cự tuyệt ta. Vậy ra, ngươi muốn ta làm cái gì? Victor thấy bùi tương tránh mà không đáp hắn vấn đề, ngược lại trực tiếp mở miệng xin giúp đỡ. Ngữ điệu liền cẩn thận láo cá lên, ngươi biết, ở khả năng cho phép trong phạm vi, ta luôn luôn là cái khẳng khái trượng nghĩa bằng hữu. Nga, Vít To, cái này vội rất nhỏ, đối với ngươi mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vít To, ta hy vọng ngươi có thể đem ẻ e đùa học măng thả, ở chứng minh hết thể đều là một hồi hiểu lầm lúc sau, làm cái kia người trẻ tuổi tẩy thoát phạm tội hiểm nghi. Vít To giật mình mà nhướng nhướng chân mày. Loại này thời điểm mấu chốt, ngươi làm ta băng hội chính là phóng rất một cái không quan trọng gì tiểu tặc vậy ra ta tin tưởng ngươi không phải hồ đồ nữ nhân cho nên có thể cùng ta nói nói lý do sao ân nói thật ta nhìn không ra chuyện này cùng một mất tích có bao nhiêu đại quan hệ không mặc dù phía trước không có quan hệ lúc sau quan hệ liền lớn mũi tương lắc lắc đầu nâng lên mí mắt đánh giá vẻ mặt chính khí cảnh sát trưởng tiên sinh ngươi biết những cái đó tình hình thực tế đi ta đoán ruột hẳn là hướng ngươi lộ ra quá e đồ học mặn muội muội ở nhà ta làm khách sự to cong cong khoe miệng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là ý vị thông trường mà nói, làm khách, ta thích cái này cách nói, tấm tắc, về dạ, ngươi luôn luôn là cái thông minh, có trưởng mực nữ nhân, hai người ăn ý mà liên nhau. to tuyệt không sẽ ở bất luận cái gì trường hợp thừa nhận hắn biết được những cái đó tội ác bí mật, mà bùi tương cũng đã từ đột cùng về dạ trong miệng biết được, cái này cảnh sát trưởng to vẫn luôn đối vệ dạ dụ dỗ không chế đảng hoàng nữ tử chuyện này trong lòng biết rõ ràng, lại có chính là bực cũng không có hướng Victor công đạo bùi tương thành công chạy trốn cụ thể chi tiết hắn chỉ là đưa ra một cái tiểu yêu cầu hy vọng Victor có thể lợi dụng cảnh sát trưởng thân phận vẫn luôn giam giữ e đồ đùa mẩn không cho hắn ảnh hưởng về dạ hoa viên sinh ý nay liền cho bùi tương biên chuyện xưa tiền đề bùi tương tiếp tục nói ta lần này đáp thượng một vị đại nhân vật đương nhiên thỉnh tha thứ ta cẩn thận ở được đến vị kia đại nhân vật đồng ý trước ta không thể hướng ngươi nói ra hắn bất luận cái gì tin tức bất quá ta có thể nói cho ngươi Vị kia đại nhân vật coi trọng Lucy hoặc mặn, tính toán làm nàng trở thành giải sầu tịch mịch tình nhân. Ta cùng Lucy cái kia tâm cao khí ngạo nha đầu đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ta thả nàng ca ca, nàng liền nghe ta an bài. Vít to cảnh sát trưởng nghe xong bùi tương sau khi giải thích, cũng không có lập tức đáp ứng nàng yêu cầu, mà là nhíu mày cảnh cao nói. Ta nghe một nói qua, cái kia Lucy vẫn luôn không chịu chịu thua, còn ý đồ chạy trốn quá. Nếu làm nàng trở thành một vị quý tộc lao ra tình nhân, người tiểu tâm mất đi đối nàng không chế cuối cùng ngược lại bị nàng chèn ép trả thù. Bùi tương lạnh lùng mà gợi lên môi đỏ, mặt mày sắc bén, nghiễm nhiên lòng có tính toán trước bộ dáng. Ta tự nhiên sẽ không làm lô vốn mua bán, Victor, đa tạ hảo ý của ngươi, trong lòng ta hiểu rõ. Không chỉ có là Lucy, Hoffman huynh muội đều đến ngoan ngoãn nghe ta an bài. Victor mắt lộ ra tò mò. Nhưng bùi tương lại không hề tiếp tục giải thích đi xuống, nàng chỉ là tin tưởng tràn đầy mà nhìn Victor cảnh sát trưởng, không tiếng động mỉm cười. Về dã cùng Victor là hợp tác quan hệ, có một số việc cũng không cần nói thẳng ra. Cười nhạt một tiếng, Victor áp xuống đáy lòng kia một tia tò mò cùng bất mãn, không đi tìm tòi nghiên cứu vị này lão bằng hưu át chủ bài. Đơn giản là chút ác độc xảo trá hoa chiêu thủ đoạn thôi. Bất quá, Victor cũng là không có lợi thì không dậy sớm tính cách. Hắn trong lòng biết lúc này đúng là đột gặp nạn, về dã có việc cầu người thời điểm, nàng tới tìm hắn xin giúp đỡ, nên làm tốt cấp gia cũng đủ chỗ tốt chuẩn bị. Địa bàn của ta Cũng không phải là tưởng thả người tiến vào liền tiến vào, muốn cho người đi ra ngoài liền đi ra ngoài, lao tử lại không phải các ngươi lao đầu. Vậy ra, dựa theo ngươi phía trước lên án ẻ đổ học mặn nan cấp mức, một khi cho hắn định tội, hắn nên bị đưa lên hình phạt treo cổ giá. Ngươi biết, đây là thực nghiêm túc một sự kiện, viết báo cáo thời điểm, tuyệt đối coi như là một kiện công lao. Đương nhiên, xem ở chúng ta chi gian hữu nghị phân thượng, ta khẳng định sẽ không đem mất đi công lao để ở trong lòng. chính là. Ta thủ hạ còn có như vậy nhiều huynh đệ, bọn họ đi theo ta vào sinh ra tử, cũng tham dự bắt giữ cùng điều tra ẹ e đồ họp tử, không thể làm cho bọn họ bạch bạch bận rộn hơn 20 thiên, đúng hay không? Phải biết rằng, từ người báo án nói bị mất vài món châu báo trang sức sau, ta bọn thuộc hạ liền vẫn luôn ở bên ngoài thế ngươi tìm kiếm vật bị mất, thật là vất vả cực kỳ. Nga, đúng rồi, chúng ta còn phải quản ẹ e đồ họp bánh mì, đây cũng là một bút không nhỏ tiêu phí đâu. Đối với Victor cảnh sát trưởng tác muốn chỗ tốt chuyện này, đùi tương sớm có điều liêu. Nàng mở ra tay bao, làm Victor thấy rõ ràng bên trong kim cương nhẫn, đã quý kim cải áo cùng hai điều thật dài kim vòng cổ, cùng sử dụng thập phần sảng khoái ngự khi nói. Victor, chúng ta không nói vòng quanh nói. Ngươi xem này đó đủ sao? Nếu như cũng làm ngươi cảm thấy khó xử nói, ta có thể lại thêm một chương giấy lợ. Victor, nói thật, ta hiện tại lấy không ra càng nhiều đồ vật, nhưng ngươi nên tin tưởng. Chỉ cần ngươi vẫn là cảnh sát trưởng, ta cùng một liền ai cũng sẽ không quyết nợ. Vít to nhìn hai mắt kia viên kim cương lớn nhỏ cùng kim vòng cổ phẩm chất, trong lòng tương đối vừa lòng. Hắn trong lòng biết đối diện nữ nhân không có khả năng thật sự sơn cùng thủy tận, nhưng có thể lấy ra này vài món giá trị không thấp tráng sức, cũng coi như là có thành ý hơn nữa hắn cùng về dạ vẫn luôn hợp tác vui sướng, cũng không quá tưởng mất đi như vậy hiểu chuyện cơ linh bằng hữu. Cho nên, hắn cũng thập phần sảng khoái gật gật đầu. Bùi tương trước mắt lại đưa ra một cái yêu cầu. Lão Bằng Hữu, có không mượn ta một số tiền? Gấp đôi lợi tức, lão quy củ cái loại này. Victor chần chờ một chút, hắn cũng không sợ hãi đối phương quy nợ, nhưng hắn lo lắng về dạ cùng một lần này không thể thuận lợi giải quyết phiền toái, lúc sau không có năng lực hoàn lại nợ nần. Bùi Tương nhìn ra hắn băn khoăn, cười nói: Bất luận như thế nào, ta còn có về dạ Hoa Viên kia chàng phòng ở đâu, ngươi lại là phụ trách cái này giáo khu trị an cảnh sát trưởng, lão Bằng Hữu, ngươi lo lắng là dư thừa. Húng hồ lần này, ta và ngươi nói thật đi, lần này sự, mặc kệ có thể hay không tìm được ước. Dù sao ta đã đáp thượng quý nhân phương pháp. Tuy rằng giai đoạn trước đầu nhập có chút nhiều, bất quá về sau nhà, à, ta sẽ ở London trong thành gia tận nổi bật, ta về dạ hoa viên cũng sẽ đại danh đỉnh đỉnh. Lời này làm vít to mí mắt ngải dự. Nghe nữ nhân này nói ra như vậy lương bạc tiêu ngạo nói, hắn không chỉ có không có cảm thấy vớ vẩn, ngược lại càng thêm tin vài phần. Ngươi muốn mượn nhiều ít. 200 bảng anh, 1 năm trả lại. Nhiều như vậy. Ngươi dám không dám mượn. A, hành, đêm nay ta sẽ làm người đem tiền đưa đến nhà ngươi, nhớ rõ viết hảo giấy vay nợ. Đây là đương nhiên. Hai người vốn là đàm luận phóng thích hẽ đùa học mặt chuyện này, đột nhiên lại cắm vào vay tiền công việc, nhưng cũng may cũng không có chậm trễ bao lâu thời gian. Kế tiếp, hai người lại trở về nguyên lai like đề tài. Vậy ra, cái này học mặt cũng không phải nói phóng liền phóng uy khoa Mỗ ninh mày nói. Hắn ăn cắp hiểm nghi đề cập tới rồi hai cái người mất của, một cái là người, một cái khác, chính là cái kia tiền kẹp chủ nhân. Đương nhiên, bởi vì đối phương không có đương trường lên án ẹ e đồ Hoffman, cho nên sự tình còn có cứu vãn đường sống. Vậy ra, nếu người muốn cho Hoffman tiên sinh thanh thanh bạch bạch mà đi ra nơi này, tốt nhất cùng một vị khác thân sĩ nghiêm túc hiệp thường một phen. Bùi tương tức khắc ở trong lòng mắt trợ trắng, tâm nói này vít to thật đúng là gian xảo tham lam, chỗ tốt đã đều cầm đi. Lúc này lại làm ra như vậy cái vấn đề tới, đây là còn tưởng ép ra chút nước lộ tới. Nếu không phải vì cấp nguyên thân ca ca một cái trong sạch thanh danh, ta tối hôm qua liền đem người trộm mang đi. Ta là không sao cả, nhưng ẻ đùa học mặn còn phải bình thường sinh hoạt, không thể từ đây trở thành một cái tội phạm bị truy nã, cũng không thể thật sự bởi vì có lẽ có trộm cướp tội danh bị hình phạt. Cho nên, ta còn phải thông qua phía chính phủ chính tự, đem ẻ đùa học mặn quang minh chính đại mà lãnh ra cục cảnh sát. Vít thật không hổ là Vitor. Hảo đi, ngươi nói, ta nên như thế nào thu phục vị kia tiền kẹp tiên sinh? Ta đoán, ngươi khẳng định lại có ý kiến hay, có phải hay không? Vitor cũng không để ý bùi tương trong giọng nói chào phúng, hắn nhất quán cho rằng, thanh danh đều là hư, được đến càng nhiều chỗ tốt mới là nhất thật sự sự tình. Chuyện này kỳ thật đỉnh xảo, ta về dạ thái thái. Ở ngươi tới tìm ta phía trước, vị kia tiên sinh vừa lúc cũng tới bái phỏng, nhìn. Hắn liền ở kia gian trông coi trong phòng cùng Hoffman nói chuyện phim đâu. Hắn đến bây giờ đều không rõ ràng lắm chính mình tiền bao như thế nào chạy đến Hoffman trên người đi, vẫn luôn khá tò mò. Vậy ra, nếu ta đối hắn nói, đây là một hồi hiểu lầm, Hoffman chỉ là vừa lúc nhặt được tiền kẹp, thế nào? Nói vậy, vị kia tiên sinh khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ hoa uổng một cái vô tội linh hồn. Bùi tương liếc xéo Victor, kéo dài quá điệu hỏi. Victor cảnh sát trưởng có điều kiện gì? Mạ đèo ỉn ví to để sát vào bùi tương, trong ánh mắt dấu dếm hưng phấn, ta muốn mạ đèo ỉn chơi với ta mấy ngày. Vệ dạ, nếu ngươi có thể khuyên phục thủ hạ của ngươi cái kia mạ đèo ỉn, làm nàng trở nên dịu ngoan một ít nói, ta tự nhiên nguyện ý thế ngươi giải quyết một cái phiền thoái nhỏ. Mạ đèo ỉn, Bùi tương lập tức nghĩ đến một trương tuấn tiếu trương dương gương mặt. Đó là về dạ phu nhân thủ hạ cô nương trí nhất, tính tình không tốt lắm, cũng không sẽ một mặt mà lấy lòng khách nhân. Nhưng nàng cặp kia thường xuyên hàm chứa nhẹ phúng hai mắt ngược lại rước lấy một ít khách nhân ưu ái, vẫn luôn là tương đối được hoan nghênh người được chọn. Sách, khuyên phục người cái. Quý nha." "Không được, mạ mà Đồi đối ta có trọng dụng." Bùi Tương lóng nghèo ra vẻ mà che miệng cười khúc khích, đồng thời ám chỉ mà chớp chớp mắt. "Vị kia thích chinh phục cảm giác." Lucy quật cường ngoan cường cùng Mạ Đồi ẩn bén nhọn lãnh đạm, đều phù hợp vị kia thẩm mỹ. "Hơn nữa nha, ta cũng không có cái kia năng lực khuyên bảo Mạ Đảo Ngươi biết đến, mà đùy nàng ban đầu cũng không phải tự nguyện lưu lại, nàng đối sở hữu đi về giả trong hoa viên sung sướng nam nhân, đều xem thường đâu. Nghe được đùi tương cự tuyệt, Victor ra vẻ không sao cả mà cười cười, đáng tiếc ý cười không đạt đáy mắt, làm hắn có vẻ phá lệ dối trá. Như vậy a, kia cũng thật tiếc lối. Vệ giả, Victor nhún mai, hắn giả cười móc ra đồng hồ quả quyết nhìn nhìn thời gian. Ai nha, nguyên lai like đã thời gian này, ta còn có chút sự muốn đi văn phòng xử lý. Về giả, Nếu ngươi có thể thuyết phục vị kia bu nở thuyền trưởng nói, liền đem ẻ đù học mần mang đi đi, làm vừa mới lãnh ngươi lại đây kiệt phu thế ngươi làm thủ tục. Nếu ngươi thuyết phục không được vị kia tiên sinh, ta đây cũng chỉ có thể thương mà không giúp gì được. Nói xong lời này, to không chút khách khí mà đem bùi tương tay bao trung sở hưu châu đáo trang sức cất vào túi áo, sau đó lập tức xoay người rời đi. Bùi tương thấy to thân thủ đụng vào những cái đó nguyên bản thuộc về về dạ châu đáo, hơi hơi mỉm cười, nàng vẫn luôn rất tin tưởng chính mình phối dược trình độ đồng thời nàng còn không quên nhắc nhở đối phương, bằng hữu của ta, đừng quên hai trăm bảng anh, ta có cần dùng gấp. Vít To có bùi tương dơ dơ lên tay, tỏ vẻ sẽ không quên. Thằng đến nhìn không thấy Vít To bóng dáng, bùi tương mới cúi đầu sửa sang lại một chút mũ cùng khăn che mặt, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra phòng thẩm vấn cửa phòng. Nàng xuất hiện, tựa hồ đánh gãy ẹo e đổ học măn cùng một cái khác xa lạ nam nhân nói chuyện. Kết phu, ta yêu cầu cùng bu nở tiên sinh, học măn tiên sinh nói nói chuyện, nếu ngươi không thích trong phòng khí vị. Có thể không cần cố ý chờ ở nơi này. Cảnh sát kiệt phu nghĩ đến bùi tương đưa cho hắn cái kia hương thơm khăn tay, thập phần dễ nói chuyện gật gật đầu. Sau đó không chút do dự mà rời đi phòng thẩm vấn, đem không gian để lại cho bùi tương ba người. Nở thuyền trường, đã lâu không thấy Bùi tương dùng về dạ thân phận cùng đã từng khách nhân chào hỏi. Dây ở bùi nở là cái cao lớn cường tráng nam nhân, 28 ẻn 9 tuổi tuổi tác, bả vai rộng lớn, cơ bắp rắn chắc, làn da ngăm đen đến giống cái cướp biển vùng KGB. Hán diện bạo anh Tuấn, khí chất lại không phải gần đây bị chịu tôn sùng cái loại này thân sĩ ôn tồn lễ độ, mà là một loại cường hãn hoang man cùng lạnh nhạt tự do hỗn hợp ở bên nhau trương dương cảm. Một đôi mắt đặc biệt sắc bén thâm trầm, lại ẩn hàm bất cần đợi miệng ai. Về dạ thái thái, thật cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi dẻo dựa nghiêng trên trông coi trong nhà dơ hề hề trên tường, khiếp mắt đánh giá vị này không nên xuất hiện ở chỗ này nữ nhân, lười biến hỏi, ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao ta hy vọng có thể được đến bù nở tiên sinh đồng ý. bùi tương thanh âm ngọc nhị. đồng ý cái gì? đồng ý cùng ta cùng nhau chứng minh. ân, chứng minh hệ đổ học măng tiên sinh vô tội. từ trên người hắn lục soát ngươi tiền kẹp, chỉ do là một lần hiểu lầm, mà ta cũng tìm được rồi kêu mấy thứ ngoại ý muốn mất đi châu đáo. bị giam giữ không sai biệt lắm một tháng hệ đổ một chút đứng lên. ngươi còn có cái gì tân ác độc như kế? ta muội muội thế nào? dây ở bù nơ đồng dạng nghi hoặc mà đánh giá bùi tương nghị không ra nàng đột nhiên làm như vậy nguyên nhân ngày đó buổi tối hắn phát hiện sự tình không quá thích hợp nhi lúc sau liền trang say tránh đi đương trưởng chỉ ra và xác nhận e đổ học mần chuyện này chờ hắn ở bằng hữu nâng hạ rời đi về dạ hoa viên sau liền tìm người đi hỏi thăm chuyện này sau lương tình hình cụ thể và tỉ mỉ tại đây trong lúc dây ở vẫn luôn không có đi cục cảnh sát nhận lãnh hắn tiền kẹp chờ hắn thông qua ở sòng bạc thượng nhận thức bằng hữu biết rõ ràng bộ phận chân tướng sau hắn một phương diện chán ghét về dạ một chi lưu hành động Một phương diện lại rất là thưởng thức ẻ e đùa học mặn người thanh niên này tính tình. Hắn rời đi quê nhà chật tờn mấy năm, dần dần tích cóp hạ một ít thân ra. Gần đây đang chuẩn bị làm chút anh Mỹ hai nước trên biển vận chuyển mậu dịch, tính toán thừa dịp hoàn cảnh trung thượng hỗn loạn cùng nước Mỹ bên trong mâu thuẫn đại kiếm một bút. Cứ như vậy, hắn liền yêu cầu ở Anh quốc bên này nhiều tìm mấy cái tin được giúp đỡ thuộc hạ, làm hắn có thể miễn trừ một ít nỗi lo về sau. Hắn tưởng thừa dịp ẻ e đùa học mặn hãm ở khốn cảnh trung thời điểm rỗi tay giúp hắn một phen. Hảo đổi lấy người thanh niên này trung thành. Lại có chính là, dại ở bù nợ người này trời sinh chính là một thân phản cốt, hành sự làm người từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần, như thế nào sẽ nguyện ý làm người bạch bạch lợi dụng? Chính là không vì mượn sức tương lai thuộc hạ, hắn cũng nguyện ý hoa chút tinh lực phá hư một ít người kế hoạch. Không cầu khác, liền đồ cái bữa bãi thông khoái. Chỉ là, nơi này rốt cuộc là anh quốc London, mà ẻ đồ học mặn địch nhân lại là cảnh sát trưởng, bang phái thủ lĩnh cùng kỹ viện tú ba như vậy điệu đầu xa. Hắn còn cần cẩn thận chu toàn, miễn cho cứu người không thành ngược lại dẫn lửa thiêu thân. Hắn dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian, đã lộng tới làm Victor thỏa hiệp lực điểm, lại đông nhiên nghe nói đột mất tích, về giả sinh bệnh tin vui, cho nên mới cố ý tới rồi cục cảnh sát tham mẹ đồ hầm. Dây ở chuẩn bị cùng cảnh sát trưởng Victor hảo hảo nói chuyện, đem chính mình nhìn chúng tương lai thuộc hạ cứu ra đi. Chưa từng tưởng, kế hoạch của hắn còn không có triển khai, vẫn luôn cao ốm không thấy người về giả thái thái lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn công bố muốn hủy bỏ đối lẽ đùa lên án đối này dậy ở bu nờ thâm biểu nghi hoặc chương 272 chương 272 đối mặt hai song nghi hoặc mà cảnh giác đôi mắt bùi tương lo liệu về dạ thái thái đối đãi các nam nhân nhất quán ái mỗi thái độ ôn nhu nói hopman tiên sinh lucy là cái tiền đồ rộng lớn cô nương cũng phi thường thông minh khi ta cùng nàng thoáng giao lưu một chút người trước mắt khốn cảnh sau nàng không có bởi vì nôn nóng mà hoảng loạn thất thố Ngược lại phi thường bình tĩnh mà đáp ứng rồi ta hợp tác điều kiện, trở thành một cái làm ta cho kỳ vọng cao tiểu cô nương. Vì làm Lucy cảm nhận được thành ý của ta, ta cố ý tới cục cảnh sát đem ngươi mang đi ra ngoài. Thân ái Edward, chúng ta về sau chính là người một nhà. Edward Hoffman may dầm nhữ chặt, hắn đương nhiên không hiếm lạ cái này rắn giết nữ nhân bất luận cái gì trợ rút. Nhưng hắn không phải xúc động lỗ mắng người, trong lòng biết chỉ cần chính mình bị nhốt ở cục cảnh sát trông coi trong nhà, đối mội mội Lucy tới nói. Hắn chính là một gánh nặng. Thân là ăn cắp người bị tình nghi hắn, không chỉ có không thể đem lũ Sỉ nghĩ cách cứu viện ra tới, còn sẽ trở thành này đó bại hoại cặn bã, uy hiếp muội muội uy hiếp. Cho nên, Ệ Đồ cưỡng bách chính mình nuốt xuống sắp buộc miệng thốt ra cự tuyệt tri tử, chỉ là lạnh lùng mà nhìn Bùi Tương, ngự khí kiên định mà nói: "Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tính kế, ta cần thiết mau chóng cùng lũ Sỉ gặp mặt, ta muốn đích thân xác nhận an toàn của nàng." Bùi Tương nhưng thật ra tưởng thống khoái đáp ứng Ệ đù bất luận cái gì yêu cầu dù sao nàng mục đích là đem Edward học mần quang minh chính đại mảnh đất ra cục cảnh sát tẩy thoát ăn cắp châu đáo tội danh nhưng nàng lúc này là khôn khéo xảo trá về giả thái thái mà cái kia vừa mới rời đi cảnh sát trưởng vít to kỳ thật cũng cũng không có thật sự đi xa ở Bùi tương cảm giác nội cái kia độc gác tàn nhẫn nam nhân lúc này liền ngồi ở một tường chi cách địa phương chính thông qua ám khổng giám thị trông coi trong nhà ba người thân ái Edward nhìn một cái ngươi vẫn là không tin ta Bùi tương che miệng cười duyên ngữ khí lại là lạnh lạnh ta đương nhiên sẽ an bài các ngươi huynh muội thấy thượng một mặt, bất qua không phải hiện tại. Hoffman tiên sinh, ngươi xác định muốn đứng ở chỗ này cùng ta nói điều kiện sao? Phải biết rằng, nếu ngươi tự do, ngươi nói không chừng còn có thể tưởng chút biện pháp trả thù ta, nhưng nếu ngươi vẫn luôn bị vít to cảnh sát trưởng rằm giữ, ngươi liền thật sự cái gì đều làm không được. Edo nắm chặt nắm tay, hàm dưới đường con căng chặt, tựa hồ ở cố nén tức giận, nhưng đầu góc của hắn lại hết sức thanh minh. Vệ dạ thái thái xuất hiện không phù hợp lẽ thường. Cho nên, đối phương trên người tất nhiên đã xảy ra không tưởng được sự tình. Ta cần thiết áp chế hạ nóng lòng đạt được tự do bức thiết, cùng nữ nhân này hảo hảo thử một phen. Về giả thái thái, ta yêu cầu ngươi cho ta một cái xác thực gặp mặt thời gian, nếu không nói, ta xác thật sẽ lựa chọn vẫn luôn đài ở chỗ này. Gì, ngươi không ra đi, như thế nào tiếp tục giải cứu chịu khổ chịu nạn mội mội nha? Bùi tương giả vờ kinh ngạc, trong lòng dây lát liền đã nhận ra ẹ e đùa một ít tính toán, liền dứt khoát tương kế tự kế. Đã làm nghe lén vít to đánh mất hoài nghi, cũng muốn để lộ ra một ít tất yếu tin tức. Ta không ra đi, ta muội muội liền không cần thực hiện cùng người đạt thành hiệp nghị, đứng hay không? Người bỗng nhiên thay đổi chủ ý tới cục cảnh sát giúp ta thoát tội. Hiện nhiên, bên ngoài đã xảy ra làm người không thể không làm như vậy sự tình. học Hoffman mười mấy tuổi liền ở trên biển phiêu bạc, cũng trở thành một người hàng hải kinh nghiệm phong phú thủy thủ, hiện nhiên không phải đầu góc đơn giản người. Hắn đã là đã nhận ra về giả thái thái ngọt ngào cười duyên biểu tình sau lưng nào đó nôn nóng. Vì thế, hắn lập tức bắt được một kia đàm phán cơ hội. Về giả thái thái, làm ta đoán xem, nếu ngươi có thể dễ dàng bức ta muội muội đi vào khuôn khổ, ngươi căn bản không cần đi này một chuyến, có phải hay không? Cho nên, nếu ta kiên trì không ra đi đâu, hoặc là dứt khoát nhận hạ ăn cắp tội danh, ngươi có phải hay không muốn rõ che múc nước công dạ chẳng? Chúng ta, tận có thể lưỡng bại câu thương. Học tiên sinh Ngươi cũng thật có thể ý nghĩ kỳ lạ, chỉ bằng các ngươi huynh muội hai người, liên tưởng cùng ta lưỡng bại câu thương. Bùi Tương dần dần thu nạp mặt mày gian cười quyến rũ, thần sắc lánh đạm xuống dưới. Nếu ngươi không nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái, ta đây đành phải đương chính mình một chuyến tay không. Ta sẽ nói cho Lucy, không phải ta không nghĩ tuân thủ lời hứa, mà là học mảng tiên sinh thật sự là quá mức ngoan cố. Nói chuyện, Bùi Tương làm bộ xoay người rời đi, vẫn luôn trầm mặc bảng thính giờ ở bù nở đột nhiên mở miệng nói. Từ từ, Về giả thái thái, đừng như vậy vội vội vàng vàng mà rời đi nha. E đồ cái này khó hiểu phong tình bao đầu tiểu tử chọc giận người, nhưng ta lại cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Mỹ lệ về giả thái thái, lưu lại cùng ta tán gẫu một chút đi. Từ lần trước về giả hoa viên từ biệt, chúng ta đã lâu không thấy mặt. Duyờu lúc này ra tiếng hòa hoãn không khí, tự nhiên giữ lại ở cũng không tưởng chân chính rời đi người. Hắn thấy về giả thái thái cơ hồ ở hắn mở miệng hết sức liền dừng lại bước chân, ánh mắt hơi hơi lập loè một chút. Thầm nghĩ, xem ra ẻ đùa Hoffman phán đoán không tồi. Hắn đi đến ẻ đùa bên người, nhẹ nhàng vô vô đối phương bả vai, ý bảo từ hắn tới cùng về giả thái thái giao thiệp. Mặc kệ nói như thế nào, có thể thuận lợi rời đi cái này trông coi thất mới là quan trọng nhất. Dây ở bù Nờ ở song bạc, ký viện, tiểu quán như vậy địa phương trà trộn nhiều năm, tự nhận là đã phi thường hiểu biết mỗi loại người. Vì thế, hắn đảo qua phía trước lười biếng lạnh nhạt thái độ bắt đầu dung bất cần đời thiên lại ẩn ẩn đa tình ngự khí hướng về dạ thái thái lời nói khách sáo bùi tương cảm thấy rất mới mẻ nếu đổi cái cảnh tượng cùng thời gian nói nàng nhưng thật ra thật nguyện ý cùng như vậy một cái đại soái ca hảo hảo tới một hồi thế lực ngang nhau tán tỉnh nhìn xem ai có thể kịch bản ai khẳng định sẽ không giống như bây giờ bị dễ dàng thuyết phục bất quá vì làm một ít việc có vẻ thuận lý thành trường nàng trung quy vẫn là bị anh tuấn bù nở thuyền trưởng khen tặng khuyên hống đến tâm hoa nộ phóng không tồi Bú nở thuyền trưởng thật đúng là quá lý giải các nữ nhân khó xử, ai, này thế đạo, nếu mỗi người đều có thể làm áo cơm vô ưu đại tiểu thư, ai nguyện ý mỗi ngày như vậy làm lụng vất vả bận rộn đâu. Hoffman tiên sinh, ngươi cũng đừng ghi hận ta làm ta biết ngươi tổng cho rằng ta đem Lucy đẩy mạnh hố lửa. Nhưng theo ý ta tới, kia cũng không phải là hố lửa đâu. Tuổi trẻ Mỹ mạo lại bần cùng cô nương đi theo một vị hảo tính tình quý tộc lao ra bên người, mặc vàng đeo bạc, hương xe bảo mã, từ đây không cần vì sinh kế lo lắng thật tốt đẹp nhật tử nha. Nếu ta lại tuổi trẻ 20 tuổi, ta nói cái gì cũng sẽ không đem như vậy chân quý cơ hội nhường cho Lucy. E đồ khinh thường mà kéo kéo khoe miệng, hắn thật muốn một quyền tấu vai cái này tham lam nữ nhân cái mũi, đáng tiếc, hắn biết lúc này không phải xúc động thời điểm. Ta khi nào có thể nhìn thấy ta muội muội. Hắn kiên trì nói, đừng dùng hư tình giả ý nói có lệ ta. Bùi tương trong lòng biết người này thập phần lo lắng Lucy hoặc mặn năng huy, nhưng lại sẽ không tin tưởng về dạ thái thái bảo đảm liền chỉ có thể đổi cái góc độ biến tướng truyền đạt nào đó làm nhân tâm an tin tức. Gấp cái gì đâu, thân ái ẹ Lucy hiện tại như mội, ta phải làm nàng nhiều học chút lấy lòng người thủ đoạn. Chờ thuần khiết sỉ cam nguyện trở thành vị kia lão ra tiểu sân dương, lại được đến chủ nhân niềm vui, các người huynh muội hai người tự nhiên sẽ gặp mặt. Ẹ nhắm mắt, hắn tử câu này trả lời trung phòng đoán ra, hắn muội mội sỉ trước mắt còn không có tao ngộ đến một ít bất kham ghê tầm sự. Nhưng là, hắn cũng không có tùng một hơi. Bởi vì hắn biết rõ những người này có bao nhiêu tra tấn người thủ đoạn, Lucy có thể kiên trì đến bây giờ, khẳng định bị không ít tội. Dây ớ đồng dạng trong lòng kinh ngạc, hắn không có dự đoán được vị kia chưa từng gặp mặt học mặn tiểu thư còn có này phân bản lĩnh, có thể cùng về dạ này nhóm người chu toàn lâu như thế thời gian. Cũng không phải hắn xem thường đối phương hoặc là miệt thị tuổi trẻ cô nương hành vi thường ngày tín niệm, mà là bởi vì, có một số việc không phải muốn tránh miễn là có thể tránh cho. Mặc dù chủ quan thượng lại như thế nào không vui này đó không có gì đạo đức điểm mấu chốt người đều sẽ tìm mọi cách phá hủy một ít tốt đẹp người cùng vật, bọn họ cũng không buồn xỉn với sử dụng bạo lực thủ đoạn cùng ác độc như thế. bất quá, học văn tiểu thư có thể bước cho vệ giả thái thái chạy tới cục cảnh sát giúp e đùa thoát tội. đã nói lên nàng cũng không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa vận khí không tồi, đuổi kịp vượt mất tích chuyện này, làm nàng tìm được rồi có thể cùng vệ giả thái thái nói điều kiện cơ hội. chỉ là ngàn vạn đừng rời đi hố lửa lại nhập ma của nha. nào đó quý tộc không thấy được liền so về dạ những người này dễ đối phó, ngầm dơ bẩn thủ đoạn đùn đùn không dứt. Nghĩ đến đây, dây ở bù nở cùng ẻ đùa Hoffman nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời làm ra phán đoán, thử ra nhiều như vậy tin tức không sai biệt lắm là cực hạn lại thâm hỏi đi xuống, vị này về dạ thái thái khẳng định sẽ không quá nhiều lộ ra cái gì. Cho nên, vẫn là trước đi ra ngoài quan trọng. Ba người lại các hoài tâm tư mà nói nói mấy câu. Ở bùi tương lại một lần biểu hiện ra không kiên nhẫn muốn xoay người rời đi thời điểm É đùa rốt cuộc ở dưới ở bù nở khuyên bảo hạ chịu thua, hắn đáp ứng trước cùng bùi tương đi ra ngoài, hơn nữa ở một đoạn thời gian nội không làm phá hư, mà bùi tương cũng lui một bước, hứa hẹn làm é đùa cùng muội mọi thư từ qua lại cho nhau báo bình an, tạm thời đạt thành nhất trí ý kiến sau, bùi tương ba người ở cảnh sát kiệt phu dẫn dắt hạ hủy bỏ é đùa ăn cắp án tử. Bất quá, chờ đến é đùa cùng dĩ ở rời đi sau, bùi tương lại lần nữa tìm được rồi vít to cảnh sát trưởng, hướng hắn tác phải có quan ái đức hoa điều tra ký lục thân ái bằng hữu, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ chân chính thế cái kia tiểu tử tẩy thoát tội danh đều là lũ xỉ cái kia hư nha đầu đốt ta, cho nên người đem tương quan hồ sơ ký lục trang rút ra cho ta đi. Chờ nào một ngày bọn họ huynh muội chọc ta không cao hứng, ta lại đem éo đùa đưa đến ngươi nơi này tới, một lần nữa không cáo hắn ăn cắp quý trọng châu đáo. Vít To cười nhạo một tiếng, tự nhận là lý giải về dạ thái thái tiểu tâm tư. Vậy dạ, ngươi lo lắng lần sau lên án éo đồ ăn cắp ngươi châu đáo thời điểm lần này triệt án ký lục sẽ ảnh hưởng thẩm phán phán đoán sao. Bùi tương hử cười một tiếng, làm cho vít to mặt sẽ xuống có quan hệ ẹ e đổ ăn cắp án ký lục trang, chiếc hảo sao bỏ vào tay trong bao. Đây là một phương diện. Ta không hiểu biết tôn quý thẩm phán đại nhân như thế nào xử án, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng ta minh bạch một đạo lý, chính là không cần lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Vít to, người cầm ta như vậy nhiều châu áo, như thế nào cũng muốn giữ gìn ta một vài, đứng hay không? Chuyện này. Vạn nhất biến thành ta vô cáo ham hại một vị vô tội tiên sinh nhược điểm đâu Hôm nay vị kia bú nở thuyền trưởng vừa thấy chính là cái có chút đầu vóc giàu có thân sĩ, còn đứng ở họp màn huynh muội bên kia. a ta nhưng phải cẩn thận chút, đừng ngược lại bị quản chế với người. victor to cười nhạo, về ra, ta cho rằng ngươi suy nghĩ nhiều. Bùi tương liếc xéo cảnh sát trưởng giống nhau, hỏi ngược lại. Thật là ta suy nghĩ nhiều sao? Ta nói sự tình thật sự không có khả năng phát sinh sao? victor to vai. Thầm nghĩ ở London trong thành cái dạng gì sự không có khả năng phát sinh đâu. Nữ nhân này nhưng thật ra cũng đủ tiểu tâm cẩn thận. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Vít to xem ở hai người tương lai còn có rất nhiều hợp tác phân thượng, ngầm đồng ý bùi tương mang đi cục cảnh sát nội sở hữu về ẻ đổ ăn cắp châu đáo sự kiện tư liệu, rồi sau đó mới ngậm thuốc lá trở lại trong văn phòng nghỉ ngơi. Bùi tương ngồi trên xe ngựa, trong mắt xẹt qua một mặt ý cười. Nàng đương nhiên sẽ không vì về giả thái thái cái này thân phận suy xét nhiều như vậy. Từ đầu đến cuối, nàng mục đích đều là không cho ẹ đùa Hoffman lưu lại hậu hoạn, cũng không nghĩ làm lúc sau dụng tâm người thông qua cục cảnh sát hồ sơ tư liệu, nhận thấy được càng nhiều chi tiết. Hoffman huynh muội cùng về giả thái thái từng có tiếp xúc như vậy sự, vẫn là không cần lưu lại bất luận cái gì văn bản chứng cứ cho thỏa đáng. Kế tiếp, bùi tương lại chạy mấy cái địa phương, an bài tốt một chút kế tiếp kế hoạch sau, mới lại lần nữa phản hồi về dạ hoa viên. Vừa đi tiến đại môn. Bùi tương ánh mắt liền ở cửa mấy chỗ buồn hoa cùng bài trí thượng tạm dừng một lát. Lúc sau, nàng mới đối với trong phòng khách vài tên nữ tử lộ ra một cái thập phần ôn hòa mỉm cười. Đáng tiếc, trực diện nụ cười này mấy người cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thiện ý, tất cả đều đồng thời đánh cái dùng mình. Vệ giả thái thái nùng trang diễn mặt nữ tử trung, một người dáng người mượt mà đầy đặn phụ nhân miễn cưỡng lấy hết can đảm mở miệng nói: Ta không biết ngươi dùng cái gì vu thuật làm chúng ta đi không ra này gian nhà ở, cũng. Cũng không rõ ràng lắm ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. Về dạ thái thái, có lẽ ngươi có kế hoạch lớn, nhưng là chúng ta không thể vẫn luôn đại ở không tiếp khách về dạ trong hoa viên. Chúng ta yêu cầu kiếm tiền, về dạ thái thái. Bùi tương tháo xuống bao tay, giống như lơ đắng mà hoạt động một chút cửa một cái tiểu bài trí, rồi sau đó lại bế lên một con cắm đầy hoa tươi thủy tinh sưởng khẩu bình hoa, chậm rãi đi vào vài tên nữ tử đối diện. Nàng đem bình hoa đặt ở trên mặt bàn. Một bên dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá trong bình hoa tươi, một bên đạm thanh nói Ta biết, về dạ hoa viên đóng cửa không buôn bán mấy ngày này cho các ngươi buồn hỏng rồi Nhưng có ăn có uống còn không cần nịnh hót một đám tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn Như vậy nhật tử không hào sao Các ngươi vì cái gì như vậy vội vã rời đi nơi này Thấy bùi tương nguyện ý cùng các nàng tâm bình khí hòa mà nói chuyện Còn có nhàn tâm tắm hoa, một cái khác tàn nhang rất nhiều phụ nhân mở miệng thổ lộ ý nghĩ của chính mình vệ dạ thái thái, ta yêu cầu kiếm tiền. Nhà ta còn có đệ đệ muội muội trông cậy vào ta nuôi sống. Mấy ngày nay đã là cực hạn, nếu ngươi nơi này lại không khai chứng nói, ta liền phải rời đi về dạ hoa viên. Dù sao ta lúc trước cũng đã giảng hảo, ngươi cung cấp địa phương, ta cho ngươi chịu thành. Bùi Tương trầm mặc một chút, nhìn phía mặt khác mấy người. Các ngươi cũng vội vã rời đi. Đương nhiên rồi, thượng đế a, này quỷ nhật tử ta chịu đủ rồi. Mỗi ngày còn phải chính mình nấu cơm, ta đôi mắt đều bị khói dầu hơn đến khô khốc. Về dạ Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vệ dạ hoa viên còn khai không khai? Còn như vậy đi xuống, ngươi kỹ viện liền phải hoàn toàn bãi bởi ẹ gì cả cái kia ai len tao hóa? Ta cũng hy vọng rời đi, ta trưởng phu nợ cờ bạc mau đến kỳ. Ta thích uống rượu mua vui, Vệ dạ, ta thích hôn môi mang theo hán vị giống được lực. Nga, có thể sống một ngày là một ngày, ngươi không thể hạn chế ta sung sướng nhật tử. Ta không bao giờ có thể chịu đựng không có nam nhân ban đêm. Vệ dạ, ngươi làm ta đùi tương một bên nghe này đó nữ nhân muôn muốn rời đi lý do một bên thong thả ung dung mà sửa sang lại trong bình cắm hoa chờ đến bên thai âm sắc bất đồng giọng nữ dần dần yên tĩnh lúc sau mới dừng lại trong tay động tác được rồi ta biết các ngươi ý tứ các ngươi lúc trước chủ động đến cậy nhờ đến ta nơi này vì chính là mượn dùng về dạ hoa viên hoàn cảnh cùng thanh danh để cao giá trị con người hiện giờ về dạ hoa viên không hề tiếp tục mở cửa làm buôn bán xác thật vi phạm lúc trước ước định kỳ thật chúng ta rất thích nơi này Ngươi tổng có thể tìm tới mới mẹ xinh đẹp cô bé nhi liên quan chúng ta khách nhân cũng nhiều. Đây đặn phụ nhân cười mỉa nói. Một cái khắc mắt lục tiêm cầm nữ nhân cất cao điệu, nữ tốc bay nhanh mà bổ sung nói. Nếu về dạ hoa viên đêm nay liền mở cửa buôn bán nói, chúng ta đương nhiên sẽ không nghĩ rời đi nơi này. Còn có nha, về dạ thái thái, ngươi cũng không cần đem chúng ta trở thành những cái đó không nơi nương tựa nơi khác cô nương, chỉ có thể nghe ngươi bài bố. Chúng ta bên ngoài đều có thân nhân bằng hữu. Ngươi nếu là lại không cho chúng ta lộ diện, bọn họ cũng tới tìm ngươi muốn người." Bùi Tương gật gật đầu, như cũng là một bộ không giận không hỏa thái độ, ngự khí cũng thập phần bình thản. "Ta sắp tới xác thật không có tiếp tục kinh doanh về Dạ Hoa Viên tính toán, cũng không chuẩn bị tiếp tục lưu các ngươi ở chỗ này. Như vậy đi, sáng mai ta liền thả các ngươi rời đi. Ta đêm nay liền phải rời đi." "Ân." Bùi Tương nhướng mảy chăm chú nhìn phản bác người, mỉm cười nói, "Ta đang nói ra ta quyết định, mà không phải ở cùng các ngươi thương lượng." minh bạch sao? Nếu ngươi không muốn nghe theo nói, tận có thể ngay trước mặt ta từ cổng lớn đi ra ngoài. Lời này làm phản bác người tức khắc nhắm chặt miệng, trong mắt còn hiện lên kiên kỵ cùng kinh nghi. Hôm nay buổi sáng bùi tương rời đi sau, những người này đều thử đi ra này tòa phòng ở đáng tiếc, không biết về dạ học cái gì vu thuật, làm sở hữu ý đồ chạy trốn người đều không thể tìm được rời đi lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh canh giữ ở phòng trong. Bùi tương đem mọi người biểu tình nhất nhất thu ở đáy mắt, nghĩ thầm Càng là kiên kỵ càng tốt, nói như vậy, những người này tương lai đối người ngoài hồ ngôn loạn ngữ thời điểm, cũng có thể thích hợp thu liễm một ít. Dù sao, các nàng đã chưa từng nghe qua Lucy Hoffman tên, cũng không có gặp qua nàng bản nhân. Lúc này cùng bùi tương rằng coi đàm phán mấy người, đều là phía trước chủ động đến cậy nhờ về dạ hoa viên nữ nhân. Các nàng không tham dự về dạ thái thái đám người dụ dỗ đảng hoàng nữ tử tội ác hành động, nhưng cũng không thể nói các nàng không có chút nào phát hiện, chỉ có thể nói là thờ ơ mà thôi đều là sinh hoạt ở xã hội tầng dưới cho người đều bị ẻn thao chứng sinh hoạt lăn lộn đến mình đầy thương tích cho nên ai cũng không có dư thừa đồng tình tâm cứu vớt người xa lạ không trộm vui sướng khi người gặp họa cũng đã xem như có một chút nhi lương tâm đến nỗi các nàng trong miệng cái gọi là vu thuật kỳ thật là bồi tường trước thế giới nắm giữ kỹ năng kỳ môn độn giáp chi thuật cái này kỹ năng mới lợi dụng hảo so sử dụng mê dược linh tinh dược vật càng thêm phương tiện rốt cuộc sử dụng dược vật là yêu cầu phí tổn Cũng yêu cầu thời gian điều phối, mà giản dị trận pháp tác hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, thập phần tỉnh tiền dùng ít sức. Ở cửa sổ phụ cận bố trí mấy cái thủ thuật che mắt, liền tạm thời chặn một ít người tiểu tâm tư, không cho các nàng phá hư kế hoạch của ta. Hảo, xem ra mọi người đều không có dị nghị, ta thật cao hưng chúng ta có thể hảo tụ hảo tính bùi tương vô vô làn váy thượng hoa chi tói diệp, đứng dậy nói, các người đêm nay hảo hảo thu thập một chút hành lý đi, đem nên mang đi đều mang đi. lúc sau. Nếu là có người lại trở về nói rơi xuống thứ gì, cho dù là một cây kim một sợi chỉ, ta đều sẽ không thừa nhận. Nhớ kỹ, rời đi nơi này lúc sau, các ngươi liền cùng về dạ hoa viên hoàn toàn không quan hệ. Nói xong lời này, bùi tương liền ôm tân sửa sang lại tốt cắm hoa lên lầu. So với dưới lầu những cái đó chủ động tới đầu nhập vào về dạ hoa viên nữ nhân, trên lầu ba người mới là thật phiền thoái. Bởi vì kêu ba cái cô nương lúc trước đều không phải tự nguyện bán đứng thân thể. Tất cả đều là bị vệ dạ Thái Thái cùng một đám người dụ dỗ tới. Mã Đeo Ỉn, Văn Sa, các ngươi ba cái hảo hảo trang điểm một chút, quần áo mộc mạc một ít, nhưng muốn đeo thượng tốt nhất châu đáo trang sức, hiểu không? Ngươi muốn làm gì? Che nửa khuôn mặt Mã đều Ỉn, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn trầm trầm đối tượng, ngữ khí thập phần không kiên nhẫn. Ta trên mặt trường đầu, này phó quỷ bộ dáng ta chính mình nhìn đều ghê tởm. Ngươi còn muốn cho ta ra cửa? Đi tiếp tục ghê tởm những cái đó không xong tụt đỉnh nam nhân sao? Bùi Tương không muốn cùng tính tình táo bạo mạ đội ỉn khởi xung đột, nàng dùng vẻ giả thái thái quen dùng giả dối ôn nhu sóng mắt hoành liếc mắt một cái mạ đèo ỉn, Phảng Phất đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Mạ mà Duyn mày nhíu lại, mỗi khi vẻ giả thái thái làm ra như vậy biểu tình thời điểm, đã nói lên sự tình không có thương lượng đường sống. Nàng méo méo năm tay, ầm một tiếng vang ngã thượng phòng môn. Mắt khác hai cái trong phòng vặn xả cùng chặt lọt kẻ đều trầm mặc tiếp nhận rồi Bùi Tương mệnh lệnh, dựa theo nàng yêu cầu thu thập trang điểm chính mình. Ở Vệ Dạ Hoa Viên mấy năm nay, các nàng đã bị bắt học xong phục tùng, không dám phản kháng về Dạ Thái Thái bất luận cái gì mệnh lệnh. Chờ đến ba người thu thập thỏa đáng, Bùi Tương lại từng cái đoan trang kiểm tra rồi một lần. Nàng ở mã đuỷn trên tay nhiều bộ một quả kim vòng tay, ở văn xạ trên cổ thêm bộ một cái chất lượng còn có thể chân châu vòng cổ, ở chặt lọt kẻ cổ áo chỗ đừng thượng một quả tinh xảo khổng tức thạch pháp lang kim cài áo. Ngay sau đó, nàng lại mệnh lệnh các nàng đều phủ thêm thâm sắc áo choàng, thay thích hợp ra cửa đi bộ dày sau đó mới mang theo người từ về dạ hoa viên cửa sau rời đi bốn người ngồi trên một chiếc lâm thời thuê tới xe ngựa trong lúc lần đầu thoát ly kỹ viện tay đấm theo dõi giám thị mã đội có chút nóng lòng muốn thử áo choàng hạ ánh mắt trở nên thập phần sắc bén sáng ngời, vừa thấy chính là ở đánh chạy trốn chủ ý nếu không phải bùi tương áo choàng hạ nắm thương nói nàng đại khái liền phải nhảy xuống xe ngựa nửa giờ lúc sau cho thuê xe ngựa ở một cái giao lộ ngừng lại bùi tương mang theo ba người vòng vào một cái hẻm nhỏ Rẽ trái rẽ phải xác định không có người theo dõi sau, mới ở một cái trị an hoàn cảnh không tồi khu phố một góc đường lại. Mạng nhìn trên đường phong độ nhẹ nhàng người đi đường, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này khu phố trong phòng ở cái gọi là giai cấp trung sản, một hộ hộ đều là mỹ mãn gia đình điển phạm, lại không biết có bao nhiêu gia nam chủ nhân thăm quá kỳ viện đâu. Nhìn, sự tình hôm nay cũng không tính mới mẻ, khẳng định là vị nào hoặc là nào vài vị ra vẻ đạo mạo thân sĩ tiên sinh vì tìm kiếm kích thích. Liên lạc về dạ thái thái hướng trong nhà mặt chiều kỹ đâu. Trách không được làm chúng ta ăn mặc điệu thấp một mạc một ít. Cũng là, ăn mặc giống cái nhận lời mời công tác hầu gái tổng có thể che người thái mắt. Nghĩ đến đây, Mạ Duy ngắm liếc mắt một cái bùi tương, mặt vô biểu tình mà tự hỏi nếu là không có thể lợi dụng cơ hội này chạy trốn. Bùi tương trực tiếp mở ra một hộ nhà cửa phòng, làm ba cái tuổi trẻ cô nương đi vào. Nàng đi ở cuối cùng, trở tay quan nghiêm cửa phòng. Sau đó, thủ đao đi xuống. Bên người ba cái cô nương liền đều té xỉu, đem người theo thứ tự dọn đến trong phòng khách, bùi tương lặng lẽ thở dài một hơi. Không phải nàng không nghĩ dùng mê dược loại này ôn nhu một ít phương thức, mà là này ba vị kỳ thật đều rất có nội tâm. Này dọc theo đường đi không có tay đấm đi theo, mà đều phản ứng trực tiếp nhất, liền kém không có toàn thần tràn ngập ta muốn chạy trốn ba chữ, mà nhìn như thành thật thuận theo văn xả cùng chặt lọt kẻ kỳ thật vẫn luôn ở vận sức chờ phát động đâu. Nếu không phải bùi tương vẫn luôn cảnh giới này hai cái cô nương đại khái sẽ làm mã đùi đương hấp dẫn hỏa lực điên ngắm, sau đó liên thủ chế phục về dạ thái thái, kịp thời chặt đứt cành mẹ đẻ cành con manh mối, đùi tương móc ra lâm thời điều phối mê dược ở ba người cái muối trước đồ đồ, sau đó nàng lại đem người theo thứ tự đưa vào đơn độc phòng, đầu tiên là vắn xạ, sau đó là chặt lót hè, cuối cùng là mã đùi ở mã đùi hôn mê phòng nội, đùi tương cho nàng để lại hai mươi bảng anh cùng một phần tân thân phận chứng minh, lại viết thư báo cho cái này cô nương. Hán, nàng là một cái gặp chuyện bất bình kỵ sĩ, bởi vì không quen nhìn về Dạ thái thái ti tiện hành vi, cho nên liền lựa chọn đem bị dụ dỗ hiếp bức các cô nương cứu ra. Lúc sau, Mã đồ có thể chính mình lựa chọn chính mình tương lai lộ. Vô luận là phản hồi quê nhà cùng thân nhân gặp nhau vẫn là dùng tân thân phận mở ra tân sinh hoạt, đều từ các nàng chính mình lựa chọn. Không chỉ có Mã đồ nơi này như thế, vặt xạ cùng chặt lọt kẹ nơi đó cũng là giống nhau, mỗi người 20 bảng anh cùng một cái tân thân phận. Tân thân phận nguyên bản là hụt dùng để lén giao dịch kiếm tiền thương phẩm, bị bùi tương lộng tới trong tay. Xử lý tốt này đó lúc sau, bùi tương lại đẻ đẻ ba người mấy cái huyệt đạo, bảo đảm các nàng sẽ không quá sớm thức tỉnh lại đây. Ngủ đi, chờ các ngươi tỉnh lại lúc sau, liền không còn có ác mộng về dạ hoa viên, lúc sau lộ, trung quy vẫn là muốn rửa các ngươi chính mình lang bạn. Bùi tương kiểm tra hảo cửa sổ sau, liền lặng lẽ rời đi này chẳng về dạ thái thái cho chính mình an bài thỏ không có ba hang lại lần nữa quay trở về về dạ hoa viên buổi tối victor cảnh sát trưởng tự mình đưa tới hai trăm bảng anh bùi tương cho hắn viết giấy nợ khu khu người rốt cuộc muốn làm cái gì mặc dù ngươi muốn vội vàng tìm kiếm một tung tích cũng không đến mức khu khu khu đóng nơi này đêm nay thượng đến tổn thất bao nhiêu tiền tờ rẻ xa đâu nàng khẳng định có thể giúp ngươi duy trì hảo nơi này hàng ngày kinh doanh bùi tương kéo kéo khỏe miệng ba hoa trích chè nói Miễn bảng tờ rẻ xa lần này vừa sau khi mất tích Ta mới phát hiện tờ rẻ xả sớm đã có ngoại tâm, ta đã đem nàng quan tiến phòng tối tử. Vít to, ta hiện tại cơ hồ ai đều không tin, ta phải cho chính mình tìm kiếm một cái càng thêm củng cố chỗ dựa. Vít to hiếp, hiếp mắt, còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị lồng ngực ngứa ý đánh gãy, theo sau lại là một trận kịch liệt ho khan. Ngươi làm sao vậy, Vít to? Bùi tương ra vẻ quan tâm hỏi, buổi sáng gặp ngươi thời điểm ngươi còn sinh long hoạt hổ, như thế nào đột nhiên bắt đầu ho khan? Ta cũng không rõ ràng lắm. Giữa trưa uống lên điểm nhi whisky lúc sau, giọng nói liền vẫn luôn không thoải mái. Bùi tương trong lòng cười, nàng bôi trên những cái đó trang sức thượng độc dược nếu không xâm nhập nhân thể làn ra nói, thực mau liền sẽ tiêu tán. Nhưng là một khi bị nhân thể hấp thu, hơn nữa rượu mạnh kích thích, dược hiệu thực mau liền sẽ có tác dụng. Gần nhất thời tiết không tốt, luôn đôn không khí cũng càng ngày càng không xong, Victor, ngươi phải để ý chút, vẫn là tìm cái bác sĩ nhìn xem đi. Luôn luôn thân thể cường tráng cảnh sát trưởng tiên sinh không lắm để ý mà lắc lắc đầu, hắn đem về giả thái thái giấy vay nợ thu hảo, vội vàng từ biệt lúc sau, liền rời đi đen nhánh yên tĩnh một mảnh về giả hoa viên. Ở giao lộ chuyển biến thời điểm, hắn quay đầu nhìn ra xa đã là thấy không rõ hình dáng kiến trúc, tâm nói căn nhà này không biết khi nào mới có thể lại lần nữa thắp sáng ngọn đèn lên dầu, cũng không biết về giả cùng một kết cục sẽ như thế nào. Mặc dù bọn họ làm tạp hết thể cũng cùng ta không có quan hệ. Không, như vậy càng tốt. Nói vậy, về dạ hoa viên chính là của ta. Nhưng mà, ví to cảnh sát trưởng chú định là rốt cuộc nhìn không thấy về dạ hoa viên đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, bởi vì vào lúc ban đêm về đến nhà lúc sau, vị này đang lúc tráng nghiên cảnh sát trưởng tiên sinh liền ngã bệnh. Sáng sớm hôm sau, ví to ra người vội vàng mời đến bác sĩ, nhưng là lại không có được đến bất luận cái gì phân chấn nhân tâm tin tức. Ví to cảnh sát trưởng đến tận đây truyền miên dương bệnh, hôn hôn chầm chầm chờ đợi tử thần buông xuống. cùng lúc đó, thả áo khoác túi áo biên lai mượn đồ cũng ở lặng yên phát sinh biến hóa mặt trên tiên minh chữ viết chậm rãi biến mất cuối cùng chỉ để lại giấy trắng một trương lại sau lại hầu gái thế bệnh nặng victor cảnh sát trưởng thu thập sửa sang lại quần áo thời điểm thuật tay đem này trường chỗ chống trang giấy đặt ở trên mặt bàn lại sau lại này trương giấy trắng đã bị trở thành vô dụng chi vật xử lý vứt bỏ thời gian một lần nữa triệu hồi victor rời đi về dạ hoa viên một đêm kia bùi tương thừa dịp bóng đêm ở về dạ hoa viên bốn phía bận rộn cả đêm bày ra một ít trận pháp lại giải lên một ít thuốc bột Sau đó nàng lại lấy về dạ một đám người miệng lưỡi viết mấy chục phân sám hối thư. Tới rồi ngày hôm sau hường đông nàng đem kia vài tên bán mình kiếm tiền phụ nhân đuổi đi. Lúc sau cuối cùng nhìn thoáng qua về dạ hoa viên, theo sau liền bậc lửa một phen hỏa. Nàng tính toán đem sở hữu tội ác cùng nợ máu đều thiêu đốt hầu như không còn. Lúc sau nàng đem những cái đó sám hối thư dán ở phụ cận phố lớn ngõ nhỏ. chờ nàng lại lần nữa phản hồi về dạ hoa viên phụ cận khi. Đã có không ít người ở quan vọng kia hừng hực hỏa thế. Đây là thượng đế trừng phạt sao. Một người thành kính tín đồ hôn môi trước ngực giá chữ thập. Hắn sở dĩ phát ra như vậy cảm khái, là bởi vì về dạ hoa viên trận này lửa lớn thật là quái dị, hừng hực ngọn lửa chỉ ở về dạ hoa viên trong phạm vi thiêu đốt, không hề có tràn ra đến hàng xóm su thế. Mà những cái đó chuẩn bị cứu hỏa người tắc kinh ngạc phát hiện, này ngọn lửa vô pháp tràn ra ra tới, mà bọn họ cũng vô pháp tới gần dập tắt lửa Vì thế. Đại gia chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngày xưa tiêu kim quật bị đốt thành cho tẫn. Xem. Nơi này có vẻ dạ thái thái sám hối thư. Thượng đế nha, nàng cùng một cái kia người xấu hại chết nhiều người như vậy. Còn có một cùng thái lì xạ sám hối thư. Đây là thượng đế đối với dạ hoa viên trừng phạt. Đây là thần hỏa trời giáng, muốn thiêu diệt hết thể tội ác. Thượng đế phù hộ ngươi con dân. Xứng đáng, ha ha, vượt cùng vệ dạ người như vậy nên bị thiêu chết. Ô ô, bọn họ hại chết tỷ tỷ của ta. Ha ha ha, ta xem về sau ai còn dám làm ác, có người đang nhìn các người à. Ẹ e đùa Hoffman lao xuống xe ngựa, hắn đồng dạng bị vệ dạ hoa viên hỏa thế kinh tới rồi, nghĩ đến đến nay không thấy bóng dáng muội muội, Ẹ e đùa lòng tràn đầy nôn nóng thống khổ. Đang lúc hắn bảng hoàng thất thú thời điểm, một đạo hoạt bắt quen thuộc tiếng nói ở hắn phía sau vang lên. Ca, ta ở chỗ này đâu? Tiếng trời cũng bất quá như thế. Ẹ e đùa kinh hỉ quay đầu lại, liền nhìn đến một cái dơ hề hề giả tiểu tử cười đến mi mắt con cong. Chương 273 Nói như vậy ẹ đổ vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn nam giả nữ trang mội muội, trần chờ hỏi, ba năm trước đây, ngươi ở nhà chúng ta phụ cận trong rừng cứu một vị, ân, danh hiệu vì dê tiên sinh. Hắn vì báo đáp ngươi ân cứu mạng, ở dưỡng thương trong lúc dạy dấu ngươi không ít tri thức. Bùi tương cười tủm tỉm gật gật đầu. Dê tiên sinh thập phân bác học, hắn dạy ta không ít có ý tứ đồ vật, tỉ như như thế nào ra vẻ nam hải tử, còn có bắt trước nam hải tử tiếng nói. Khu, ngươi nghe. Hải, Edo Hoffman tiên sinh, thật cao hứng gặp được ngươi, hôm nay thời tiết không tồi. Edo cùng dự ở tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ở bọn họ trong thai, nguyên bản luyện chuyển nhu mỹ thanh em lập tức liền biến thành trong sáng từ tính thiếu niên tiếng nói, nếu không phải hai người chính mắt thấy, thật đúng là tưởng bất đồng hai người đang nói chuyện. Lúc này, bùi tương, Edo cùng dự ở bu nờ ba người ngồi ở một nhà quán cà phê, đang ở đàm luận bọn họ mấy ngày này trải qua. Edo Hoffman có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi nhà mình muội muội. Chính là ngồi xuống lúc sau, nhìn một thân thiếu niên trang điểm bụi tường, hắn lại bỗng nhiên không biết từ đâu hỏi. Như thế nào chưa bao giờ có nghe Lucy đề qua cứu người việc. Nga, chuyện này về sau hỏi lại đi, hiện tại cái này thời cơ cũng không thỏa đáng. Cái kia thần bí dê rốt cuộc là cái dạng gì người? Ai, phỏng trừng muội muội đã hứa hẹn quá sẽ giúp người nọ bảo mật, hỏi cũng hỏi không. muội muội cùng cái kia dê rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thật là đơn thuần báo đáp thân tình sao? Được. Vấn đề này cũng không dễ làm bù nở tiên sinh mặt do hỏi. E đồ giữa mày hỗn hợp quan tâm cùng do dự, muốn nói lại thôi. Bùi tương thấy thế, liền chủ động mở miệng địa đặt nổi lên chính mình được cứu vớt nguyên do. Đồng thời, nàng cũng không tưởng ở về sau nhật tử chung quá mức bó tay bó chân, cho nên, nàng đến cho chính mình nắm giữ kỹ năng tri thức tìm một hợp lý lai lịch. Ta bị về giả cùng bọn họ lừa sau khi đi, vẫn luôn bị nhốt ở một gian phòng tối tử. Nơi đó mặt cái gì đều không có, bọn họ không cho ta đồ ăn muốn cho ta khuất phục, bọn họ uy hiếp ta nói cầm tù ta cái kia trong phòng đã đói chết quá hai cái bị lừa gạt đi cô nương, nếu không nghĩ trở thành căn nhà kia cái thứ ba đói chết quỷ nói, ta nhất định phải chịu thua thuận theo. E đồ thân sắc tối xâm lại, hắn giơ tay sờ sờ bùi tương đầu tóc, không tiếng động ăn uổi. Bùi tương đối với e đồ nhật nhạt cười, trong mắt không hề khói mù. Lucy, hết thể đều hảo. Ân, ta biết. Ca, ngươi không cần quá mức lo lắng ta, thật sự. Bùi tương nghĩ nghĩ quyết định đem nguyên thân Lâm chung trước ý tưởng nói cho Edward, nói cho nàng coi trọng người nhà. Có một ngày, ta cảm thấy ta thật sự sắp căng không nổi nữa, ta giống như thấy được ba ba mụ mụ, ta tưởng bọn họ nhất định là đến mang ta lên thiên đường. Ca, ta khi đó cảm thấy thập phần nhẹ nhàng cùng hạnh phúc, ta cũng không hối hận chính mình lựa chọn. Duy nhất một chút tiếc nuối chính là không có thể tái kiến ngươi một mặt, còn đem ngươi một người lẻ loi mà lưu tại trên thế giới này. Bất quá ta lại nghĩ, ngươi như vậy thông minh có khả năng khẳng định có thể cưới được một cái hảo cô nương làm thê tử. Đến lúc đó, ngươi liền có tân người nhà, liền sẽ không cô đơn. Mà ta cũng cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ, chúng ta đều sẽ đạt được hạnh phúc, vì thế, kia một chút tiếc nuối liền biến mất. Ca, nếu ta khi đó liền đã chết, cũng không sẽ oán hận vận mệnh bất công cùng khó lường. Tương phản, ta cảm ơn Thượng Đế sở hữu an bài, làm ta có được 19 năm hạnh phúc sinh hoạt. Nay đoạn hồi ước làm ẹ đùa trong lòng đống nhiên đau xót, hắn rôi tay che lại hai mắt của mình. Che khuất ẩn ẩn lệ quang. Nha đầu ốc, ngươi nếu là cũng đi thiên đường, đem ta một người lưu tại này đáng sợ nhân gian, ta nên nhiều thống khổ nha. Ngươi về sau. Vô luận tái ngộ đến chuyện gì, đều không cần dễ dàng từ bỏ sinh mệnh. Nếu ngươi như vậy tuổi trẻ liền rời đi ta, làm ta về sau còn như thế nào đầy cõi lòng hy vọng sinh hoạt. Lucy, còn hảo ngươi không có xảy ra chuyện. Luôn luôn kiên cường nam nhân bỗng nhiên ngẹn ngào không nói gì, bùi tương nắm lấy huynh trưởng bàn tay to đồng dạng có chút hơi hơi xuất thần. Sau một lúc lâu, nàng thấy ẻ đồ cảm xúc như cũ thập phần hạ xuống, vì không cho hắn tiếp tục đắm chìm ở phía sau sợ cùng sợ hai giữa, liền dùng tương đối nhẹ nhàng ngựa khí tiếp tục nói. K, D rất lợi hại, cũng thực thần bí. Khi ta cho rằng hết thể đều đã kết thúc thời điểm, D bỗng nhiên xuất hiện ở phòng tối tử. Hắn không giải thích quá là như thế nào phát hiện ta gặp được nguy hiểm, chỉ là mang ta rời đi cái kia đáng sợ địa phương. Ta khi đó đặc biệt suy yếu vẫn luôn hôn hôn trầm trầm mà dưỡng thân thể. Có một ngày, Dê nói cho ta nói, "Ca ca ngươi bị về dạ bọn họ hãm hại, tình huống tương đối nguy cấp, hắn hỏi ta có nghĩ cứu ngươi ra tới hơn nữa tự mình tham dự báo thù." Ta lập tức liền đồng ý Dê kiến nghị. Cũng là tới lúc đó, ta mới rõ ràng mà ý thức được, Dê trước kia dạy ta những cái đó có ý tứ tiểu kỹ xảo không chỉ có là thú vị mà thôi, ta còn có thể lợi dụng những cái đó chi thức làm rất nhiều chuyện. Ca Ta phía trước giống như là ôm tiền bình lại không biết xài như thế nào tiểu đầu ốc. Nếu không phải dê ở một bên dẫn dắt cũng nhắc nhở ta, ta đều không có phát hiện. Về ra bọn họ kỳ thật cũng không phải thực đáng sợ. Chỉ cần làm tốt tinh vi kế hoạch căn bài, ta hoàn toàn có thể làm thành càng nhiều sự tình. Lời này làm mẹ e đột như suy tư gì. Một bên dê ở bù nở tò mò hỏi. Chẳng lẽ nói, vượt đống nhiên mất tích việc, là ngươi cùng dê cùng nhau làm. ân dê đối ta nói, vượt cũng là hại ta hung thủ chi nhất. Lại là về Dạ thái thái chỗ dựa, nếu chúng ta đối hắn xuống tay nói, khẳng định sẽ làm về Dạ thái thái tiếng lòng rối loạn. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nhân cơ hội cứu ra ẹ e Bùi tương túi đầu uống một ngụm cà phê, lược qua một ít biệu đặt khi dễ dàng lòi cụ thể quá trình, chẳng qua mà tưởng thuật tóm lược nói. Dê sắm vai một người có quyền thế quý tộc, lừa gạt về Dạ thái thái tín nhiệm, ta phối hợp dê biểu diễn, làm về Dạ thái thái không thể không đồng ý cùng ta giao dịch tự mình đi tìm Victor cảnh sát trưởng đem ẹ đùa từ trông coi trong phòng phóng xuất ra tới chờ đến ẻ đùa tẩy thoát sở hữu tội danh dê cùng ta liền đã không có nỗi lo về sau nói tới đây bùi tương tự thuật đột nhiên im bặt nàng trần chờ mà nhìn thoáng qua không quá hiểu biết giờ ở bu nở lại bay nhanh rời đi tầm mắt mặt mày Gian có nhợt nhạt trột dạ cùng trần chờ bởi vì dê ở bu nở cũng coi như là cảm kích người cho nên dê tồn tại cùng cứu người sự có thể thẳng thắn công đạo nhưng là giết người phóng hỏa trải qua Vẫn là không cần tại đây người trước mặt nhắc tới. Bùi tương bưng lên cà phê uống một ngụm, chầm mặt không hề tiếp tục giải thích. Nhưng ở đây mặt khác hai vị nam sĩ đối nàng ngậm miệng không đề cập tới nội dung đều trong lòng biết rõ ràng. Cứu ra ẹ đùa lúc sau, nên tìm kẻ thù tính tổng nợ. Hai người nghĩ đến sáng nay về dạ trong hoa viên kia chàng lửa lớn cùng dần dần lan truyền khai sám hối thư, trong mắt đồng thời hiện lên bừng tỉnh. Dây ớ lười biếng cười, tương đối ly giải vị này họp mặt tiểu thư đối hắn phòng bị chi tâm. Tuy rằng hắn từ đầu chí cuối đều đứng ở học màn huynh muội một bên, nhưng rốt cuộc là nhận thức thời gian không giải dị quốc bằng hưu. Vị này lủ sĩ cô nương nhưng thật ra ngã một lần khôn hơn một chút. Phía trước còn bị vệ giả thái thái dễ dàng lừa lên xe ngựa, hiện giờ trải qua trận này chắc chờ sau, rốt cuộc biết muốn phòng bị người khác. Bất quá, rốt cuộc không có hoàn toàn trưởng thành lên, làm không được nói dối đều không ngáy mắt. Da mặt cũng không đủ hầu, vừa mới xem ta trong ánh mắt còn có ái náy. Ai nha? 19 tuổi tuổi trẻ cô nương làm được loại trình độ này liền rất lợi hại Nàng gặp chuyện lúc sau không có khóc sức mướt, Chính mắt thấy cái kia thần bí dê dết người phóng hỏa cũng không tâm kinh đảm hàn Ngược lại nỗ lực mà giúp đỡ đối phương che lấp kết thúc Sách, thật không sai Luôn luôn thích khiêu chiến truyền thống bù nở thuyền trưởng thập phần thưởng thức dũng cảm quả quyết cô nương Hắn ánh mắt sáng quắc mà đánh giá lũ sỉ hợp mặn, Theo bản năng mà đem nàng cùng quê nhà chặt lở tẩn thục nữ nhóm đặt ở cùng nhau tương đối. E đồ đầu tiên là chú ý tới nhà mình muội muội càng ngày càng không được tự nhiên sắc mặt, theo sau liền phát hiện bên người bạn bè không chút nào che giấu tò mò ánh mắt, tức khác sắc mặt trầm xuống. Khu, bú nở tiên sinh. Cái gì, bằng hữu của ta? Dây ở phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc hỏi. Hôm nay trước nói tới nơi này đi. Tuy rằng lũ sỉ không có bị thương, nhưng ta còn là hy vọng nàng có thể trở về thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, mau chóng quên phía trước những cái đó không xong nhật tử. Rơi ở hơi hơi nhúng mày, đối cái này cách nói không tỏ ý kiến. Hắn cảm thấy đối diện nữ giả nam trang lũ sỉ cô nương ánh mắt sáng ngời, cũng không phải phi thường yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng hắn trong lòng biết lúc này tốt nhất không cần phản bác một vị ấy náy cảm mánh liệt huynh trưởng cho nên, hắn thập phần thống khoái mà tán đồng ẹ e đùa đề nghị. Thức mau, ba người liền ở quán cà phê trước cửa tách ra. Anh Tuấn Dầu có bú nở thuyền trưởng đều có ôn nhu hương tiêu sái sung sướng mà Bùi tương tắc đi theo huynh trưởng, ẹ e đồ đi một nhà danh tiếng không tồi tiểu nữ quán ở tạm. Mở ra cửa phòng, ẹ e đầu tiên kiểm tra rồi một chút cửa sổ trạng thái. Hắn hiện tại có chút chim sợ cảnh cong tư thế, tổng lo lắng muội muội lại lần nữa bị người trộm đi. Bùi tương ở nhỏ hẹp phòng nội xoay chuyển, sau đó ở duy nhất một phen cũ ghế trên ngồi xuống. Ca, chúng ta trò chuyện. Phía trước có cái kia bu nở thuyền trưởng ở một bên, ta có thật nhiều vấn đề đều không có hỏi ngươi đâu. ẹ e đứng ở bên cửa sổ nương ngoài cửa sổ sáng ngời ánh sáng lại lần nữa xác nhận, nhà mình muội muội khí sắc còn không tồi, sắc thật không cần lập tức nghỉ ngơi. Người muốn hỏi cái gì? Ca, chúng ta vì cái gì muốn trụ đến lữ quán tới, như thế nào không đi Thomas thúc thúc nơi đó? Chỉ cần đúng hạn giao nộp sinh hoạt phí, thúc thúc thẩm thẩm vẫn là thực hoan nên chúng ta. Lucy, ta tới London lúc sau. Cùng thúc thúc nhà bọn họ có chút mâu thuẫn, cho nên không có ở tại nơi đó. Phía trước, ta ở bằng hữu ra ở nhờ mấy cái buổi tối. Nhưng là nơi đó tất cả đều là người đàn ông độc thân, cũng không thích hợp đem người mang qua đi. Chúng ta trước tiên ở lữ quán giàn xếp mấy ngày, chờ ta tìm được rồi thích hợp công tác sau, chúng ta lại chuyển nhà. ẵ e nói lộ ra không ít nội dung, bùi tương lập tức truy vấn. Cùng Thomas thúc thúc có mâu thuẫn. Ca, có phải hay không bởi vì ta sự tình? Không, đều không phải là tất cả đều bởi vì ngươi sự tình ẵ e đồ nhéo nhéo mũi, cười khổ nói, chúng ta hai nhà phía trước quan hệ liền không tính thân mật. Tổng đi quấy rầy nhân ra cũng không tốt. Ngươi lần này xảy ra chuyện sau. Tính, Lucy, về sau coi như chúng ta huynh muội không có cửa này thân thích đi. Đại gia lẫn nhau không quấy nhiều đối phương sinh hoạt, khá tốt. Như vậy nha bùi tương trầm rãi gật gật đầu, trong mắt xẹt qua hiểu rõ. Hành, ca, ta nghe ngươi. E đùa nhàn nhạt mà ân một tiếng, trong lòng biết muội muội đại khái cũng đoán được thúc thúc một nhà xa cách thái độ. Ca, ngươi vừa mới nói tìm công tác là chuyện như thế nào? Ngươi không lo thuyền viên sao? E đùa thở dài một hơi. Lần này xảy ra chuyện lúc sau, ta như thế nào sẽ yên tâm lại đem ngươi một người lưu tại Anh quốc? Hú hồ, hồ thuyền viên công tác kỳ thật rất nguy hiểm, không đề cập tới trên biển sóng gió cùng thay đổi thất thường thời tiết, liền nói hải tặc cùng chiến tranh đi. Chúng ta loại này thường thuyền thượng thủy thủ dễ dàng nhất bị liên lụy. Cho nên mặc kệ là vì ta chính mình an toàn vẫn là vì chiếu cố ngươi, thuyền viên công tác này đều không quá thích hợp. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng sao? Bùi tương ngửa đầu nhìn đứng ở bên cửa sổ huynh trưởng, ôn thanh nói. Ngươi có thể đọc sách viết chữ, sẽ ghi sổ tính toán, tinh thông hàng hải chi thức, còn có hải quan vận tải đường thủy phương diện nhân mạch. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi còn cùng trên thuyền Tây Ban Nha Duệ thủy thủ học một ít tiếng Tây Ban Nha, ân, tiểu lượng không tồi, đánh bài kỹ xảo cũng thực hảo. Ca, quan trọng nhất chính là ngươi lớn lên đẹp nha, nhiều như vậy có lợi điều kiện bày ra xuống dưới, hẳn là không khó tìm một phần công tắc không tệ đi. E trong giọng nói có hơi hơi trêu chọc, tuy rằng ở Lucy si ngươi trong lòng lớn lên đẹp là quan trọng nhất, nhưng là ở mặt khác cố chủ nơi đó đại gia vẫn là càng coi trọng năng lực cùng phẩm hạnh. Tỷ như bù nở thuyền trưởng, hắn khẳng định sẽ không bằng tướng mạo cùng dáng người lựa chọn nhân viên tạm thời. Ngươi như thế nào như vậy hiểu biết vị kia bù nở thuyền trưởng, ta xem hắn là điển hình hoa hoa công tử diễn xuất, nói không chừng càng thêm coi trọng bề ngoài đâu. E đùa chỉ cười không nói. Bùi tương thấy vậy, hai tròng mắt ngay sau đó sáng lởi vội vàng truy vấn nói, ca ý của ngươi là vị kia làn da ngăm đen như hải tặc bu nở thuyền trưởng muốn thuê ngươi làm việc, hắn sẽ cho ngươi phát tiền lương. Ân, hắn đối ta đơn giản để qua vài câu, bất quá ta khi đó một lòng nghĩ tìm được ngươi, liền không có lập tức đáp ứng hắn. Hiện tại ngươi bình an không có việc gì, nếu vị kia bu nở thuyền trưởng không có thay đổi chủ ý nói, ta thập phần vui vì hắn công tác. Bùi tương thoáng hồi ức một chút, nhớ tới phía trước ở cục cảnh sát trông coi trong nhà gặp được dễ bu nở cảnh tượng lại nghĩ đến nam nhân kia trang say trợ giúp ẹ đù hành động trong lòng hiểu rõ nguyên lai like, người này vẫn luôn nhiệt tâm chú ý học huynh muội tao nộ mục đích chi nhất là mượn sức xem trọng thuộc hạ giúp đỡ sao nô thân ái ẹ ca ca, ngươi xác định bù nở thuyền trưởng là coi trọng ngươi năng lực cùng phẩm hạnh sao Bùi tương treo kẹo hỏi ẹ đù trợn trắng mắt lười đến trả lời Bùi tương xinh đẹp lại truy vấn nói hắn tự xưng là thuyền trưởng ai ca ngươi không phải không nghĩ đương thuyền viên sao kia hắn muốn cho ngươi làm cái gì nha? e đùa hồi tưởng một chút hai người lúc trước nói chuyện, trầm rãi nói, hắn muốn cho ta phụ trách đỉnh lần nhà xưởng đặt hàng, thuốc dục hóa, nghiệm hóa cùng vận chuyển, lại có chính là tiếp thu bảo quản mỹ châu bên kia vận tới đường nghĩa, đông lương thực chờ đại tông hàng hóa thuận tiện tìm kiếm thích hợp người mua. tóm lại, hắn không cần ta cùng thuyền hàng đi xa, chỉ cần ta an bài hảo ỉn lần bản thổ bên này mậu dịch thượng việc vặt. ngươi một người phụ trách nhiều như vậy sự tình, đương nhiên không phải. Ta là tay mơ, lại cùng hắn nhận thức không lâu, sao có thể đem nhiều như vậy quan trọng công tác giao cho ta một người. Nghe nói có vài cá nhân đâu, đại gia các tư này trước, cho nhau hợp tác dò xét lẫn nhau. Thì ra là thế. Bùi tương gật gật đầu, thuận tay xoa xoa đôi mắt. E đùa kỳ thật vẫn luôn ở chú ý bùi tương tinh thần trạng thái, thấy nàng trải qua lúc ban đầu thân nhân gặp lại hưng phấn vui sướng sau, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, liền thấp giọng khuyên nhủ: Lucy, người trước nghỉ ngơi trong chốc lá đi. Chờ ngươi dưỡng đủ tinh thần, lại tự hỏi chúng ta về sau an bài, được không? Ngươi những cái đó vấn đề cũng có thể chờ một chút, chúng ta có rất nhiều thời gian thảo luận. Đương nhiên, ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn dò hỏi ngươi, tỷ như, ngươi cùng vị kia dê tiên sinh chân chính quan hệ. Bùi tương tối hôm qua một đêm chưa ngủ, lúc này đắm chìm trong ấm áp dưới ánh mặt trời, buồn ngủ hơi hơi dâng lên, liền thập phần nghe lời mà lên tiếng, chuẩn bị bổ miên nghỉ ngơi. Bất quá, ở nghỉ ngơi phía trước. Nàng còn phải thoáng thu thập rửa mặt một phen. Ba ngày sau, ẹ đối bùi tương nói, hắn đã chính thức đáp ứng rồi rời ơ bù nở thuê, sau cuối tuần bắt đầu vì hắn công tác. Lucy, chúng ta ngày mai liền rời đi London, đi một cái tân địa phương sinh hoạt. Rời xa nơi này hết thảy, tránh một chút về dạ hoa viên kia chẳng lửa lớn khiến cho kế tiếp phong ba. Chúng ta muốn đi đâu? Đi Liverpool. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta muốn ở bên kia thưởng chú đi xuống. Hảo. Ngay kế. Bùi tương cùng ẹ đổ Hoffman ngồi trên đi Liverpool xe lửa. Ca đến Liverpool về sau, ta nghĩ ra môn công tác kiếm tiền. Công tác. Đi nhà xưởng đương nữ công nói, hoàn cảnh nơi đây quá không xong, ta sẽ không đồng ý ngươi dùng khỏe mạnh đổi tiền. Cái khác công tác. Ra sư. Không được, hai ta trình độ đều chỉ là có thể đọc sách viết chữ mà thôi, căn bản sẽ không những cái đó cao thâm tài nghệ cùng tri thức. Hầu gái. Cái này càng không được, ta không đồng ý Lucy. Ta có thể nuôi nổi ngươi, ngươi không cần nhọc lòng những việc này. Ca, ta tưởng khai cửa hàng. E đùa mới vừa tính toán mở miệng cự tuyệt, đồng nhiên nhớ lại, nhà mình muội muội cùng cái kia thần bí dê tiên sinh học quá không ít kỳ quái đồ vật, liền nhịn không được trầm ngâm suy tư lên. Một lát sau, E hỏi. Khai cửa hàng, chứ không nói ngươi muốn khai cái dạng gì cửa hàng, ngươi có tiền vốn sao? Có, ngươi xem. Thượng đế, ngươi từ nơi nào làm ra như vậy một tuyệt bút bằng anh? Ân. Ngươi có thể cho rằng là dê cho ta. hắn ủy thác ta dùng này số tiền khai một nhà cửa hàng. Hán phụ trách nguồn cung cấp, ta phụ trách kinh doanh, tiền lời tam thất phân. Lucy, ngươi xem ta đôi mắt, trịnh trọng trả lời ta vấn đề. Cái gì? Ngươi cùng cái kia dê tiên sinh, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Các ngươi tư định chung thân sao? Hắn tính toàn cưới ngươi sao? Không, ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Dê giống không kềm chế được phong giống nhau đam mê tự do, hắn sẽ không cùng ta kết hôn kia hắn chính là cái hỗn đàn. Lucy, đem tiền thu hảo, nếu nam nhân kia không tính toán cưới ngươi nói, ngươi không cần dùng hắn tiền. Học mắn ra tuy rằng nghèo, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm nhà mình nữ nhi không minh bạch mà tiếp thu một người nam nhân tuyệt bút tiền tài tạo. chương 274 Đối mặt vẻ mặt nghiêm túc vinh trưởng, bùi tương thập phần dứt khoát mà thu hảo tự mình từ vít to cảnh sát trưởng nơi đó làm ra 200 bảng anh. Nàng ngọt ngào mà tỏ vẻ, chính mình phía trước đem vấn đề tưởng đơn giản. Chỉ đương này số tiền là dê tiên sinh ủy thác nàng làm việc tiền vốn, không suy nghĩ sâu xa này phân ủy thác không hợp lý chỗ. Ca, ngươi nói đúng, vô duyên vô cớ, dê tiên sinh vì cái gì muốn đem nhiều như vậy tiền giao cho một cái chưa từng có đã làm sinh ý tuổi trẻ nữ hài. Còn muốn đem đầu tư lợi nhuận phân ra tam thành cho ta, như vậy điều kiện quá mức phong phú, xác thật làm người không thể không nghĩ nhiều. E đùa thấy muội muội như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, giữa mày trịnh trọng nghiêm khắc chi sắc nháy mắt liền tiêu tán vài phần. Tuổi trẻ huynh trưởng thậm chí sinh ra vài phần hối hận, cảm thấy chính mình không nên dùng vừa mới cái loại này nghiêm túc lánh ngạnh miệng lươi nói chuyện. hơi hơi thở dài một hơi, ẹ e nhẹ nhàng vỗ vô bùi tương đỉnh đầu. Ngươi vừa mới nói, dê tiên sinh làm ngươi dùng này số tiền khai một nhà cửa hàng, hắn sẽ cung cấp chủ yếu nguồn cung cấp. Nói cách khác, dê tiên sinh về sau còn sẽ cùng ngươi gặp mặt, phải không? Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, một đôi xương mủ màu làm xinh đẹp đôi mắt tất cả đều là đối huynh trưởng tinh Nhìn qua tựa như một đóa thuần khiết nhu nhược hoa bách hợp. Ca, ta nghe ngươi lời nói, lần sau nhìn thấy dê lúc sau, ta sẽ đem tiền còn cho hắn, ngươi không cần lo lắng. Lucy, mặc kệ nói như thế nào, lần này là dê tiên sinh cứu ngươi, ta từ đấy lòng cảm kích hắn. Nếu hắn cần phải có người giúp hắn làm việc, ta có thể khả năng cho phép mà cung cấp trợ giúp. Nếu hắn yêu cầu ngươi hỗ trợ, mà ngươi cũng sẽ không bởi vậy đã chịu bất luận cái gì hình thức thương tổn nói, vậy đi làm. Nhưng chúng ta không thể lại tiếp thu dê tiên sinh tiền tài tạo, nhớ rõ sao? ca không ngăn cản ngươi cùng dê tiên sinh trở thành bằng hữu chúng ta không có như vậy nhiều chú ý nhưng là, ta nữ hải nhi, ngàn vạn không cần đem tâm giao cho một cái không thể hứa hẹn hôn nhân nam nhân, hảo sao? Bùi tương chấp trước mắt, nhấc tay bảo đảm nói. Ta hứa hẹn, phàm là không có thông qua ẹ đổ màn huynh trưởng đại nhân khảo nghiệm nam nhân, mặc dù hắn là ảnh lần anh tuấn nhất kỵ sĩ, cũng sẽ không được đến lũ học Hoffman tiểu thư phương tâm. E đùa hô hấp dừng một chút, thẩm nghĩ từ lũ sỉ nói không khó phỏng đoán ra, một người nam nhân tải phú đối nàng lực hấp dẫn cũng không lớn, ngược lại diện mạo chiếm rất quan trọng vị trí. Này, kỳ thật cũng không tốt lắm, rốt cuộc trên đời này chưa bao giờ khuyết thiếu am hiểu hoa ngôn xảo ngữ tiểu bạch kiểm. Vì thế, trách nhiệm tâm cực cường huynh trưởng lại sinh ra tân lo âu. Đương nhiên, nay phân thình lình xảy ra mạc danh lo âu chỉ là ở e đùa đáy lòng để lại một cái nhợt nhạt bóng ma. Hán thực mau liền lâm vào chuyển nhà mua sắm tổng vệ sinh, nhận thức hàng so mới, khai triển tân công tác cùng với học tập tân tri thức bận rộn ở giữa, quá thượng mỗi ngày đi sớm về trễ phong phú sinh hoạt. Mà bùi tương ở quen thuộc tân cư chú hoàn cảnh cùng ẽ đổ hàng ngày bảng giờ rất sau, lập tức quên đi phía trước trang ngoan bán xảo khi các loại bảo đảm, bắt đầu rồi nàng gây dựng sự nghiệp kế hoạch, kiếm tiền là một kiện phi thường có ý nghĩa sự tình. Bùi tương thực mau liền ở Liverpool này tòa bận rộn hải cảng công nghiệp trong thành thị tìm kiếm tới rồi một nhà hợp tâm ý cho thuê cửa hàng. Nàng dùng dêm hợp mằn thân phận ký xuống 3 năm khế ước thuê mướn, lúc sau liền bắt đầu khảo sát khởi thị trường tới. Chờ đến buổi tương quen thuộc nguyên liệu nguồn cung cấp, gia công nhà xưởng cùng thư tịch tác phẩm nghệ thuật lưu thông con đường sau, nàng tân cửa hàng cũng nạp lại hoàn xong. Nhà này bị mệnh danh là Xuân Hắc cửa hàng tọa lạc ở nhân vật nổi tiếng phú thương nhóm cư trú khu phố phụ cận, cùng ngựa xe như nước cửa hàng san sát phố buôn bán cách hai điều hẻm nhỏ, tiếp giáp một tòa thanh lũ điển nhã bóng dâm công viên. Tôi có chút nháo chung lấy tình ý vị. Tôn Hắc tổng cộng có 3 tầng, chủ yếu kinh doanh các loại thư tịch cùng tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, về sau khả năng còn sẽ gia tăng bùi tương điều chế thực phẩm chức năng tốt đẹp dung sản phẩm. Thư tịch chủng loại thực tạm, cũng không lấy ỷng lần bản thổ nhà xuất bản xuất bản thư tịch là chủ, mà là chủ yếu bán các loại phi tiếng Anh thuật ngoại văn thư tịch, có cất chứa giá trị sỉ cốt hàn thư cùng kề bên không xuất bản nữa tiểu chúng ít được lưu ý học thuật làm. Ít nhiều ngôn ngữ kỹ năng cùng phía trước thế giới nỗ lực học tập. Làm ta có thể chọn lựa đến chân chính có giá trị hảo thư, ngẫu nhiên còn có thể tại sách cũ thị trường nhặt của hời Hiện nhiên, loại này tàng thư cũng không cụ bị rộng khắp khách nguyên Nhưng Bùi Tương trong lòng biết, đây là một môn tế thủy trường lưu sinh ý Một khi ở nào đó thiếu mà tinh quần thể trung co không tồi danh tiếng, mỗi bút giao dịch hồi báo đều sẽ thực phong phú Hú hồ, ta còn có thể cung cấp chất lượng tốt phiên dịch phục vụ, này lại là một cái diễn sinh ra tới kiếm tiền con đường Đến nỗi cửa hàng bán tác phẩm nghệ thuật tác lấy họa tác là chủ trừ bỏ một ít không biết tên nghệ thuật ra gửi bán ưu tú tác phẩm ngoại càng nhiều còn lại là một ít học cấp tốc tranh phong cảnh cùng trăm năm trước danh họa phòng họa cũng ít được lưu ý ngoại văn thư tịch bất đồng nay đó tiểu Phúc tranh Sơn giàu giá cả vừa phải chất lượng không tồi chủ yếu nhằm vào khách hàng đàn là ra có thừa tiền giai cấp trung sản bất luận là nhà giàu mới nổi nhà xưởng chủ vẫn là liệu mạng muốn hướng về phía trước lưu xã hội quý tộc sinh hoạt dựa sát giàu có gia đình Đều nguyện ý mua sắm mấy bức xinh đẹp họa tác trang điểm chính mình phòng ở tóm lại, này kỳ thật là một môn rất có thị trường tiềm lực mua bán. Một tháng lúc sau, Thuần Hắc chính thức khai trường, nhưng mà cũng không có cái gì khách hàng. Nhưng Bùi Tương cũng không cấp, nàng phía trước đã là xem trọng một ít mục tiêu khách hàng đàn, Tổng hội nghị cách đem người hấp dẫn đến trong cửa hàng. Tương đối với khách nguyên vấn đề, Bùi Tương lúc này nhu cầu cấp bách đối mặt chính là ẹ đùa học mặt không thể tin tưởng. Thuần Hắc, Hoffman, đó là ai Là ta, đối ngoại thân phận là ta đường huynh. Bùi tương quy quy củ củ mà ngồi ở trên sofa, mắt trông mong mà nhìn sắc mặt không tốt huynh trưởng. Bị như vậy thủy nhận vô tội sương mù màu lam đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn, ẹ một ngụm buồn bực nghẹn ở ngực. Lucy, chúng ta phía trước nói tốt. Đúng vậy, ta đều nhớ rõ. Chính là ngươi cũng nói, dê đã cứu ta, nếu hắn yêu cầu ta hỗ trợ nói, ta có thể giúp hắn làm việc. Ẹ dê là cái có nghệ thuật theo đuổi lãng mạn nam nhân. Hắn tưởng ở Liverpool khai một nhà cửa hàng gửi bán hắn hòa tác, lại chịu không ra thời gian tới tự mình quản lý, cho nên mới tìm được ta hỗ trợ. E đồ nhéo nhéo mũi, trong mắt toát ra một tia thỏa hiệp. Hắn cũng không biết Phương Đông có cái tiền trảm hậu tấu điển cố, nhưng là đã cảm nhận được trong đó bất đắc dĩ. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ đâu. Cửa hàng đã khai đi lên, giai đoạn trước công tác đều là hắn cái này phá lệ thông minh lanh lợi muội muội tự mình đốc thúc, mà vị kia dê tiên sinh cũng không hiện thần. Liền như vậy đem cửa hàng cùng tài chính khởi đầu giữ lại. Ta nếu là kiên quyết phản đối, chẳng lẽ muốn cho kia ra cửa hàng đóng cửa sao? Chẳng lẽ muốn cho chợ giúp quá học màn ra ân nhân tổn thất tiền tài sao? Đã nhận ra ẹ đồ dao động, đùi tương vội vàng thừa thắng xông lên. ca thôn hắc thật là ta giúp dê kinh doanh, hắn sẽ cho ta phát tiền lương, sẽ không giống nguyên lai thiết tưởng như vậy lợi nhuận chia làm. Cho nên, này không thể xem như tiếp thu tiền tài tạo. Nô, no, đây là ta dùng lao động đổi lấy thù lao Ê e người tiền lương là nhiều ít. Ế e nhướng mày hỏi. Ân, mỗi tháng tam bằng anh. Ế e nhìn Bùi Tương không ra tiếng. Bùi Tương đành phải tiếp tục thẳng thắn, đây là cơ sở tiền lương. Nếu ta có thể giúp Dê đem hắn gửi lại họa tác giá cao bán đi nói, có chích phần trăm. Nghe vậy, Ế e thở dài một hơi. Hắn biết này phân tiền lương quá mức hậu đãi, nhưng là cũng không có quá mức thái quá. Đương Minh trưởng rốt cuộc không yên tâm làm muội muội một mình một người ở bên ngoài buôn ba bận rộn. Tuy rằng phía trước ở hắn không biết thời điểm, cô nương này đã liên tục ra cửa hơn phân nửa tháng. Vì thế, đồ thỉnh mấy ngày giả, mỗi ngày đi theo Bùi Tương bên người giúp nàng làm việc. Hắn đi theo Bùi Tương chạy chợ kiếm sống nơi để hàng, chạy nguyên liệu thị trường cùng gia công nhà xưởng, chạy xì cốt hẻn thư thị trường cùng tác phẩm nghệ thuật giao dịch thương văn phòng, chạy biến Liverpool này tòa bận rộn thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Lúc sau, bọn họ lại bái phỏng một ít phía chính phủ quan hệ, bắt được một ít tất yếu kinh doanh cho phép. Huynh mội hai người mỗi ngày từ sớm vội đến vãn, tuần hát kinh doanh quy hoạch cũng từ từ hoàn thiện. Cùng lúc đó, ẹ e đùa tâm tình một ngày so với một ngày phức tạp. ẹ e đùa tưởng, hắn niên thiếu rời nhà lang bạn chính là hy vọng tương lai trở nên nổi bật sau, có thể cho người nhà cung cấp một cái an ổn thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh. Lại không đoán trước đến, ở hắn vắng họp mấy năm, nhà mình muội muội đã ở bất chi bất giác trưởng thành tới rồi trình độ như vậy. Đương nhiên, có lẽ lũ sĩ nguyên bản cũng không phải như thế thành thục lý trí nhưng trải qua về dạ hoa viên kia sự kiện sau cái này ôn nhu thiên chân cô nương không thể không nhanh chóng trưởng thành lên nghịch cảnh cùng nguy hiểm nhất có thể rèn luyện nhân loại linh hồn ba tháng sau hết thể bước lên quỹ đạo Daniel giáo thụ ngươi chọn lựa tuyển này bổn tiếng nga bản đông âu loài dương sĩ phân bố cùng tường thuật tóm lược năm đó chỉ khác bản một bản hơn nữa sách không nhiều hiện giờ trên thị trường rất khó tái kiến ta cố ý chạy một chuyến London còn lấy vài tầng quan hệ mới từ một vị nghèo túng con em quý tộc trong tay bắt được, cho nên. James, người ra giá đi. Một bảng anh, Daniel Giáo thụ. Nga, này thật có chút quá quý. Ta lần trước ở mộ tổng thư cục mua sắm một bộ tam cuốn sách sách mới mới hoa 12 cái đồng tiền, người này một quyển sách liền không sai biệt lắm là gấp đôi giá cả. Bùi tương nghĩ đến chính mình tốn thời gian hơn nửa ngày, mạo làn ra ngứa dị ứng nguy hiểm, ở một cổ mùi mốc tối tăm sách cũ trong kho lo lắng tìm kiếm đến quyển sách này liền cảm thấy chính mình chào giá một chút đều không quý. Mặc dù ta lúc ấy chỉ tốn 2 đồng tiền năm một xu, chính là nhân công cùng thời gian phí tổn cũng đến tính tiến bảo nha. Cho nên, nàng ôn hòa mà kiên định mà cự tuyệt Daniel giáo thụ giảm giá yêu cầu. Bất quá, vị này gia sản phong phú Daniel giáo thụ xem như trong tiệm khách quen, phía trước còn lãnh tới tân khách nhân, cho nên nàng cũng không thể một chút ưu đãi đều không cho. Daniel giáo thụ, thư giá thật không thể xuống chút nữa hàng nếu không nói ta liền thật muốn tham thụ tiền. bất quá ta có thể đưa ngươi một vại nhuận hầu đường. bùi tương đem một cái màu sắc và hoa văn tinh mỹ tiểu đường vại đẩy đến khách hàng trước mặt, ôn thanh nói, ngươi vừa mới chọn lựa thư tịch thời điểm, vẫn luôn ở thanh giọng nói, ta đoán là bởi vì gần nhất thời tiết biến lánh nguyên nhân. loại này nhuận hầu đường không tồi, giọng nói phát khẩn thời điểm ăn một viên, không chỉ có có thể giảm bất thiết hầu phát ngứa bệnh trạng, còn có thể mát lạnh nâng cao tinh thần tiêu trừ u uổng, ngươi có thể thử một lần. Daniel giáo thụ nhớ mày, nghĩ thẩm chính mình lại không phải tiểu hài tử, muốn một vại kẹo làm cái gì. Hắn đang muốn nói cái gì, liền cảm thấy yết hầu có chút không thoải mái, nhịn không được lại thanh thanh giọng nói. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, trực tiếp mở ra đường vại kẹp ra một viên đường đưa cho Daniel. Thử xem xem, không phải thứ tốt ta sẽ không để cử cho ta khách hàng. Nhìn màu bạc tiểu cái kẹp thượng hổ bạc sắc kẹo cứng, giáo dưỡng tốt đẹp Daniel giáo thụ chỉ phải lệ phép tiếp nhận, đem đường khối để vào trong miệng nếm thử. Ngọt thanh hơi lạnh hương vị lập tức tràn ngập khoang miệng, Daniel hai mắt sáng ngời. Hán tưởng, hán thích loại này loại hình vị ngọt nhi. Một lát sau, Daniel có chút trần chờ mà sờ sờ hết hầu vị trí, không biết có phải hay không ảo giác, Hắn thế nhưng thật sự cảm thấy giọng nói thoải mái rất nhiều, liền nhịn không được cầm lấy đường vại đánh giá lên. Bùi tương không có tiếp tục cho chính mình chế tác nhuận hầu đường nói tốt, hiệu quả rốt cuộc như thế nào, an qua người đều biết. Hôm nay... Tuấn học khách quen Daniel N. Giáo thụ hoa một bảng Anh mua sắm một quyển tiếng Nga sách cũ, được đến chủ tiệm đưa tặng một tiểu vại nhuận hầu đường. Mười ngày lúc sau, sắp tới cũng không có mua thư kế hoạch Daniel N. Giáo thụ lại lần nữa quang lâm bùi tương cửa hàng, phía sau còn đi theo hắn hai cái bằng hữu. Ai, Hoffman tiểu thư, hôm nay là người ở trong tiệm nhà, James đâu? Mặt khác nhân viên cửa hàng đâu? Bùi tương buông thư tịch trên tay, ngẩn đầu giải thích nói. James đi London bên kia vơ vét hảo thư cùng nghệ thuật tác phẩm đi. Mấy ngày nay đều không ở Liverpool, nhân viên cửa hàng cũng có việc xin nghỉ, ta liền tới đây hỗ trợ chăm sóc một chút, thuận tiện đọc sách. Daniel Giáo thụ, ngươi hôm nay tới tuyển thư sao? Nga, không, ta hôm nay không tính toán tuyển thư. Daniel Giáo thụ lắc lắc đầu, ngay sau đó hỏi. James lần trước đưa ta cái loại này nhuận hầu đường còn có sao? Ta yêu cầu nhiều tới mấy vại. Thượng đế nha, từ ta đem James đưa ta đường đưa tới văn phòng lúc sau, những cái đó kẻo biến mất tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, Daniel giáo thụ cũng không phải cái thứ nhất đặc biệt lại đây mua đường khách hàng quen, nàng chỉ vào phía sau tân thu thập ra tới một cái khu vực nói. Trên kệ để hàng còn có mấy vại nhuận hầu đường, Daniel giáo thụ, ngươi có thể cùng ngươi bằng hưu đến bên kia đi xem. Daniel ngẩng ngẩn đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là nửa tường giá gỗ thượng mã đến chỉnh chỉnh tề tề chai lọ vại bình. Lần trước còn chỉ có một loại đường bán ra đâu, hiện tại thêm nhiều như vậy chủng loại sao. Hắn tò mò đến gần. Túi đầu xem xét giá cả trên nhãn văn tự thuyết minh. Daniel phát hiện, trừ bỏ hắn lần trước ăn đến cái loại này nhuận hầu đường ngoại, trên giá còn có các loại công hiệu kẹo. Tỷ Tỉ như tỉnh não nâng cao tinh thần, phòng ngừa nôn mửa, cùng với tươi mát khẩu khí, đều trang ở cùng hệ liệt màu sắc và hoa văn tinh mỹ lon sắc trùng, làm người nhịn không được mỗi dạng kẹo đều nghĩ đến một phần. Lúc này, Daniel mang đến hai vị bằng hưu chi nhất đống nhiên cười lên tiếng, người nọ chỉ vào một khắc bài pha lê vại hỏi. Cho đua dai kẹo. Ăn một viên loại này kẹo sao, thật có thể giống trên nhãn giới thiệu như vậy, làm lầm phục giả trong miệng cả ngày đều tràn ngập cay đáng sao. Nga, còn có tỏi vị, ai nha, quỷ hút máu nhóm khẳng định không thích cái này. Còn có cái này, nay hộp kẹo nhìn giống nhau như lúc, thực sự có 27 loại kỳ quái hương vị sao. Bùi tương gật gật đầu, ý bảo đối phương có thể trước nếm thử lại mua sắm. Liên ở Daniel cùng hắn bằng hữu mu lơ vây quanh bảo vệ sức khỏe thực phẩm khu thảo luận tham quan thời điểm. Đi theo Daniel cùng tiến đến một vị khác bằng hữu nghỉ chân ở trong tiệm tác phẩm nghệ thuật triển lãm bán khu vực. Này hai phút phòng họa. Vẽ giả bút pháp phi thường tinh vi, nhan sắc cùng quang ảnh xử lý cũng phi thường hảo, đã có nguyên tắc phong cách đặc điểm, cũng có thể làm người nhìn ra bất đồng mới mẻ độc đáo chỗ tới. Hoffman tiểu thư, này hai phút phòng họa xuất tử cùng người tay sao? Bùi tương nghe tiếng nhìn lại, phát hiện vị kia vóc dáng cao thân sĩ đang đứng ở nàng tự mình vẽ tác phẩm trước, hơn nữa mắt lộ ra thưởng thức. Phi thường chân thành ánh mắt, là cùng cái tác giả bùi tương đi đến lần đầu quang lâm khách hàng bên người, nhiệt tâm giới thiệu nói, nơi này treo hai bức họa đều xuất tử cùng người tay. Tiên sinh, trong tiệm còn có không ít cùng loại phòng họa, đại bộ phận ở lầu 2, nếu ngươi cảm thấy hứng thú nói, có thể lên lầu tham quan. Nam nhân nho nhã lễ độ mà cảm ơn, hắn lại ở họa trước ngưng thần thưởng thức trong chốc lát, sau đó mới hướng tới lầu 2 đi đến. Bùi tương nhìn vị này thân sĩ tiên sinh đỉnh bạt tiêu sái bóng dáng cùng hắn kia thủ công hoàn mỹ áo khoác dày ra, giữa mày bỗng nhiên ngại dự. Một cổ thấp thỏm rung động vui sướng cùng ngăn chặn không được chờ mong bỗng nhiên ập vào trong lòng, làm nàng có trong nháy mắt thất thần. Bùi tương giác quan thứ 6 nói cho nàng, chính là người này, đây là một vị nàng chờ đợi đã lâu có tiền thật tinh mắt đại khách hàng. Tiên sinh, yêu cầu ta vì ngươi giới thiệu một chút này đó tác phẩm sao? Bùi tương bỏ xuống Daniel giáo thủ cùng hắn cái kêu ham thích với trò đùa dai kẹo bằng hữu vội vàng đi theo nàng đoán trước kim chủ đi tới lầu 2. Ta họ lôi khắp tắt đi ở phía trước nam nhân đứng ở lầu 2 thang lầu trước trên đất trống, xoay người trở phía sau bùi tương, ngự khí thư hoắn mà ôn hòa, nếu sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian nói, ta hy vọng có thể thưởng thức đến vừa mới vị kia họa ra mặt khác tác phẩm. Bùi tương nhìn xuống thượng tiểu khỏe miệng, lễ phép đáp lại nói. Dẹt Sạ tiên sinh, ngươi hảo. Là cái dạng này, trên lầu này đó phỏng họa tất cả đều là những người khác tác phẩm, ngài có thể nhìn xem, phần lớn lấy tài liệu tự mấy cái thế kỷ trước Italy cùng nước Pháp họa ra nhóm truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc, chất lượng đều rất không tồi. Đến nỗi dưới lầu vị kia ký tên vì dê họa ra tự tay viết tác phẩm, trong tiệm thượng có một bức. Bất quá, kia bức họa cũng không phải cổ điển danh họa phòng phẩm, mà là tác giả chính mình nguyên sang, thuộc về gửi bán phẩm. Ở bùi tương trầm gì gì mà giải thích thời điểm Nho nhã anh Tuấn Dệt Sạ Tiên Sinh đã là vội vàng đánh giá xong phụ cận mấy bức hội họa tác phẩm, hắn trên mặt như cũ có thưởng thức ý vị cười nhạt, nhưng cặp kia thâm sắc đồng tử lại vô xúc động. Ta có thể may mắn thưởng thức một phen dê Tiên Sinh gửi bán tác phẩm sao? Đương nhiên, xin theo ta tới bên này. Rốt giờ Dệt Sạ đi theo bụi tương phía sau, nện bước không chậm không mau, mỗi một bước khoảng cách đều phản phất bị thước đo đo lường quá giống nhau. Trải qua một vài bước sắc thái sạc sỡ tranh sơn dầu cùng phong cách khác nhau điều khác sau. Rét xã lại lần nữa gặp được một bức làm hắn sinh ra kinh diễm cảm tác phẩm. Đưa lưng về phía bùi tương, nam nhân đứng ở một người cao hỏa tác trước chăm chú nhìn thật lâu sau, tầm mắt từ tối tăm quỷ lệ quần cuộn tầng mây thượng rời đi, theo sau lại dừng ở kia từng cụm phảng phất muốn đem hết thể đều châm tận màu đen ngọn lửa phía trên, tội ác thiêu đốt hầu như không còn. Chính là nên do ai tới bậc lửa này ngọn lửa đâu? Nam nhân thấp giọng than thở, trong mắt ôn hòa như nước tịch thối lui, chỉ còn lại thâm thúy hờ hững đứng ở xa hơn một chút địa phương bùi tương những mày, làm bộ không có nghe rõ câu này vốn dĩ liền không nên nghe rõ thấp giọng tự nói. Nàng vâng chịu tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng, để lại cho tiềm tàng đại khách hàng một cái an tĩnh tuyển mua thương phẩm không gian. Hoffman tiểu thư, Dê Tiên Sinh tính toán bao nhiêu tiền bán ra này phúc tác phẩm. Xét thấy Dê Tiên Sinh không có gì danh khí, ân 25 đến 30 bảng anh, Tiên Sinh, ngài cảm thấy thích hợp là được. Vậy 30 bảng anh đi. Mặt khác. Dưới lầu kia 2 phút phòng họa ta cũng muốn, cùng nhau tính tiền. Lúc sau thỉnh đem tam bức họa đưa đến cái này địa phương, sẽ có quản gia tiếp thu. Rốt giờ dẹt xa ở ghi chú thượng lưu lại một hàng địa chỉ sau, lại hỏi. Dê tiên sinh lúc sau còn sẽ đưa tác phẩm lại đây gửi bán sao? Đương nhiên, nếu không có gì ngoài ý muốn nói. Bùi tương cười tủng tỉm gật gật đầu, thiệt tình khích lệ nói. Giống ngài như vậy có thể không để bụng họa ra danh khí chỉ xem tác phẩm chất lượng cao phẩm vị giám định và thưởng thức ra, phi thường thớt mà Dê Tiên Sinh lại bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân vô pháp lộ diện, hắn khẳng định không muốn mất đi giống Dẹt xả Tiên Sinh như vậy chi âm. Rốt giờ Dẹt xạ con quanh khỏe miệng, tự đáy lòng nói, ta cũng hy vọng có thể nhìn đến Dê Tiên Sinh càng nhiều tác phẩm. Nếu trong tiệm tiếp thu đến Dê Tiên Sinh tân tác, chúng ta khẳng định trước tiên thông chi cho phủ, thỉnh Dẹt xạ Tiên Sinh yên tâm. Hai người nói chuyện, một trước một sau rời đi lầu hai khu vực. Dưới lầu, Daniel cùng hắn bằng hữu đã chọn lựa xong rồi kẹo, đang chờ buổi tương tính tiền. Dẹt xa giáo thụ, ngươi cũng thích dê kêu bức họa làm sao. Đúng vậy, ta đã tính toán đem dê tiên sinh tác phẩm biến thành ta cất chứa chi nhất. Nga, liền như vậy trong chốc lát thời gian ngài liền quyết định. Daniel có chút giật mình mà reo lên, nói thật, ta cũng rất thích kia bức họa, chỉ là vẫn luôn không có quyết định muốn hay không mua sắm. Không nghĩ tới cứ như vậy lỡ mất gì tốt, ai nha, có chút đáng tiếc. Bùi tương thầm nghĩ, kỳ thật ngươi căn bản chính là cảm thấy 30 bảng anh mua một bức người vô danh tác phẩm quá quý. Dẹt xa đạm cười nói, ta luôn luôn thích này đó, thường xuyên đầu nóng lên liền đem tiền tiêu đi ra ngoài, không bằng Daniel ngươi đối sinh hoạt càng có quy hoạch. Daniel có chút tự hào mà đĩnh đĩnh ngực. Tuy rằng ta tưởng khiêm tốn vài câu, nhưng là ta không thể không nói, ta ở quy hoạch hàng ngày chi tiêu phương diện sắc thật rất có tâm đắc. Từ đại học thời đại khởi, ta liền làm được tương đương không tồi. Daniel một cái bằng hữu khác mù lơ treo gẹo nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đã kết hôn nguyên nhân sao? Ta cùng dẹt xạ giáo thụ nhưng không cần gánh vác thê tử cùng hài tử tiêu dùng, cho nên hoa khởi tiền tới liền càng thêm tự tại. Thượng đế nha, mũ lơ ta láo bằng hữu, ngươi cùng dẹt xạ nhưng không giống nhau. Hắn đem tiền đổi thành tàng thư cùng thu tàng phẩm, nhưng ngươi đem tiền đều đổi thành cái gì? tắt hủy phòng thí nghiệm bồi thường. Cho đùa dai lúc sau xin lỗi lễ vật. Vẫn là uống say lúc sau bị ăn trộm lấy đi tiền bao. Nga, Daniel. Ngươi nói như vậy đã có thể quá không công bằng lạc hai cái bằng hữu ngươi một câu ta một câu mà đấu võ mồm, rốt giờ dẹt xạ thản nhiên đứng ở một bên. Đối hai vị này đồng sự mỗi ngày ẩm ý cũng không cảm thấy hứng thú. Nham Trang Trung, hắn ánh mắt hơi hơi chuyển động, trong lúc lơ đãng dừng ở bồi tương vừa mới đọc thư tịch thượng. Bên này, bồi tương đã xử lý xong rồi giấy tờ, đang ở cấp khách hàng đóng gói. Bên kia, dẹt xạ mày nháy mắt linh khởi, phục lại triển khai. Hắn trầm ngâm nhìn thoáng qua bồi tương, sau đó xoay người đi mua thư khu vực. Một lát sau. Daniel cùng mưu lơ chuẩn bị rời đi, nhưng rẹt xạ dường như phát hiện một quyển thập phần cảm thấy hứng thú sơ bản thư, hắn tỏ vẻ muốn lại ở lâu trong chốc lát. Vì thế, trong tiệm cũng chỉ dư lại bùi tương cùng rót giờ dẹt xạ hai người. Chương 275 Nhìn theo Daniel cùng mưu lơ hai vị khách hàng rời đi sau, bùi tương nghiêng người nhìn phía lưu lại rẹt xạ tiên sinh. Giờ phút này, rót giờ rẹt xạ đứng ở cao thấp đan sen kệ sách trước lật xem một quyển màu đỏ bịa mặt bìa cứng sách cũ. Hán tựa Hồ bị trang sách thượng Văn tự hấp dẫn tâm thần, trên mặt biểu tình trầm tĩnh mà chuyên chú. Từ bùi tương góc độ nhìn lại, vừa lúc có thể thoáng nhìn vị tiên sinh này cổ điển ưu nhã Anh Tuấn mặt nghiêng, mày rậm sắc nhọn, mũi cao thẳng, hàm dưới đường cong độ cung tuyệt đẹp mà không mất kiên nghị, ai đều không thể phủ nhận đây là một trương thập phần có lực hấp dẫn gương mặt. Đường hắn trầm mặc đứng ở quang ảnh đàn sen loang lổ khoảng cách trung, buông xuống mặt mày trầm rãi lật xem ố vàng trang giấy thời điểm, đặc biệt có vẻ mê hoặc lòng người. Bùi tương hơi giật mình. Đông nhiên tưởng đem trước mắt một màn này miêu tả xuống dưới. Còn chưa đặt bút, nàng đã là ở trong đầu phát họa một đoạn thuộc về ngày cũ yên tĩnh thời gian điển nhã bức họa cuộn tròn, những cái đó chậm rãi giao hòa nhu hòa sắc điệu trùng, sở hữu chi tiết đều lôi cuốn nhàn nhạt mực dầu hương, khí cùng ánh mặt trời sạch sẽ hương vị. Đại khái là Bùi Tương ánh mắt dừng lại quá dài thời gian, bị nàng thưởng thức ngóng nhìn dệt xạ tiên sinh tựa hồ rốt cuộc có điều phát hiện, hắn có chút nghi hoặc mà nhìn lại cách đó không xa tuổi trẻ cô nương. Được đến một cái thản nhiên mà thân thiết không tiếng động mỉm cười Bùi tương không muốn quấy rầy khách nhân an tĩnh tìm kiếm tàng thư là thú Nàng rời đi tầm mắt, tay chân nhẹ nhàng mà đi trở về chỗ ngồi bên Cầm lấy phía trước đang ở lật xem đức công văn tiếp tục đọc Sáng sủa sạch sẽ xuân hắc trong vòng Một đứng một ngồi hai người các làm các sự tình Lẫn nhau không quấy nhiễu lại bình yên tự tại Chỉ tiếp, như vậy yên tĩnh thản nhiên thời gian cũng không lâu dài Thực mau lại có khách nhân đẩy ra cửa hàng môn Vì thế Bùi tương lại lần nữa buông thư tịch trên tay tiếp đón khởi khách hàng tới. Giọt giờ dẹt xà nghe tiếng quay đầu lại, có chút không chút để ý mà nhìn thoáng qua người tới, sau đó tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của chính mình thư tịch. Lại một lát sau, khách hàng mua đủ đồ vật rời đi, trong tiệm một lần nữa an tính lại. Lúc này, dẹt xà trong tầm tay đã trồng nổi lên tam buồn dày nặng sách bịa cứng cuốn, mà hắn như cũ bồi hồi ở thật dài kệ sách chung cẩn thận siêu tầm. Chờ đến mặt khác hai sóng khách nhân rời đi xuẩn sau. Vẫn luôn nghiêm túc tìm thư rốt giờ rẹt xả rốt cuộc hoàn thành siêu tầm công tác, hắn ôm một chồng tám phần tân sỉ cột hẹn thư rời đi mua thư khu vực. Hoffman tiểu thư, ta tính toán mua sắm này đó thư tịch, cộng thêm người hiện tại đang ở đọc đức công văn. Bùi tương hơi hơi nhúng mẩy. Nàng đứng dậy nghiệm xem rẹt xả chọn lựa thư tịch, phát hiện đều là ngoại quốc tịch nhà khoa học sáng tác học thuật tính thuật, chủ yếu đề cập tới rồi toán học cùng hóa học hai cái lĩnh vực. Mà nàng lúc này đang ở đọc đức công văn Cũng là một người sinh ra ở áo nước Đức nhà hóa học thời trẻ làm, nhìn dáng vẻ sắc thật phù hợp vị này dẹt xạ giáo thụ hứng thú thiên hảo. Chỉ là, bùi tương lại quét một lần trong đó mấy quyển thư thư danh, nhỏ dài con vút nồng đậm lông mi che khuất đáy mắt suy tư. Thật xảo nay bảy quyển sách chung năm bổn đều đến từ cùng thứ mua sắm đâu. Nghĩ đến lần đó vận khí siêu tốt chiếc khấu thư tịch nhặt của hời trải qua, bùi tương lại ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện một thân phong độ trí thức nho nhã nam nhân nhìn không được ở trong lòng vẽ một cái tiểu dấu chấm hỏi người này ở trong tiệm nhiều như vậy thư trung lập tức liền chọn chúng này năm buồn liền ta đang ở đọc đều không có để sót bất quá nếu thật sự đối nào đó nghiên cứu lĩnh vực có thiên tốt lời nói chọn chung này đó thư cũng man bình thường rốt cuộc này đó thư xác thật là đáng giá kỹ càng tỉ mỉ đọc tác phẩm xuất sắc tính không nghĩ như vậy nhiều ta bán thư hắn bán thư chính là một lần giao dịch mà thôi nghi hoặc sinh ra đồng thời Bùi tương bay nhanh điều động ký ức gác mái nào đó ký ức, lại lần nữa xác nhận vị này rốt giờ dẹt xả tiên sinh tuyển mua thư tịch cũng không có cái gì đặc thù vấn đề. Hoặc là nói, thư tịch nội dung cũng không có vấn đề. Đến nỗi cái khác phương diện. Liền cùng ta cái này chủ quán không có bao lớn quan hệ. Bùi tương áp xuống đáy lòng toát ra nhợt nhạt nghi hoặc, ôn thanh tế ngữ mà báo giá nói. Này 6 quyển sách thêm lên tổng cộng 8 bảng anh nữa, dẹt xả tiên sinh. Mặt khác. Ta hiện tại đang ở đọc này buồn không thể lập tức bán cho ngươi, đến chờ ta đem thư xem sau khi xong lại giao dịch. Bởi vì nguyên nhân này, quyển sách này có thể hơi chút tiện nghi một ít. Nô, no, nếu tiên sinh đồng ý nhiều chờ mấy ngày nói, 7 quyển sách tổng cộng 10 bảng Anh tam đồng tiền. Rốt giờ dẹt xa nghe được đùi tương báo giá sau, lộ ra rõ ràng kinh ngạc biểu tình. Muốn 10 bảng Anh? Cái này giá? Có chút quá cao. Sắc thật, nếu dựa theo này đó thư lúc trước y nấn xuất bản sau định giá tới tính toán nói, cái này giá xác thật quá mức ngần cao. Bùi tương đầu tiên là tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó ngự khí vừa chuyển, vạn phần thành khẩn mà giải thích nói. Chính là, ta tin tưởng dẹt xạ tiên sinh ngươi nhất định lý giải vật lấy hy vi quý đạo lý. Này đó thư đều là sơ bản lần đầu tiên y ấn mà thành, trong đó hai bổn trang lót thượng còn có tác giả bản nhân tự tay viết ký tên cùng ký ngữ, cũng bảo tồn hoàn hảo. Còn nữa, cũng là quan trọng nhất một chút, này đó thư cơ hồ không có tái bản khả năng. Có thể ở lưu thông thị trường thượng gặp được một quyển đạo phi thường khó được. xạ tiên sinh, bỏ lỡ, lần sau lại muốn tìm, nói không chừng liền càng thêm khó khăn. Rốt giờ Zsa nhận đồng bùi tương giải thích. Hắn mua sắm quá tàng thư không ít, so này quý cũng có rất nhiều, nếu là thường lui tới nói, hắn liền trực tiếp trả tiền. Nhưng cố tình, hắn quá rõ ràng này mấy quyển thư bị Xuân Thu mua giá cả. Nếu ta không có nhớ lầm nói, khắc lùi ít phía trước hướng ta hội báo quá, bởi vì một ít ngoại ý muốn sai lầm. Này đó thư là bị trở thành bình thường chiếc khấu sách cũ bán đi, năm buồn thêm lên cũng sẽ không vượt qua một bảng anh. Đối với chính mình mất đi đồ vật lại bị người lấy gấp 10 lần giá cả bán trở về, tuy là cũng không để ý này đó tiền trinh rót giờ dẹt xả cũng làm không đến cam tâm tình nguyện mà đài thọ. Hai tháng trước, dẹt xả ở London một cái thư thương nơi đó đặt hàng hơn 30 buồn có cất chứa giá trị chân quý thư tịch, hắn phó hoàn toàn khoản sau, này đó tảng thư liền sẽ từ Italy gửi vận chuyển đến hình lần Liverpool. Hắn phía trước đã cùng cái này thư thương hợp tác quá rất nhiều lần, vẫn luôn không có ra cái gì sai lầm, nhưng lần này lại đã xảy ra một cái ngoài ý muốn. Nửa tháng trước, tự mình tới cửa bái phỏng cũng tạ lỗi thư thương báo cho Dẹt Xạ, hắn đặt hàng kia Dương Chân Quý tàng thư ở Liverpool bến tàu bị mất, lại bởi vì phụ trách chuyện này, nhân viên tạm thời ngoài ý muốn bị tạm bỏ mình, bọn họ bởi vậy mất đi tìm về này Dương tàng thư mấu chốt manh mối. Bên kia thư thương tỏ vẻ, hắn nguyện ý gấp ba bồi thường. Nhưng đôi dót giờ Dẹt Xạ tới nói, này không phải bồi thường vấn đề mà là hắn cần thiết tìm về này Dương Thư Trung trong đó mấy quyển nếu không nói hắn yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực tới xử lý kế tiếp phiên thoái đến nỗi cái kia bị tạp bỏ mình nhân viên tạm thời phi thường có khả năng cũng không phải ngoài ý muốn tiến đi vị kia liên tục xin lỗi thư thương sau Dệt Sa bắt đầu chỉ huy chính mình thủ hạ đi tìm kiếm tàng thư rơi xuống vào lúc ban đêm cái kia trong lúc hỗn loạn thu sai hàng hóa bán lẻ thư thương đã bị tìm được rồi lại vì khi đã mượn Tên điều bán lẻ thư thương là chủ doanh chiết khấu xỉ cột hẻn thư đầu cơ trục lợi, mà hắn thủ hạ nhân viên tạm thời cũng khuyết thiếu tuệ nhãn thức châu thiên phú, bọn họ rửa theo gì vãng lệ thường, đêm này đó ấn các loại chúc trắc ngoại văn sách cũ phân phối tới rồi hiệu sách sách cũ khu. Sau đó, trải qua mấy ngày đẩy mạnh tiêu thụ, một ít nguyên bản thuộc về rốt giờ dẹt xạ tàng thư đã là bị người mua đi rồi. Cứ như vậy, mặc dù rốt giờ dẹt xạ thuộc hạ lại có thể làm, cũng vô pháp nhanh chóng điều tra ra kết quả. Bởi vì mua đi chiếc khấu thư tịch khách hàng nhân số thật là không ít, mà những người này cũng sẽ không lưu lại chính mình tên họ cùng địa chỉ. Thậm chí, có chút người cũng chỉ là con đường Liverpool lữ khách mà thôi. Cái này điều tra kết luận ra tới sau, vì mau chóng tiêu trừ thai hoàng ẩm, giót giờ dẹt xạ không thể không liên tục tăng ca bận rộn hơn 10 ngày, một lần nữa điều chỉnh an bài các hạng kế hoạch. Đồng thời mạnh mẽ truy tra ngày đó bến tàu hỗn loạn căn nguyên cùng tên kêu nhân viên tạm thời chân thật tử vong nguyên nhân. Thẳng đến ngày hôm qua chẳng ch� Dẹt xà tiên sinh mới xử lý xong mất đi tàng thư sau mang đến một loạt vấn đề, rốt cuộc có chút thời gian nhàn hạ thả lỏng một thời gian, lại không dự đoán được, hắn sẽ ở một nhà tân khai không đến nửa năm trong tiệm tìm được kinh hỷ. Nơi này cũng coi như là một nhà hiệu sách, lai khác tư bọn họ phía trước không tới nơi này siêu tầm quá sao. Vì cái gì không có phát hiện? Là bởi vì chủ tiệm lộng tới thư tịch sau cũng không sẽ lập tức thượng ra sao? Đối này... Dẹt xạ tiên sinh không biết là nên đau lòng chính mình phía trước mười dư thiên thức đêm công tác, vẫn là đau lòng sắp tiêu phí đi ra ngoài một bút không cần thiết chi tiêu. Bùi tương thấy rốt giờ dẹt xạ trầm mặt không nói lời nào, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Đại khái là tưởng mua lại ngại quý, cho nên trong khoảng thời gian ngắn do dự đi. Một ít thân sĩ cũng không am hiểu có kẻ mà cả, thậm chí sẽ cảm thấy làm như vậy có thất thể diện. Nếu khách hàng tâm bất cam tình bất nguyện, Tiết ưu tú bán ra phải làm mua phương cảm thấy ngon bổ rẻ. Rét xạ tiên sinh muốn uống ly trà sao? Uống trà. Đã chuẩn bị buồn bực đài thọ nam nhân sửng sốt một chút. Theo sau xuất phát từ lễ phép hàm dưỡng khẽ gật đầu. Ôn Thanh nói có thể được đến học ngần tiểu thư mời là vinh hạnh của ta. Bùi Tương cười đến đơn thuần thân thiện. Rét xạ tiên sinh không cần vội vã quyết định hay không mua sắm này đó tàng thư. Ta tuy rằng hy vọng trong tiệm sinh ý thịnh vượng nhưng cũng không muốn khách hàng ở mua sắm thương phẩm lúc sau cảm thấy hối hận. Tiên sinh, không bằng ngồi xuống nghe vừa nghe hồng trà hương khí, làm tâm tình thư hoán thả lỏng vài phần, lại quyết định hay không muốn ở chính mình tàng thư mục lục trung tăng thêm thượng này mấy quyển thư tịch tên. Nói chuyện, bùi tương tự nhiên hảo phóng mà thỉnh rót giờ dẹt xạ rơi bước, hai người ở bên cửa sổ nghỉ ngơi khu tương đối mà ngồi. Nói thật, này đó thư tịch đều là ta cùng đường huynh tỉ mỉ chọn lựa ra tới, mỗi một quyển, ta đều thức thích. Cho nên với ta mà nói, không chỉ có là tưởng đem thư bán cho ái thư người, cũng là hy vọng mỗi quyển sách đều có thể tìm được thích hợp người đọc cùng bảo quản giả. Khách hàng chọn lựa thư tịch, chưa chắc không phải này, đó ngưng tụ nhân loại trí tuệ giấy mặc ở tình cờ gặp gỡ người có duyên. Dẹt xả đôi tay đắp ở bụng, bất động thanh sắc mà quan sát đến bùi tương nhất cử nhất động, từ nàng pha trà thản nhiên tư thế đến nàng thông dung nói chuyện thần thái, lại liên tưởng đến nàng đọc đức văn học thuật làm khi chuyên chú, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra vài phần tò mò. Hoffman tiểu thư đọc quá ta chọn lựa này mấy quyển thư sao? Bùi tương điểm điểm trong đó hai buồn thô sơ giản lược lật xem này hai buồn trước mắt đang ở tế đọc trong tay kia buồn nếu ta lại nhiều tinh thông mấy môn ngoại ngữ khẳng định đem dư lại mấy quyển thư cũng đọc một lượt một lần xem ra học văn tiểu thư đối số học cùng hóa học lĩnh vực tương quan tri thức rất có hứng thú Bùi tương bật cười lắc đầu rất xạ tiên sinh nhưng quá xem trọng ta thẳng thắn tới giảng ta còn là càng thích văn học nghệ thuật lịch sử phương diện sách báo cũng không thói quen thời gian dài đọc thâm thúy học thuật làm ta sở dĩ trùng hợp đọc quá dệt xạ tiên sinh lựa chọn này mấy quyển xỉ cột hẻn thư là bởi vì xuân hắc được đến này mấy quyển thư quá trình có chút khúc chết làm ta nhịn không được liền đối này chúng nó đầu nhập vào thêm vào nhiệt tình khúc chết dệt xạ trong mắt ý cười càng thêm ôn hòa vô hại trong lòng lại thầm nghĩ hay là họp mặn huynh muội không phải từ bán lẻ thư thương nơi đó mua sắm tặng thư này trung gian còn có một đạo qua tay quá trình Bùi tương hơi hơi gật đầu vẻ mặt cảm khái rất nhiều ta nghe đường huynh nói qua Này mấy quyển thư phía trước cũng không phải bị gửi ở Đại Anh quốc trên đảo nhỏ, mà là đến từ châu Âu đại lục. Zạ Xạ tiên sinh có thể mở ra kia bổn màu lam bìa mặt thư tịch, nhìn xem trang lót mặt trên đón trọc. Nhìn, kia mặt trên đồ án thuộc về Italy nào đó xuống dốc quý tộc thế gia huy văn, mặt sau cái kia hoa thể ký tên cũng là. Zạ Xạ không tiếng động than thở, hắn đương nhiên biết này đó. Hắn còn biết, kia bổn ban đầu khiến cho hắn chú ý đức công văn tịch cũng bị cái kia Italy gia tộc cất chứa quá. Nếu không phải kêu quyển sách thượng tư chương áp ấn cùng đặc thù mạ vàng bao biên, hắn cũng không thể nhanh như vậy liền bắt đầu hoài nghi thư tịch nơi phát ra, cũng lưu lại nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bùi tương dùng một loại tràn ngập ám chỉ ý vị ngữ khi nói. Từ Italy đến ý không đề cập tới này trong đó các loại phí dụng, chỉ nói đường dài vận chuyển chung đủ loại nguy hiểm. Này trung gian phân đoạn hơi có sai lầm, chúng ta liền nhìn không tới này đó thư. Dẹt xạ tiên sinh, cũng không phải chúng ta này đó thư cửa hàng ra đầy trời chào giá mà là này trong đó phí tổn thật sự là quá cao, không thể không như thế. Rẹt xa ánh mắt có chút phức tạp, hắn lúc này nơi nào còn thấy không rõ lắm. vị này học mần tiểu thư thỉnh hắn uống trà, kỳ thật chính là đổi loại thủ đoạn khuyên hắn cam tâm tình nguyện mà mua sắm trong tiệm thương phẩm. ý gì theo học mần tiểu thư ý tứ rẹt xa hỏi dò, này phê thư là các ngươi chuẩn hắc cố ý từ châu âu đặt hàng, cho nên giá bán xa xỉ. Bùi tương như thế nào sẽ thừa nhận loại này một cha liền lộ tẩy sự tình. Vạn nhất dẹt xạ tiên sinh hướng nàng tắc muôn chứng cứ đâu. Nàng am hiểu sâu tránh nặng tìm nhẹ nói thuật, cười nhạt nói. Chưa nói tới cô ý đặt hàng, Tôn Hắc còn không có như vậy hùng hậu tài lực cùng nhân mạch, có thể ở châu Âu trên đại lục đơn độc làm buôn bán. Chúng ta có thể được đến này đó thư, bất quá là đáp đồng hành đi nhờ xe mà thôi. Xem như một loại vận khí đi, luôn có quý nhân tương trợ. Dẹt xạ tiên sinh, ta nói khúc chiết, nhưng không ngừng này đó đâu, tuy rằng chúng ta Tôn Hắc vẫn luôn muốn này đó thư khá vậy minh bạch có một số việc cấp không được liền vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi ai ngờ cuối cùng vẫn là ra một ít sai lầm suýt nữa làm chúng ta huynh muội bỏ lỡ này đó có giá trị tàng thư sai lầm hoffman tiểu thư nguyện ý giảng một giảng sao jessa ôn hòa trong ánh mắt biểu lộ là thích hợp quan tâm như xuân phong ấm áp hợp lòng người bùi tương chớp chớp mắt tức khắc tâm sinh cảnh giác này không có gì nhưng dầu dím bất quá ta đường huynh diêm cũng không có nói cho ta cụ thể chi tiết ta chỉ biết này phê thư bị sai đánh giá chân thật giá trị cùng những cái đó bình thường ngoại văn thư tịch hỗn tạp ở bên nhau đặt ở chiếc khấu khu bán quả thực chính là chân châu phủ đuổi trần ai ít nhiều dêm kịp thời đổi tới đem chân châu từ cắt sỏi chung lửa ra tới mới không có mai một này đó ký lục ở trang giấy thượng hiểu biết chính xác rót giờ dẹt xả túi đầu uống một ngụm trà thầm nghĩ vị này xinh đẹp tiểu thư thế nhưng chưa nói một câu lời nói dối lại biểu đạt ra cùng chân tướng hoàn toàn bất đồng hàng nghĩa có này phân tài ăn nói thật không nên ngồi ở một nhà tiểu điểm vì mấy bảng anh sinh ý vắt hết óc. nói như thế tới thuần hắc được đến này đó tàng thư sắc thật không dễ dàng dẹt xả buông chén trà mặt lộ vẻ trầm ngâm tựa hồ ở suy xét mua sắm sự tình bùi tương cũng chậm gì gì mà uống một ngụm trà lộ ra một cái phật hệ thanh nhã mỉm cười nàng tựa hồ đối có không làm thành này bút sinh ý hồn không thèm để ý tư thái cùng biểu tình đều đắn đo đến thập phần đúng chỗ giót giờ dẹt xả thấy vậy đống nhiên cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười Thầm nghĩ hôm nay nếu là đổi thành hắn ở ngoài bất luận cái gì một vị thân sĩ, đại khái đều sẽ bị vị này Hoffman tiểu thư lừa đến xoay quanh đi. Thôi, nếu uống lên nàng thân thủ phao trà, liền hào phóng chút đi. Hoffman tiểu thư, cảm tạ ngươi hôm nay chiêu đãi, ta thực thích ngươi trà. Bùi Tương trong mắt toát ra nho nhỏ chờ mong, vừa lúc làm đứng dậy rót dở dẻ xả bắt giữ đến. Nam nhân hơi hơi sững sốt một chút, trong mắt xẹt qua một mạt hình như có như vô ý cười. Hắn không có lập tức đối Bùi Tương chờ mong làm ra đáp lại gật đầu ý bảo sau, liền hướng tới Xuân Hắc cửa đi đến. Bùi Tương tức khắc cảm thấy Dẹt Sạ tiên sinh trên người kim sắc quang mang ảm đạm rồi rất nhiều. Thằng đi phía trước đi rồi một khoảng cách, Rốt giờ Dẹt Sạ quay đầu lại nhìn phía không có theo kịp tuổi trẻ cô nương, ôn hòa có lễ mà nói: "Hoffman tiểu thư, ta cũng thực thích quý cửa hàng tang thư, thỉnh đem ta phía trước chọn lựa thư tịch bao đứng lên đi." Chương 276. Bùi Tương mỉm cười thế Rốt giờ Dẹt Sạ đóng gói thư tịch đồng thời ở trong lòng mặc niệm có tiền còn ra tay hảo phóng hơn nữa không chém giới khách hàng đáng giá phá lệ thông cảm bao dung câu này mọi người đều biết thật sự lời nói dẹt xạ giáo thụ hoan nênh lần sau quang lâm tái kiến Hoffman tiểu thư hy vọng lần sau còn có thể cùng người cùng nhau uống trà lần sau chúng ta có thể một bên uống trà một bên thưởng thức dê tiên sinh tân tác chỉ mong dẹt xạ giáo thụ trước sau như một địa nhiệt tái cất chứa cái nảy vĩ đại sự nghiệp kẻ hèn đồng dạng chờ mong dê tiên sinh tân tác phẩm cùng với Hoffman tiểu thư xuất sắc chuyện xưa. Tài kiến, nhìn theo ôn tồn lễ độ anh tuấn giáo thụ đi ra cửa hàng môn bước lên xe ngựa, bồi tương rốt cuộc chậm rãi thu hồi trên mặt tiêu chuẩn mỉm cười. Nàng cung ngoài cửa sổ lười biếng đi ngang qua màu vàng nghệ đoạn chân miêu xa xa nhìn nhau liếc mắt một cái, đống nhiên chân tình thật cảm mà buồn bã thở dài, cảm thấy phía trước mười bảng anh bao giá vẫn là có chút thiếu. Nếu sớm biết rằng dẹt xạ tiên sinh như vậy yêu thích kia mấy quyển tàng thư, ta nên quản lý giới lại gia tăng vừa đến hai bảng anh. Vào lúc ban đêm, Bùi Tương cùng ca ca ẹ e đùa ăn xong cơm chiều sau, phân biệt nói đến ban ngày công tác tình huống. Hai người thảo luận trong chốc lát vở buôn cùng Manchester mấy nhà đại gia công nhà xưởng bao giá sau, liền nói tới rồi xuẩn hắc ngày đó buôn bán ngạch. Dê tiên sinh tác phẩm bán đi. ẹ e đùa nghe thấy cái này tin tức sau, không cấm thế vị kia chưa từng gặp mặt bằng hữu cảm thấy cao hứng, hắn đầy mặt vui vẻ mà truy vẫn nói. Lucy, vị kia tiên sinh thật sự như vậy thưởng thức dê tiên sinh họa tác sao? Ngươi biết hắn tên họ sao? Ba mươi bảng anh nha, hắn dùng một lần thanh toán tiền. Đúng vậy, Dế Sạ Tiên Sinh phi thường thích dê tác phẩm bùi tương ăn một ngụm cắt thành mảnh nhỏ trái cây, cười tủm tỉm mà nói, hắn không chỉ có mua sắm kia Phúc Thiên Hỏa, còn mua dê Tiên Sinh mặt khác hai phúc phòng họa cùng bảy bộ xì cốt hẹn tầng thư, đều là dùng một lần thanh toán tiền khoản tiền. Hắn là một vị gia tay hào phóng thân sĩ. Dế Sạ Tiên Sinh. Ệ e đổ nỗ lực hồi ức hắn phía trước hay không nghe nói qua vị tiên sinh này tên họ? Bùi Tương nhắc nhở nói, hắn là cùng Daniel giáo thủ cùng nhau tới, ngay bọn hắn đối thoại, hẳn là đồng sự cùng bằng hưu quan hệ. Hơn nữa, Daniel giáo thủ xưng hô rẹt xạ tiên sinh vì giáo thụ. E đồ a một tiếng, vừng tình nói. Daniel giáo thủ ở eo bật bến tàu phụ cận một nhà viện nghiên cứu đảm nhiệm chức vụ. Ta nhớ ra rồi, phía trước thế bù nở thuyền trưởng xin ưu đãi cho phép thời điểm, nghe người ta nhắc tới quá một vị rót giờ dẹt xạ giáo thủ. Nghe nói hắn thông minh ôn hòa. Trẩm Mê Nghiên cứu cũng lấy được không nhỏ thành tựu. Không ít đại hình xưởng đóng tàu đầu tư người đều tưởng mời hắn đương cố vấn, liền quân đội đều đi tìm hắn mua đứt cái gì độc quyền phát minh, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Rất nhiều người đều đánh giá nói, dẹt xạ giáo thụ là một vị thực thuần túy học giả. Nghe đi lên, nô, dẹt xạ tiên sinh mới có thể lớn lao, nhân phẩm không tồi. Bùi Tương chớp trước mắt, nhẹ giọng cảm thán. E Đồ nhận đồng gật gật đầu, mặt mày gian hiện ra một mạt khâm phục chi ý. Hắn đọc sách không nhiều lắm, lại thập phần tôn kính có học thức người, cho nên đối rẻ xả như vậy thân phận thân sĩ có thiên nhiên ấn tượng tốt, nhưng hắn muội muội lại không cho là như vậy. trải qua ban ngày trong thời gian ngắn ở chung, đối tương đã là có chính mình phán đoán, nàng tuyệt đối không tin rốt giờ rẻ xả là một vị thuần túy khoa học nghiên cứu giả, đồng thời nàng trước sau đối hắn mua sắm kia mấy quyển sỉ cốt hẹn thư nguyên nhân còn nghi vấn. nếu không có đến từ trực giác thượng cảnh giác, ban ngày thời điểm nàng tuyệt đối sẽ không như vậy liền ngông mang lường mà tích cực đẩy mạnh tiêu thụ. Bởi vì nàng thập phần rõ ràng, nếu thực sự có một ít không người biết bí mật tồn tại nói, nàng càng biểu hiện đến ham thích với giao dịch kiếm tiền, liền càng sẽ không khiến cho đặc biệt hoài nghi. Lúc này, Edward cảm thắn đánh gãy bùi tương suy nghĩ. Lucy, ngươi thật đem kia mấy quyển thư bán 10 bảng anh còn có thừa. Đúng vậy, Edward. Nhưng kia mấy quyển thư tiền vốn không vượt qua một bảng anh A, này qua tay chính là gấp 10 lần lợi nhuận. Thượng đế nha, ngươi kia ra tiểu điếm nhìn bình thường, lợi nhuận lại như thế chi cao. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này nói, ngay cả bù nở thuyền trưởng sinh ý đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Bùi tương mỉm cười nói, ca, nếu dê tiên sinh không có nắm giữ như vậy nhiều môn ngôn ngữ cùng tương quan ngành học chi thức nói, hắn khẳng định vô pháp ở sách cũ quán nhặt của hời. Cho nên, này bút sinh ý phí tổn không thể chỉ xem mua thư khi tiêu phí, còn phải tính đi học tập phí tổn đâu. Như thế thật sự, sắc thật không thể chỉ xem mặt ngoài ẽ đổ hơi hơi gật đầu, tiện đà ôn thanh dặn dò nói, Lucy... Nếu Dê Tiên Sinh nguyện ý tiếp tục dạy dỗ ngươi một ít chi thức nói, ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội. Ân, ta minh bạch đùi tương con con mặt mày. Đúng rồi, Edouard, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi để qua trích phần trăm việc sao? Chính là, Ân, nếu ta đem Dê Tiên Sinh hỏa tác bán đi, liền có thể được đến nhất định tỷ lệ tiền thưởng. Tự nhiên nhớ rõ, ta vì ngươi cao hứng, Lucy, Edouard, ta hiện giờ mỗi tháng có tam bảng anh thu vào còn sẽ thỉnh thoảng lại được đến một ít hoặc nhiều hoặc ít trích phần trăm, nhưng không có nhiều ít yêu cầu chính mình tiêu tiền địa phương. Cứ như vậy, ta thu vào liền hoàn toàn tích góp xuống dưới. K, ta muốn dùng này số tiền tới cải thiện họp măn ra sinh hoạt điều kiện. E đùa hơi giật mình, theo sau lắc đầu nói. Lucy, ngươi kiếm tiền có thể trước tích góp, định kỳ tồn tại ngân hàng trướng lợi tức. Chờ ngươi gả trồng thời điểm, này số tiền liền làm ngươi một bộ phận của hồi môn. Không, e đùa. Ta cũng không tưởng đem thu vào tất cả đều tồn tại ngân hàng. Bùi tương ra tiếng cự tuyệt huynh trưởng đề nghị. E đồ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bùi tương giải thích nói, ca, ta muốn làm một ít tiểu nhân đầu tư. Đầu tư? E đồ như suy tư gì, cái gì phương diện? Nếu là đầu tư nhà sử nói, này đó tiền liền quá ít. Đương nhiên không phải hiện tại liền đầu tư. Vị kia khẳng khái rẹt xạ tiên sinh thập phần vừa ý dê hòa tác, hắn hôm nay rời đi trước, hướng ta dự định dê tiếp theo phúc tác phẩm. đồng thời. Hắn cũng thích trong tiệm cái khác mấy bức tranh phong cảnh, muốn hướng những cái đó họa ra ước bản thảo. Ca, này đó đều là có trích phần trăm. Nếu vị kia dẹt xạ tiên sinh thật có thể nói được thì làm được, ở không lâu tương lai, ta sẽ được đến một bút phi thường phong phú thu vào. Lời này làm e đùa như mày. Hắn đôi Xuân Hắc còn tính hiểu biết, trong lòng biết nơi đó mặt gửi bán họa tác đều không phải danh họa ra tác phẩm, luôn luôn không có gì thị trường. Vị này dẹt xả tiên sinh mua sắm một vài bức họa còn không đủ. Thế nhưng còn muốn mua sắm càng nhiều không nổi danh tác phẩm. Nếu là dê tác phẩm đã động hắn, làm hắn bởi vì một phần thuần túy yêu thích chi tình mà không keo kiệt tiền tài, kia còn có thể nói đến qua đi. Chính là nếu không chỉ là dê tiên sinh tác phẩm đã chịu yêu gái nói, có chút kỳ quái, giống như là cố tình đưa tiền giống nhau. E đùa tự nhận là không hiểu lắm tác phẩm nghệ thuật tốt xấu, nhưng bởi vì công tác nguyên nhân, hắn nhưng thật ra không thiếu tiếp xúc quá có tiền có địa vị thân sĩ các lao gia, cũng bởi vậy biết được trừ bỏ một ít cực kỳ không đáng tin cậy bại gia tử ngoại, rất ít có người sẽ như vậy bốn phía tiêu tiền mua sắm không biết tên nghệ thuật ra tác phẩm. Trừ phi, Jensen giáo thụ có khác mục đích. Nghĩ đến đây, ẹ e đồ trong đầu linh quang chợt lóe, hắn theo bản năng về phía trước những người, nghiêm túc mà nghiêm túc mà đánh giá ngồi ở cách đó không xa muội muội. Ở đương huynh trưởng trong mắt, bất mãn 20 tuổi muội muội đã là chỗ mã đến duyên dáng yêu tiểu, bộ dáng là 10 phần tú mỹ tiểu diễm. Tiêu kim màu hạt rẻ trường tóc quăn cùng xương mù màu làm con mắt sáng cực kỳ mà xứng đôi. Chỉ cần nàng cười một cái, toàn bộ khu phố đều tìm không thấy so nàng càng động nhân cô nương. Nói thật, là một người nam nhân lung tung tiêu tiền nguyên nhân kỳ thật liền như vậy vài loại nha. Lucy, dẹt xạ giáo thụ biết ngươi có thể từ bán họa thu vào chung được đến trích phần trăm sao. E đùa ngữ khí bình thản mà đưa ra vấn đề, tự nhận là làm được bất động thanh sắc. Bùi tương ăn trái cây động tác hơi đốn. Nàng suy nghĩ vừa chuyển liền nghĩ ra một cái tân chủ ý. Vì thế, nàng giống như không quá để ý mà đáp. Ta không có cùng hắn để qua chuyện này, rốt cuộc chỉ là vừa mới nhận thức mà thôi, còn không quá quen thuộc. Nhưng ta phía trước giống như cùng Daniel Giáo Thụ để qua chuyện này, không biết hắn có hay không đã nói với dẹt xạ giáo thụ. Như vậy nha ẹ đổ sờ sờ cằm, lại hỏi, nếu dẹt xạ giáo thụ cùng Daniel Giáo Thụ là bằng hữu, kia hai người tuổi hẳn là không sai biệt lắm đại đi. Không biết dẹt xạ giáo thụ trong nhà có mấy cái tiểu hài tử. Có phải hay không cũng giống Daniel giáo thụ như vậy, trong nhà có nhi có nữ? Ta cũng không rõ lắm này đó bùi tương cười nhạt nói, vị kia giáo thụ nhìn so Daniel giáo thụ tuổi trẻ cái năm sáu tuổi đi. Nghe bọn hắn nói chuyện, dẹt giáo thụ tựa hồ vẫn là độc thân. Ca, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta vừa mới không phải ở thảo luận đầu tư sự tình sao. Làm gì muốn bắt quái một cái ngày đầu tiên nhận thức xa lạ nam nhân nha? E đùa có chút xấu hổ mà thanh thanh giọng nói ra vẻ chấn định mà giải thích nói chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi dù sao cũng là trong tiệm đại khách hàng nếu nhà hắn có tiểu hài tử nói chúng ta có thể ở lễ giáng sinh thời điểm chuẩn bị chút hài tử thích tiểu lễ vật đưa qua đi, cảm tạ hắn đối xuân hắc tín nhiệm cùng duy trì ai, ca, người cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi bùi tương ánh mắt sáng lên, tiếng hoan hô nói ta ngày mai liền sửa sang lại một chút cửa hàng khách quen danh sách về sau sẽ không chừng khi mà đưa lên một ít tiểu lễ vật Đến nỗi dẹt xạ giáo thụ gia đình tình huống, chờ về sau chậm rãi quen thuộc, ta lại tìm một cái không tính mạo phạm thời cơ thử hỏi một chút đi. Ai, giống dẹt xạ giáo thụ như vậy ôn tồn lễ độ có học vấn thân sĩ, khẳng định sẽ nên thú một vị gia cảnh không tồi xinh đẹp thế tử, cho nên, chúng ta trong tiệm tiểu lễ vật tốt nhất mới mẹ độc đáo độc đáo chút, miễn cho đưa tới ghét bỏ, ngược lại biến khéo thành vụ. Lời này phản phất một cái bố tạ, kịp thời gõ tan ẹ đổ trong lòng nào đó ý tưởng. Tuổi trẻ Hoffman tiên sinh trong lòng dâng nhiên trầm xuống, ngay sau đó tự rêu mà nghĩ, ta thật là hồ đồ, chỉ cảm thấy vị kia dẹt xạ giáo thụ thanh danh không tồi lại có tài hoa, có lẽ sẽ là lũ sĩ lương sướng, lại xem nhẹ hai bên nam nữ chi gian bất bình đẳng xã hội địa vị. Ai, ở trong mắt ta, Lucy nơi nào đều thực hảo, tuyệt đối xứng đôi trên đời này bất luận cái gì một người nam nhân, chính là tại thế nhân trong mắt. Nói đến cùng, vẫn là Hoffman gia quá nghèo. Nếu lũ sĩ có thể có một cái càng tốt xuất thân, Chẳng sợ trở thành một cái nhà xưởng chủ hoặc là nhà giàu mới nổi nữ nhi, nàng cũng có thể được đến một vị thể diện thân sĩ ái cùng hứa hẹn. Nhưng hôm nay, tiểu tử nghèo muội muội cùng một vị tiền đồ quang minh giáo thụ, trên lệch quá lớn. Bùi Tương Liễm mi ru mắt, trong lòng trộm đối ẻ đùa nói một tiếng xin lỗi. Nếu có thể nói, nàng cũng không nguyện ý cùng trí thân người ra vẻ. Nhưng nàng vị này huynh trưởng đối một chút sự tình quá mức kiên trì, mà nàng lại không nghĩ làm hắn một mình gánh vác quá nhiều sinh hoạt gian khổ. Cho nên có chút thời điểm phải áp dụng một ít sách lược. Sau ngày nay vãn trận này nói chuyện, ở nàng nhận thấy được ẽ e đùa một ít màu hồng phân ý tưởng sau, liền quyết định bắt lấy cơ hội này hơi thêm lợi dụng, tìm lối tắt khuyên bảo huynh trưởng làm ra một ít thay đổi cùng lựa chọn. Ta nhưng thật ra không lo lắng chính mình hôn nhân, ngược lại là é e đùa ra hỏa này, tổng không thể vẫn luôn đương cái người đàn ông độc thân đi. Chính là, ở thời đại này, nếu một người nam nhân không có phong phú tài sản nói, khẳng định sẽ sai mất đi rất nhiều điều kiện ưu tú hảo cô nương. Ta phải làm hợp màn ra nhanh chóng giàu có lên, như vậy mới có thể bảo đảm Ệ Đồ sẽ không bởi vì kinh tế nguyên nhân mà bỏ lỡ thu hoạch hạnh phúc cơ hội. Ai biết hắn thiên mệnh chân nữ là cái cái gì thân phận bối cảnh đâu. Nghĩ đến đây, Bùi Tương Ôn Nu nói: "Ca, sang năm lúc này, ta hẳn là có thể tích cóc tiếp theo tiểu bút khoản tiền, sau đó, ta lại hướng Dê Tiên Sinh mượn một số tiền, hợp ở bên nhau đầu tư bù nở thuyền trưởng sinh ý, ngươi cảm thấy thế nào?" Ệ Đồ trầm ngâm không nói. "Nếu là đêm nay phía trước Đương hắn nghe được muội muội phải hướng dê tiên sinh vay tiền đầu tư quyết định này sau, phản ứng đầu tiên khẳng định là không tán đồng, càng sẽ không giúp nàng suy xét tham tưởng đầu tư vấn đề. Chính là, hắn vừa mới còn bởi vì nhà mình muội muội nhất định phải bỏ lỡ cùng loại rẻ xả như vậy thân sĩ mà tiếc nuối chua sót, lúc này liền lập tức phát hiện một cái vô cùng có khả năng thay đổi gia đình hiện trạng cơ hội. Này cự tuyệt chi tử, liền như thế nào cũng nói không nên lời. Ca, chúng ta hảo hảo thảo luận một chút chuyện này đi. Bùi Tương làm bộ không có phát hiện nhà mình huynh trưởng phong phú nội tâm hoạt động, hứng thú bừng bừng mà nói: "Chúng ta hướng dê vay tiền, khẳng định phải cho lợi tức, cũng không phải ở chiếm tiền nghi. Hơn nữa, ca, bố nở thuyền trưởng lần trước tới trong nhà ăn cơm thời điểm liền nói, phi thường nguyện ý ra tăng mấy cái đáng tin sinh ý đồng bọn chia sẻ nguy hiểm, nếu ngươi hướng hắn đưa ra hợp tác nhập cổ nói, hắn khẳng định hoan nên. Lại có chính là, nếu chúng ta muốn đầu tư nói, cũng có thể đem dê tính thượng. Ca, dê trong tay có chút tiền nhàn rỗi." Nhưng hắn, ơn, nói thật, hắn không quá thích kinh doanh kiếm tiền những việc này, hắn là cái loại này có chút thanh cao hào khí lãng tử tính cách, căn bản không chịu làm tài sản quy hoạch, cho nên, chúng ta có thể giúp hắn làm đầu tư quản lý tài sản. Đây là tam phương cộng thắng sự. E đồ không thể không thừa nhận, hắn có chút bị mọi mội thuyết phục. Nói thật ra, đối mặt kiếm tiền cơ hội tốt, hắn như thế nào sẽ không tâm động. Hắn lại không phải không đương ra không biết tuổi gạo quý thiên chân người. Hắn phía trước không được muội muội tiếp thu quá nhiều đến từ dê tiên sinh nhân huệ, là sợ muội muội bị người xem nhẹ khinh thường, bị lừa gạt trêu trọc. Nhưng hiện giờ muội muội giúp đỡ vị kia dê tiên sinh quản lý sunhouse đã là trở thành có thể một mình đảm đương một phía khôn khéo cô nương. Có một số việc, hắn căn bản không cần như vậy canh phòng nghiêm ngặt. Lại có chính là, hắn chính mắt thấy, tự mình cảm thụ nhà mình muội muội trưởng thành lột xác, đối nàng tính cách tính tình có càng thêm khắc sâu hiểu biết. Một ngày ngày tiềm di mặc hóa chung. Hắn đã là có một loại tự tin, chính là không có bao nhiêu người có thể làm cô nương này có hại mắc nghiêu. Vay tiền. Nếu thâm hụt tiền làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không có đồng giá thế chấp chi vật. Nhưng chúng ta còn có thể dùng lao động kiếm tiền nha. Đến lúc đó ăn mấy năm khổ, vất vả tiết kiệm một ít, tổng có thể cả vốn lẫn lời mà đem tiền còn cấp dê ca, ngươi sợ sao? Ngươi cảm thấy chính mình không có trở nên nổi bật năng lực sao? Ngươi nguyện ý sợ đầu sợ đuôi mà mất đi mạo hiểm cơ hội mà cả đời buôn ba làm lụng vất vả sao? Bị tuổi trẻ nguội muội như vậy hỏi lại kích tướng, ẹ đỗ trong ngực dâng lên một cổ hào hùng. Hắn hít sâu một hơi, thông thả gật gật đầu, trầm giọng nói: Hảo, ta đáp ứng chuyện này. đã có dê tiên sinh như vậy quý nhân tương trợ, ta nên nắm chặt cơ hội tốt, về sau tự nhiên gấp bội hồi báo. Bùi tương thấy ẹ rốt cuộc nhà ra đáp ứng, mặt mày gian tức khắc đôi đẩy vui sướng. Rốt giờ dẹt xa người này thật không sai quả thực quá hữu dụng. Chương 277. 2 năm thời gian từ từ mà qua, đảo mắt liền đến 1859 năm mùa xuân. Một chiếc mới tinh xong luân nhẹ nhàng xe ngựa ngừng ở William Phật dột phố 52 hảo nơi ở trước đại môn. Không đợi ân cần nghe sai tiến lên mở cửa xe, bên trong xe một thân hoa phục nữ hành khách liền chính mình đẩy cửa nhảy xuống xe ngựa. Nàng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt lại không mất ưu nhã, làn váy nhẹ nhàng vẽ ra tuyệt đẹp độ cung. Nhưng lại không quá phù hợp đương đại đoàn trang thuộc nữ cử chỉ quy phạm. Lạc hậu một bước xuống xe nam sĩ cười nhẹ ra tiếng. Lucy nha Lucy, ngươi như vậy không thể được. Ngươi đến lại rụt rẻ đoan trang chút, chờ bọn người hầu tiến lên hầu hạ. Nghe, ngươi muốn kiểu nhu ưu nhã, làm thân sĩ nhóm sinh ra che trở thương tiếp tâm tình, mà không phải chính mình vội vội vàng vàng mà thu phục hết thảy động tác mạnh mẽ nhanh chóng đến giống như rừng cây nai con giống nhau. Bùi tương một bên dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá tân ra trước cửa tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề lùn cây cùng ngăm đen sơn lượng khắc hoa thiết nghệ rào chán, một bên đáp lại bù nở thuyền trưởng treo trọc. Dây ơ, ta biết những cái đó quý củ. Bất quá, ở phi tất yếu thời điểm, ta nhưng không nghĩ ước thúc chính mình đi đón y nói hùa người khác thẩm mỹ. Ta nỗ lực kiếm tiền là vì làm chính mình quá đến càng thêm tự tại thoải mái, cũng không phải là vì chen vào thuộc nữ hàng ngũ làm một đám người xa lạ ước thúc quản giáo. Thứ ta nói thẳng nếu ngươi không hảo hảo ngụy trang thành một người đủ tư cách thuộc nữ liền chú định gả không tiến thượng đẳng nhân gia yến lần thân sĩ si nhóm trong xương cốt nhưng đều ngạo mạn bắt bẻ thật sự mỹ lệ tiêu ngạo học mần tiểu thư vậy không gả cho những cái đó ngạo mạn bắt bẻ thân sĩ si nhóm bùi tương rốt cuộc thưởng thức xong rồi nhà mới trước cửa các loại tinh xảo trang trí xoay người cười ngâm ngâm mà nhìn phía đồng dạng không có gì thượng đẳng người bộ tịch bù nở thuyền trưởng ta có tiền có mỹ mạo còn không nốc không ngu nốc hà tất đi tìm những cái đó yêu cầu ta ép giả cầu toàn nam nhân Nga, vậy ngươi chuẩn bị cho chính mình tìm cái cái dạng gì trượng phu? Dây ở nhướng mày cười, hơi có chút bất cần đời. Thế nào cũng phải tìm cái hợp pháp trượng phu sao? Làm hắn có thể đúng lý hợp tình mà có được ta tài sản cùng tự do thân thể. Bùi Tương ý vị thâm trường mà chớp chớp mắt, bú nở thuyền trưởng, ngươi thế nào cũng phải nên thú một cái danh chính ngôn thuận thê tử sao? Không cưới vợ, ngươi liền tịch mịch độc thân cả đời sao? Đương nhiên không ở sờ sờ tỉ mỉ tu bổ diêm mép, có chút kinh ngạc với Bùi Tương ám chỉ. Lucy, ẹ sẽ bị ngươi lớn mật khí hư. ẹ càng coi trọng ta hạnh phúc vui sướng. Hảo đi, có lẽ ngươi là đúng. Bất quá, ngươi xác định đó là ngươi hạnh phúc vui sướng sao, mà không phải có tiền lũ sĩ nữ sĩ đang tìm hoan mua vui. Bằng hưu của ta, ngươi lời này cũng thật vô lễ. Bùi tương giả vờ sinh khí mà trừng mắt không nói thân sĩ phong độ nam nhân, nghiêm trang mà phê bình hắn, ngươi ở bôi nhỏ một vị thuộc nữ. Thuộc nữ? Dây ơ bất cười. Hắn Đoạt đang nghe kém phía trước thế Bùi Tương mở ra cửa phòng, lại khoa trương mà không không lưng, cung thỉnh thụ nữ tiểu thư đi vào. Một đôi màu đen đôi mắt tất cả đều là chế nhạo. Bùi Tương liếc xéo liếc mắt một cái cười đến dáng vẻ lưu manh hoa hoa công tử, dơ lên tinh xảo cầm hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, nàng liền ở bú nở thuyền trưởng nhìn chăm chú hạ, hơi hơi điều chỉnh một chút đi bộ tư thái cùng trên mặt biểu tình thần thái. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng quanh thân khí chất liền nổi lên biến hóa. Phảng phất vừa mới cái kia tàn mạn tùy tính giã cô nương là ảo giác giống nhau, mà trước mắt cái này là lúc mà đi ôn nhu nữ tử mới là chân chính học Hoffman tiểu thư. Hoa Nga Bú nở thuyền trưởng phi thường không văn nhãm mà thổi một tiếng huyết sáo làm được xinh đẹp, Lucy, ngươi thật đúng là cái thần kỳ cô nương. Đương nhiên, ta đối với ngươi vị kêu bí mật dạy dỗ giả càng thêm tò mò. Vậy vẫn luôn tò mò đi, bù nở thuyền trưởng. Ngươi đã đắc tội ta làm, ta là tuyệt đối sẽ không đem dê dẫn tiến cho ngươi. Bùi tương vãn khởi dựa bù nở cánh tay, cùng hắn sóng vai đi vào phòng trong. Sáng ngời rộng mở, sắp thái phức tạp trong phòng khách, ẻ Đô học mặn đang ở chỉ huy người hầu điều chỉnh lò sưởi trong tường phía trên khung ảnh lồng kính vị trí, hắn thấy bùi tương cùng bù nở cùng nhau đi vào tới, liền cười nói. Ta còn tưởng rằng dựa ngươi sẽ vãn một ít đến đâu. Lucy, thần học bên kia thế nào, không có vấn đề lớn đi. Con hảo đi bùi tương ở trên sofa ngồi xuống, đạm thanh nói. Một vị khách hàng về nhà sau phát hiện ném tiền bao cùng đồng hồ quả quýt, tưởng dừng ở trong tiệm. Hắn phản hồi xuân hắc tìm kiếm lại không tìm được, liền hoài nghi là nhân viên cửa hàng ngoài tư tàng đồ vật của hắn, cho nên mới đã xảy ra tranh chấp. Nga, kia thật có chút không xong, bất quá ta tin tưởng chúng ta tiểu hoài, hắn là cái thành thật chính trực người trẻ tuổi, sẽ không tư tàng khách nhân đồ vật. Bùi tương nói làm ẹ đổ như mày, hắn không hề dối dám khung ảnh lồng kính treo vị trí cùng góc độ, xoay người đi đến bùi tương cùng bù nở Bùi tương hơi hơi gật đầu, không nhanh không chậm mà nói. Ta cũng tin tưởng ai. Sự thật chứng minh, xác thật cùng ai không quan hệ, cũng cùng Xuân sẽ không có bao lớn quan hệ. Vị kia khách nhân mua sắm rời đi sau, ở cửa hàng trước cửa cùng một cái cảnh tượng vội vàng nam nhân đụng vào một chỗ, tiền bao cùng đồng hồ quả quyết chính là khi đó bị trộm đi. Nghe đến đó, Bù Nờ nhẹ di một tiếng. Hắn phía trước là ở nửa đường thượng gặp được bùi tương, cho nên cũng không biết được chuyện này, lúc này bàng thính họp màn huynh mỗi hai người nói chuyện với nhau. Nhìn không được tò mò hỏi. La đâm người ra hỏa trộm. Nhưng này lại là như thế nào điều tra ra cũng xác định, vẫn là chỉ là suy đoán. Bùi tương tươi cười hơi ấm, chuyện này đến cảm tạ rẻ xạ giáo thụ, ít nhiều hắn kịp thời ra mặt làm chứng minh. rẻ xạ giáo thụ. Đúng vậy, theo hắn nói, hắn lúc ấy vừa lúc đứng ở vị kia khách nhân phía sau chờ đợi tính tiền. Chính mắt thấy đối phương lấy ra đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua thời gian, sau đó lại đem biểu cùng tiền bao cùng bỏ vào áo khoác túi áo. Ngay sau đó, người nọ liền sách theo đóng gói tốt thư tịch trực tiếp rời đi, ở giữa cũng không có lại ở trong tiệm dừng lại. nghe vậy, ẹ e đù thở dài nhẹ nhõm một hơi. cảm tạ thượng đế, có dẹt xạ giáo thụ này phiên bảng tường trình cũng đủ tẩy thoát ai cùng xuân hắc hiềm nghi. nếu không nói, không chỉ có là bồi thường vấn đề, còn sẽ ảnh hưởng cửa hàng thanh danh, kia mới là chân chính tổn thất. Bú ớ mày dầm khẽ nít, cười thở dài, dẹt xạ tiên sinh trí nhớ thật sự không tồi, như vậy một cái hằng ngày chi tiết nhỏ đều có thể ghi tạc trong đầu. Mộ Tương thầm nghĩ, người nọ đâu chỉ là trí nhớ không tồi, hắn sức quan sát cùng tính cảnh giác cũng là tương đương bất phàm. Thậm chí, hắn nhìn Ôn Tồn Lễ độ một thân phong độ trí thức, nhưng là tuyệt đối không có sơ với rèn luyện, có lẽ còn có phi thường không tồi thân thủ. Giết Sạ Tiên Sinh nói, hắn sở dĩ sẽ ghi nhớ cái này chi tiết nhỏ, là bởi vì hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn kia cái đồng hồ quả quýt thượng hoa văn. Hắn cảm thấy những cái đó hoa văn phi thường tinh tế lưu sướng, cấu thành đồ án tựa hồ cũng có nhất định ngụ ý. Có nhất định cất chứa giá trị, cho nên, hắn liền theo bản năng mà ghi tạc trong đầu. Mặt khác, vị kia ném đồ vật khách hàng thực nhận đồng rẹt xạ tiên sinh đánh giá, hắn nói kia cái mất đi đồng hồ quả quyết có chút lai lịch, hơn nữa đã chuyển tăng đại. Hơn nữa rẹt xạ tiên sinh chuẩn xác họa ra đồng hồ quả quyết thượng bộ phận hoa văn, càng tiến thêm một bước chứng minh rồi phía trước lời nói phi hư. Không hổ là dẹt xạ tiên sinh. E đồ ha ha cười, mắt lộ ra cảm kích cùng kính nghệ. Bùi tương tiếp tục nói. Ở chứng minh rồi vị kia tiên sinh sắc thật đem đồng hồ quả quýt cùng tiền bao mang liệt xuẩn hạc sau, chúng ta lại giúp hắn hồi ước một chút hắn lúc sau hành trình cùng dừng lại qua địa phương. Cha tôi cha đi, bài trừ các loại không có khả năng, cuối cùng đến ra kết luận chính là, cái kia ở cửa hàng trước cửa không cẩn thận đâm người ra hỏa là cái ăn trộm, là hắn thuận tay trộm đi vị kia xui xẻo tiên sinh tài vật Ai, này đó đạo tạc nha, thật là lệnh người khó lòng phong bị. E đô lắc lắc đầu. Trong lòng biết vị kia tiên sinh mất đi đồ vật cơ hồ không có khả năng lại bị tìm trở về. Đáng tiếc kia khối có kỷ niệm ý nghĩa đồng hồ quả quýt. Edo sờ sờ chính mình trên người phụ thân truyền xuống tới đồng hồ quả quýt, không muốn lại tiếp tục đàm luận cái này đề tài, hắn nghiêng người dò hỏi đã từng cố chủ, hiện giờ đối tác kiêm bằng hữu bù nở thuyền trưởng. Dây ơ, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, nguyên tưởng rằng ngươi muốn lại vãn chút đến." "Johnson cái kia cáo giả nhưng không hảo tống cổ, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền kết thúc trao đổi?" Là ra cái gì ngoài ý muốn sai lầm sao? Bú nở trao phúng mà kéo kéo khỏe miệng. Johnson xác thật là một con cáo giả, ta hôm nay căn bản là không có nhìn thấy hắn, chỉ là ở hắn kia gian xa hoa văn phòng nội uống lên một ly cà phê, sau đó liền đứng dậy rời đi. E đùa sứng suốt, hắn trầm ngâm hỏi. Phía trước. Johnson thái độ đã buông lòng rất nhiều, nguyện ý cùng chúng ta ký kết trưởng kỳ hợp đồng, hiện tại lại bông nhiên tránh mà không thấy. Chẳng lẽ hắn tìm được rồi càng tốt càng tiện nghi bông cung hóa thương. Sách, xác thật làm hắn tìm được rồi. Bú nở thuyền trưởng túi đầu uống một ngụm trà, rồi sau đó mới lười biếng mà nói. Ê e, cảm tạ ngươi đối tác giải quá một trường còn tính tuấn tiếu khuôn mặt đi. Hừ, Johnson là cáo giả, nhưng hắn cái kia tân hoan hệ lì xạ tuyệt đối là cái ngọt nữu nhi, vài món tiểu lễ vật cùng một ít lời ngon tiếng ngọt, nàng liền cái gì đều nói. Nhạ, ta tử hệ lì xa nơi đó lộng tới một phần Johnson khách nhân danh sách, ngươi đoán, đều là chút cái gì đại nhân vật. Chẳng lẽ là cái kia lưu họ lìn người Thomas Smith Không, hắn giá cả sẽ không so chúng ta thấp nhiều ít, những người khác. Dậy ờ, ngươi vấn đề này nhưng khó trụ ta, ta luôn luôn cho rằng chúng ta bông giá cả là nhất công đạo. Bú nở cũng không vội vã cấp ra đáp án, hắn quay đầu hỏi Bùi Tương. Lucy, ngươi có thể đoán được sao? Bùi Tương sóng mắt khẽ nhúc nhích nhẹ giọng nói, có chút ý tưởng, không biết chuẩn không chuẩn. Nói nói xem đi, thân ái Lucy. Ta luôn luôn cho rằng ngươi so ẹ đổ thông minh ngại bén. Nếu không phải nữ tính thân phận chói buộc ngươi, ngươi nói không chừng đã sớm ném ra ta làm một mình, kia tuyệt đối sẽ làm lòng ta toái. uy dây ơ, không cần đối lũ sỉ miệng lươi chân chu. Ẹ đổ nói thầm kháng nghị. Bùi tương nâng mà nghĩ nghĩ, thong thả ung dung mà phân tích nói. Càng tốt càng tiện nghi bông cung ứng thương. Chứ bỏ những cái đó có được đại gieo chồng viên chủ nô tự mình lại đây nói suy nghĩ ta nghĩ không ra mặt khác khả năng tính. Xét thấy Hoa Kỳ hiện giờ bên trong mâu thuẫn thật mạnh, ta cho rằng Có chút có thể đại biểu nước Mỹ tiểu bang miền Nam đồng minh nhân vật trọng yếu tới ịnh lần Bù nở lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn về phía bùi tương ánh mắt thập phần sáng ngời, ngự khí tán thưởng Ta liền nói, người đáng giá ta mỗi một câu khen tặng, Lucy tiểu thư. Bùi tương lại không có bởi vì được đến khen mà cao hứng lên, nàng mặt mày gian ngược lại xẹt qua một mặt ngưng trọng Nói như vậy, thực sự có phương nam đại gieo chồng viên chủ nhân tự mình lại đây Đúng vậy. Hệ lì xa lặng lẽ nói cho ta, Johnson tiên sinh ở phía trước cả đêm thấy một vị khẩu âm có chút kỳ quái tiên sinh, nói là họ Johnson. Hơn nữa hệ lì xa miêu tả đối phương diện mạo thượng một ít đặc thù, ta cho rằng đó chính là ta biết đến Johnson tiên sinh, một cái có hơn 200 cái nô lệ giàu có trang viên chủ. Ngươi nhận thức Johnson tiên sinh? Không. Bất quá ta ở bánh ngọt kiểu hâu Tây trường quân đội niệm thư thời điểm, cùng Johnson ra hải tử có chút giao tình, đã từng xa xa gặp qua vị kia Johnson tiên sinh một mặt nhưng không có tiến lên chào hỏi. Dây ơ, ngươi nghe được tin tức này sao, không lại đối những người khác nói đi. Còn có, hế lì xạ có thể hay không hướng những người khác lộ ra ngươi dò hỏi khách qua đường người danh sách sự tình. Bú nở mắt lộ ra nghi hoặc. Bùi tương nói ra chính mình lo lắng, ta có chút hoài nghi, ơn, nhưng cái đó đại tông tiến xuất khẩu sinh ý khả năng chỉ là mang thêm. Những người đó tới ỉnh lần mục đích, có lẽ không chỉ là làm buôn bán mà thôi. Dây ơ, ngươi thường xuyên xuất nhập tiểu bang miền Nam. Ta hỏi ngươi, bọn họ có phải hay không vẫn luôn ở chuẩn bị chiến tranh? Chuẩn bị chiến tranh, liền yêu cầu mua sắm đạn dược vũ khí. Chuẩn bị chiến tranh, liền khả năng muốn cùng nước ngoài thế lực định ra hiệp ước. Chuẩn bị chiến tranh, một phương có điều động tác, một bên khác sẽ không không tìm mọi cách ngăn cản. Không cần bùi tương tiếp tục thuyết minh, dậy ở bù nở đã là sáng tỏ nàng chưa hết chi ngôn. Hắn có chút ngồi không yên, liền đứng dậy ở học màn ra trong phòng khách đi qua đi lại. Chuẩn bị chiến tranh, Lucy. Ngươi cho rằng bọn họ không chỉ có là tới cùng người anh nói bình thường mậu dịch. Rốt ra sắc thật ham thích với chính trị, bọn họ vẫn luôn là chủ chiến cường ngạnh phái. Bùi tương lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Ta chỉ là hoài nghi, cũng không có thiết thực chứng cứ. Bất quá, mặc kệ những người đó còn có cái gì mục đích, bù nở thuyền trưởng, chúng ta chỉ là người làm ăn, vẫn là rời xa khả năng mang đến phiền toái chính trị lốc xoáy đi. Johnson tiên sinh nếu có thể cùng những người đó đáp thượng tuyến, mặc kệ nội tình như thế nào. Ít nhất ở bên ngoài bông sinh ý thượng, hán sắc thật không cần lại cùng chúng ta đàm phán, chúng ta là trung gian thương, vô luận như thế nào đẻ thấp phí tổn, khẳng định không bằng nhất ngọn nguồn cung hóa phương tiện nghi. Cho nên, mặc kệ có phải hay không vì cẩn thận hành sự, chúng ta tốt nhất vẫn là đổi một cái đối tượng hợp tác. Chẳng sợ đối phương không thể toàn bộ ăn xong hàng hóa của chúng ta, cũng so không biết khi nào bị bắt cuốn vào đấu tranh phong ba tới ổn thỏa. Ế e đùa lúc này cũng nghe đã hiểu bùi tương lo lắng. Hắn ninh mày cẩn thận hồi ức gần đây nghe nói các loại tiểu đạo tin tức, dần dần có chút hiểu ra. Vì thế, ở kế tiếp thời gian, ba người từ phòng khách chuyển qua thư phòng, một lần nữa nghiên cứu khởi sinh ý thượng sự tình. Hôm nay buổi tối, Dây ở Buner ở Hoffman ra ăn một đốn phong phú bữa tối, uống đến say say nhiên lúc sau, hắn cùng Bùi Tương ở trong phòng khách nhảy hai điệu nhảy, lại cười tủm tỉm mà nhìn Bùi Tương cùng ẻ đổ huynh muội hai người khiêu vũ. Hơi muộn thời điểm, hắn liền ở phòng cho khách đi vào giấc ngủ. Thành họp mằn huynh mỗi nhà mới để nhất vị ngủ lại khách nhân. Ngay kế, đùi tương dậy sớm đi học. vì cảm tạ hôm qua hỗ trợ làm chứng rót giờ dệt xả tiên sinh, nàng quyết định đưa cho đối phương một bức dê hòa tác. Cái loại này họa xong sau liên tiếp bán đi. Không cần hòa. Ngươi không thích này phân tạ lễ. Không, ta thực thích, nhưng ta nhưng không nghĩ như vậy khinh xuất đối đái họp mằn tiểu thư lòng biết ơn. Ta nguyện ý mua sắm này bức họa sau đó, thỉnh họp mằn tiểu thư giữ lại này phân cảm kích chi tình. Vậy được rồi, nếu là muốn cảm tạ ngươi, tự nhiên muốn dựa theo tâm ý của ngươi tới." Bùi Tương không có lại kiên trì, nàng nhận thấy được Zạ Xạ tựa hồ có chút mỏi mệt, liền săn sóc mà không cần phải nhiều lời nữa. Zạ Xạ chậm rãi uống trà nóng, thưởng thụ một ngày khó được thanh nhàn bình yên thời khắc, tạm thời không đi tự hỏi dồn xuất hiện ở Liverpool chuyện này. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ Cảm tạ ở 2020 2021 1925 năm 2020 2020 1913 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẻo sữa chủ nhật, du, vân khởi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngân bạch quạ đen 200 bình, ẹ e di, song mục tịch, mạch lưu ly, ngàn minh trần thanh 10 bình, vệ bộ 5 bình, bẹt thạm tỷ 2 bình, tiểu hùng tiến sĩ, trên đường ruộng hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 278 chương 278 Giọt giờ dẹt xạ làm chính mình đại nào phóng không hơn 10 phút, rồi sau đó liền ở mở mịn trà nước hoa hơi chung đứng dậy cáo biệt. Hoffman tiểu thư đa tạ ngươi chiêu đái, ta phải đi viện nghiên cứu. Bùi tương đứng dậy đưa tiễn, thuận miệng hỏi. Dẹt xạ tiên sinh, ngươi đã nhiều ngày còn có thời gian nhàn hạ tới Sunhouse đi dạo sao? trong tiệm trước hai ngày mua sắm hai buồn hy lạp văn triết học làm bên trong chuyên nghiệp từ ngữ với ta mà nói có chút hẻo lánh xa lạ tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một vài xạ không cần nghĩ ngợi mà đáp gần nhất răm ba bữa nội ta đại khái chịu không ra nhàn dỗi rời đi viện nghiên cứu phòng thí nghiệm bất quá ngươi có thể đem vấn đề ký lục sao chép xuống dưới lại phái người đưa đến ta nơi đó đi ta nếu có thời gian nói liền trước giúp ngươi giải đáp một ít ta có thể giải đáp nghi vấn lúc sau lại làm người đem ta viết nội dung truyền cho ngươi Bùi tương gật gật đầu, ngữ khí tự nhiên quen thuộc. Ta đã biết, vẫn là giống như trước giống nhau. Chờ ngươi vội xong này trận, chúng ta lại cẩn thận thảo luận giao lưu. Chỉ mong ta vụn vặt vấn đề sẽ không nhiễu loạn ngươi thực nghiệm ý nghĩ. Không, ta thực thích ở thực nghiệm khoảng cách tự hỏi học năng tiểu thư vấn đề. Ta đem chuyện này coi là một loại thực tốt thả lỏng phương thức. Đồng thời, ta cũng hy vọng ta đáp án sẽ không làm học năng tiểu thư thất vọng. Trước mắt tới xem, là sẽ không bùi tương tinh danh cười nhạt, khoan thai mà nói. Bất quá nha, ta thân thiết biết được chính mình tiến bộ bay nhanh. Dẹt xa tiên sinh, ngươi phải cẩn thận lạc, nói không chừng nào một ngày liền đến phiên ngươi hướng ta thỉnh giáo học vấn. Đối mặt như vậy uy hiếp, dẹt xa ngược lại lộ ra chờ mong biểu tình. Ân, ngươi lĩnh hội nắm giữ tân tri thức tốc độ thật sự làm người cảm thấy thực kinh hỉ. Nếu ta còn ở trong trường học dạy học nói, sẽ vạn phần cao hứng gặp được giống ngươi như vậy học sinh. Ta cũng cực kỳ hy vọng trong tương lai một ngày nào đó. Ngươi có thể giúp ta giải đáp ra những cái đó làm ta cảm thấy lẫn lộn nan đề. Dét xạ giáo thụ trong lòng có rất nhiều cảm thấy lẫn lộn nan đề sao. Cao lớn nam nhân hơi thả chậm nệnh bước, ôn thanh nói. Đương nhiên, Hoffman tiểu thư, vô luận là sinh hoạt vẫn là nghiên cứu khoa học, đều giống như thần thoại Hy Lạp chung người khổng lồ giống nhau, làm ta không được nhìn thẳng vào cũng thừa nhận mình thân bình phạm cùng nhỏ yếu. Cho nên, ta thực hoang nên có một vị càng thêm thông minh bằng hữu vì ta chỉ điểm bến mê. Bình phạm cùng nhỏ yếu Bùi tương sóng mắt lưu chuyển, một kia hình như có còn vô ý cởi hiện lên đáy mắt, xin cho ta mặt dày xác nhận một chút, ngươi trong miệng cái kia càng thêm thông minh bằng hữu chính là ta sao. Hoffman tiểu thư không cần hoài nghi. Ta cho rằng, niên thiếu liền đã thành danh dẹt xạ giáo thụ nên là khí phách hăng hái cũng tràn ngập tự tin. Nay cùng tự tin linh tinh tâm thái cũng không tương bội. Ta sẽ không xem nhẹ tự thân năng lực cùng tài cán, nhưng ta vui với vì đồng loại chung kiệt xuất giả vỗ tay gieo hò, Phải không Được đến ngươi như vậy khẳng định, ta ngược lại không biết làn nên cao hứng hay làn nên ai thán. Ai thán? Dẹt xa nhúng mày. Dẹt xa tiên sinh, ngươi hôm nay đột nhiên dùng như vậy hoa đoàn cẩm tốc lời nói khích lệ ta. Ơn, xét thấy ngươi ta đã quen biết hai năm lâu, ngươi phía trước cũng có vô số cơ hội khen tặng ta nho nhỏ hư vinh tâm, nhưng ngươi lại cố tình lựa chọn hôm nay. Không phải là bởi vì ngươi đã nhận ra ta gần đây khuyết thiếu phấn đấu tiến thủ động lực, cho nên mới mở miệng khích lệ ta đi tựa như khen thưởng kẹo cấp thoáng trở nên lười biếng ham chơi hải tử. Dét xạ cong cong miệng, không có lập tức nói tiếp. Chờ đến hai người đi ra sổn hạc đại môn, lâm lên xe ngựa trước, hắn mới đáp. Hoffman tiểu thư, nói thật, ta hôm nay thật không có dự đoán được ngươi còn sẽ giống như dĩ vãng như vậy, nguyện ý cùng ta giao lưu tham thảo học vấn. Từ vị kia bú nở thuyền trưởng quyết định ở Liverpool nhiều dừng lại một đoạn thời gian sau, ta đã rất ít có thể tại đây thư nhà trong phòng gặp được ngươi. Nhưng thật ra có mấy lần ở trên đường đụng phải các người nhị vị ngồi xe du lịch cảnh tượng. Đương nhiên, ta đột nhiên nhắc tới này đó cũng không phải muốn phát biểu không tán đồng ý kiến. Ta luôn luôn cho rằng thông tình đạt lý là một loại mỹ đức. Mà đối với tuổi trẻ cô nương tới nói, trong sinh hoạt có quá nhiều ngũ quang thập sắc lại thú vị mười phần ngoạn nhã hưởng thụ, có thể thoải mái dễ chịu mà nhàn tản sinh hoạt, mỗi ngày vui vẻ nói cười, ai nguyện ý thế nào cũng phải tiếp xúc một ít đã nghiêm túc lại thâm thúy lĩnh vực đầu. Bùi tương chấp trước mắt. Ánh mắt sệt qua rốt giờ dẹt xả kia, trương anh tuấn lại thiện giải nhân ý gương mặt, thái độ thành khẩn mà phụ hòa nói: Ngươi xác thật là một vị cũng đủ thông tình đạt lý thân sĩ, ta cũng nhận đồng vừa phải ngoạn nhạc hưởng thụ là át không thể thiếu cái này quan điểm. Thật cao hưng chúng ta ý kiến nhất trí, họa môn tiểu thư. Nhưng ta không thể không thêm vào đề một câu, ở lựa chọn bạn chơi cùng thời điểm còn cần cẩn thận một ít. Có chút người đem tục tằng phu hoa vui thích trở thành hưởng thụ, lại không biết thiên nhiên lịch sự tao nhã lạc thú thường thường càng có thể xúc động linh hồn lời này thật là lại chính xác bất quá, dẹt xạ giáo thụ, ta cũng tràn đầy thể hội. bú nở thuyền trưởng chính là một vị phi thường ưu tú bạn chơi cùng, hắn tinh thông các loại tinh xảo thời thượng trò chơi còn chi tình tứ thú. hắn còn am hiểu chế tạo tiểu kinh hỉ, lần trước, dọt giờ dẹt xạ khỏe môi độ cung bất biến, vẻ mặt ôn hòa mà nghe bùi tương khen ở bù nở các loại kỳ tư diệu tưởng. bùi tương hồi ức vài món việc nhỏ, liền chậm rãi thu nạp trên vai dương nhung khoác khăn, bừng tỉnh phát giác sáng nay thời tiết có chút lạnh lẽo. Jessa giáo thụ, chớ ngươi vội xong rồi trong tầm tay công tác, không bằng cũng thả lỏng một đoạn nhật tử. Ngươi ở Liverpool sinh hoạt nhiều năm, tổng không thể còn không bằng bù nở thuyền trưởng quen thuộc thành phố này, chung có ý tứ nơi đi đi. xa tưởng, ai có thể so với chính mình càng quen thuộc thành phố này, phố lớn ngõ nhỏ cùng bí mật gấp đâu? Chỉ là bởi vì mấy trọng thân phận nguyên nhân, tạm thời không thể công khai rất nhiều hành trình mà thôi. Nhớ lại chính mình thân phận cùng nhiệm vụ, Jessa trầm mặc một lát, sau đó mới thông thả ung dung mà nói. Ta sẽ suy xét học mần tiểu thư kiến nghị, cùng bù nở thuyền trưởng so sánh với. Ta nhật trình an bài xác thật có vẻ có chút đơn điệu. Chờ đến, thật có thể thanh nhàn kia một ngày, ta sẽ tận tình hưởng thụ trong sinh hoạt hết thể tốt đẹp sự vật. Đến lúc đó, hy vọng có thể may mắn cùng học mần tiểu thư cùng nhau chia sẻ. Bùi tương xinh đẹp nói, kia đồng dạng là vinh hạnh của ta. Hai người lại nói nói mấy câu, rót giờ dẹt xạ liền ngồi xe ngựa rời đi. Bùi tương ở Xuân Hắc cửa hàng trước cửa lặng lặng đứng thẳng một lát. Thẳng đến một trận gió lạnh thổi lạc bên thai tóc mái, nàng mới xoay người phản hồi trong nhà. Hai năm đông xuân, thời gian thấm thoát, Bùi Tương không chỉ có cùng huynh trưởng ẽ Đồ cùng nhau cải thiện học ra gia kinh tế Trạng huống, còn kết giao mấy cái quan hệ không tồi bằng Hữu. Sở hữu bằng hữu chung, rót giờ dẹt xạ chặt chẽ chiếm cứ hàng đầu vị trí, không biết từ khi nào khởi, hắn cũng đã từ khẳng khái hào phóng khách hàng biến thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tri kỷ. Nếu xem nhẹ hai người từng người giấu giếm đối phương bí mật, Đơn tử hàng ngày tiếp xúc đi lên xem, bọn họ tính tình cùng ý tưởng vẫn là thực hợp phách, đụng tới cùng nhau thời điểm, luôn có nói không xong đề tài. Có lẽ người khác sẽ nghe được thực buồn thể nhưng nàng cùng hắn đều không cảm thấy nhàm chán. Bùi tương rốt cuộc sẽ nhiều ít đồ vật. Nàng huynh trưởng ẻ đùa học mặt không rõ ràng lắm cũng không có đủ năng lực hiểu biết, nhưng rốt giờ dẹt xa lại có thể nhìn trộm đến bộ phận chân tướng. Hắn đương nhiên là có sở hoài nghi. Như vậy một cái xuất thân bình thường tuổi trẻ cô nương rốt cuộc là như thế nào thu hoạch những cái đó quý giá tri thức. Hắn ở hai người quen biết chi sơ, liền đã bắt đầu xuống tay điều tra, đáng tiếc nhưng vẫn không có một cái minh xác kết luận. Bất quá, tuy rằng không có điều tra minh bạch trong lòng nhất tưởng cởi bỏ bí ẩn, nhưng rẹt xả cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất, hắn tra ra cái gọi là đường huynh James Hoffman thân phận là chống giống biểu đặt. Lại sau lại, trải qua hắn đối James Hoffman cẩn thận quan sát, hắn ngạc nhiên phát hiện, Vị này rất có thương nghiệp tài năng người trẻ tuổi thế nhưng là nữ nhi thân, là cái kia mỹ mạo lại khôn khéo Lucy xì Măn. Rét xa tưởng, không biết là vị nào lợi hại nhân vật dạy dỗ quá Lucy Hòa Măn, làm nàng nắm giữ một ít thô thiển ngụy trang kỹ năng, có thể nữ giả nam trang đã lừa gạt những cái đó không có trải qua đặc thù huấn luyện người thường. Nhưng mà, dù cho cô nương này có thể dùng nam tử thân phận ở sinh ý chẳng hôn đến như cá gặp nước, chính là nào đó ngụy trang kỹ xảo trung quy không đủ hoàn mỹ ở trải qua đặc thù huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt vẫn là có thể phát hiện rất nhiều tiểu sơ hở. thì như đến từ Washington giọt giờ dẹt xạ tiên sinh hắn có thể ngụy trang ra nhất địa đạo y lần thân sĩ phong độ có thể đi rất trên người sở hữu người mỹ dấu vết có thể bất động thanh sắc mà hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ tự nhiên cũng có thể chuẩn xác tìm ra bên người rất nhiều ngụy trang biểu hiện giả dối phát hiện hộp măn tiểu thư song trọng thân phận cùng nho nhỏ sơ hở sau rốt giờ dẹt xa ngược lại đánh mất rất nhiều hoài nghi. Hắn cơ hồ có thể xác định, nàng xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt, không phải trăm phương ngàn kế bố cục căn bài, mà là một hồi tuyệt không thể tả duyên phận. Cùng lúc đó, hắn đối học màn tiểu thư một thân học thức nơi phát ra cũng có một cái đại khái suy đoán. Cái kia có thể dạy dỗ cô nương này thô thiển ngụy trang kỹ năng nhân vật thần bí, đương nhiên cũng có thể giáo thụ nàng các loại chân quý tri thức. Giễ xạ càng cùng buổi tương tiếp xúc, trong lòng thưởng thức chi tình liền càng dày đặc hậu. Hắn tự nhiên phát hiện tiểu cô nương tri thức mật thực quảng nhưng lại chưa hình thành logic hệ thống, cũng không có tiếp thu quá chuyên nghiệp vấn luyện. Nàng vẫn luôn là dựa vào tự học sờ soạn đi tới, khó tránh khỏi thiên về với thực dụng mà bỏ qua lý luận. Ngẫu nhiên một lần, hắn trả lời đối phương một vấn đề, sau đó phải tới rồi cái loại này làm nhân tâm tình sung sướng sáng long lanh ánh mắt. kia một ngày, hắn bỗng nhiên cảm thấy giúp tiểu cô nương bổ khuyết thượng chi thức hệ thống trùng trôi chống bộ phận chuyện này, kỳ thật rất có thành tự cảm. Lại sau lại, hai người tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên. Giao lưu nội dung càng ngày càng thâm nhập, giót giờ dẹt xa ở trong lòng cấp bùi tương viết xuống quan sát ký lục cũng càng ngày càng dài, liền không thể tránh né mà đầu nhập vào càng ngày càng nhiều chân thật cảm xúc. Thẳng đến một ngày nào đó, dẹt xa kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì bùi tương cùng cái kia hoa hoa công tử ở bù nở kết giao thân thiết mà tâm sinh gọn sóng. Kinh ngạc lúc sau, hắn lại cảm thấy đương nhiên. Bất quá, hắn tạm thời không nghĩ mặc kệ kia nảy sinh chui từ dưới đất lên mà ra, tương phản. Hắn cần thiết muốn thu hồi tâm. Nội chiến chạm vào là nổ ngay, không chấp nhận được phân tán quá nhiều tinh lực ở cá nhân cảm tình thượng, cũng không nên đem một cái tiểu cô nương liên lụy trong đó. Có lẽ, có thể lại chờ một chút. Bất quá trước đó, vẫn là đến nhắc lên cái kia họ bù nở tay ăn chơi vấn đề. Hắn ở phương Nam rốt gì kia vùng thanh danh nhưng không được tốt lắm. Giọt giờ dẹt xả trầm mặt mà áp xuống sở hữu cảm xúc cá nhân dao động, bắt đầu điều động nhân thủ toàn lực tra xét hạ dị rộng rốn tới ly vở buôn chân thật ý đồ. Kỳ thật, y theo rệt xả phán đoán, đối phương phi thường có khả năng là tới Anh Quốc mua sắm súng ống đạn dược, có lẽ còn sẽ cùng người Anh đạt thành nào đó chi viện Nam Bộ xúc Nô Châu đánh giặc hiệp định. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể đem loại này suy luận trực tiếp trở thành chuẩn xác có thể tin tình báo truyền quay lại Washington. Hắn cần thiết chặn được nào đó không dung cãi lại chứng cứ. Nghĩ đến Washington, phương diện vẫn luôn quá mức lạc quan thái độ, rốt giờ rệt xa nhịn không được nhíu nhíu mày. Ở hắn xem ra. Tiểu bang miền Nam đã là có khơi vào nội chiến quyết tâm, bọn họ cảm thấy dựa vào những cái đó đông cung ứng liền có thể được đến Anh Pháp chờ quốc duy trì viện trợ, đền bù bên ta trận doanh công nghiệp năng lực sản xuất không đủ khuyết điểm. Ý nghĩ như vậy có chút buồn cười cùng chủ quan phiến diện, nhưng này xác sắc thật thật là rất nhiều gieo trồng viên chủ nô chân thật ý tưởng. Hơn nữa hiện giờ nước Mỹ quốc nội giỏi về đánh giặc danh tướng đều xuất thân phương Nam, một khi mở ra nội chiến, phương Bắc quân đội khẳng định muốn gặp phải khuyết thiếu quân sự tướng lãnh xấu hổ cục diện. Vì thế. Tiểu bang miền Nam càng cảm thấy đắc thắng lợi đang nhìn, liền tự nhiên mà vậy mà xem nhẹ nhân lực, chuyên trở, công nghiệp bố cục cùng kinh tế phát triển chờ khách quan trên lệnh, một lòng cho rằng phương Nam tất thắng. Tiểu bang miền Nam ở vào một loại quá mức hưng phấn cùng tự tin trạng thái, mà phương Bắc Các Châu Tắc vẫn luôn ở mưu cầu giải hòa, cũng không có chiến tranh sắp bùng nổ cấp bách cảm. Liên ở rót giờ dẹt xa bận về việc thu thập tra xét các loại tin tức thời điểm, bùi tương trong tiệm lại một lần đã xảy ra khách hàng mất đi tiền bao ngoài ý muốn. Hôm nay, Bùi tương uống xong buổi chiều trà phản hồi Tsun House, liền nhìn đến một vị tóc vàng nam nhân lược hiện khó xử mà đứng ở tính tiền trước quầy, mà luôn luôn cười ha hả nhân viên cửa hàng ngoài tắt thập phần nghiêm túc. Bùi tương tới gần hai bước, vừa lúc nghe vị kia tóc vàng tiên sinh không nhanh không chậm mà dò hỏi oai trong tiệm hay không nhặt nhặt được một quả hộp thuốc thức tiền bao. Hắn ở mùa thư rời đi sau, không lâu liền phát hiện tùy thân mang theo tiền bao không thấy. Xin lỗi, tiên sinh, trong tiệm cũng không có nhặt nhặt được ngài hình dung cái loại này tiền bao. Vị này tóc vàng tiền sinh nghe xong ai nói sao, cũng không có giống thượng một vị khách nhân như vậy chỉ trích dây dưa nhân viên cửa hàng, mà là thập phần lễ phép mà cảm ơn, sau đó xoay người hướng tới cửa đi tới. Lại lần nữa nghe được có khách nhân rời đi xuẩn hạc sau bị mất tiền bao, bùi tương đối vấn đề này tức khắc tăng thêm coi trọng lên. Nàng thầm nghĩ, nếu không phải báo án giả nói, chính mình tốt nhất mau chóng giải quyết cái kia chuyên môn ở xuẩn hạc phụ cận gây án tiểu tặc, nếu không nói, khẳng định muốn ảnh hưởng trong tiệm sinh ý. nghĩ đến đây Nàng nghiêm túc quan sát một chút người mất của quần áo trang điểm cùng làn da trạng thái, lại cẩn thận phân biệt một chút hắn khẩu âm, xác định vị này khí chất bộ dáng đều tương đương không tồi tiên sinh cũng không phải ỉn là người. Hắn hẳn là tới Liverpool lữ hành ngoại quốc con nhà giàu. Lại cụ thể một ít, có lẽ là người Mỹ. Nga, hắn đại khái đang ở tiến hành châu Âu hoàn du. Như vậy, nước Mỹ phương 5 người. Bùi Tương nháy mắt hoàn thành bước đầu phán đoán, đồng thời cười khanh khách mà gọi lại tóc vàng thanh niên. Vị tiên sinh này Ta là cửa hàng này chủ tiệm Lucy Hoffman, vừa mới nghe được ngươi cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện. Mạng muội hỏi một câu, ngươi ở buồn tiệm mua sắm lúc sau, hay không gặp cái gì ngoài ý muốn tình huống, tỉ như có người xa lạ bỗng nhiên tới gần ngươi linh tinh. Chúc một ngày tốt lành, Hoffman tiểu thư tóc vàng thanh niên mỉm cười vần an, rồi sau đó theo bụi tương nhắc nhở thoáng hồi tưởng một chút, lúc sau ôn thanh đáp, nhưng thật ra có như vậy một lần. Ta phía trước rời đi quý cửa hàng sau. Ở cách đó không xa giao lộ đụng vào một cái vóc dáng nhỏ nam nhân, đối phương tựa hồ có việc gấp, chưa nói cái gì liền vội vàng chạy xa. Bùi tương trầm ngâm gật gật đầu, kiến nghị nói, có lẽ là va chạm khi không cẩn thận rơi xuống tiền bao, lại bị người nhặt đi. Như vậy đi, vị tiên sinh này, ta thử giúp ngươi hỏi một chút này phụ cận hộ gia đình cùng cửa hàng, hỏi thăm một chút hay không có người nhặt được tiền bao. Nếu thực sự có tin tức tốt nói, chúng ta lại liên hệ ngươi. Bùi tương nói làm tóc vàng thanh niên ánh mắt sáng lên, hắn cất cao giọng nói. Thật là quá cảm tạ ngươi, Hoffman tiểu thương. Ta hiện tại tạm thời ở tại VFD Nam Tức Trong Phủ, nếu quý cửa hàng nghe được tiền bao tin tức sau, có thể phái người đi VFD Nam Tức Trong Phủ cho ta biết. Ân liền nói tìm ưu kẹt tiên sinh, Ashley we kẹt, đây là tên của ta. Bùi tương ý bảo nhân viên cửa hàng ghi nhớ vị này ưu kẹt tiên sinh cung cấp tin tức, lại hỏi vài câu tiền bao hình thức cùng bên trong tiền mặt kim lạch. Lúc sau mới đem nho nhã lễ đội kẹt tiên sinh đưa ra cửa hàng môn. Phản hồi trong tiệm sau, nàng lại xem một lần tóc vàng thanh niên lưu lại tin tức, ánh mắt dừng lại ở Ashley kẹt tên này thượng, thầm nghĩ trong lòng, vị tiên sinh này không phải là phiêu nữ chủ mối tình đầu đi. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Càng tạ ở 2020 12, 12 19 13 39, 2020 12 13 18 giờ 55 phút 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Nguyên Nguyên, Mụ dạ Kỳ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đồ linh 22 bình, tô tô tô tô, tô mộc trầm, cũ hẻm lương bạc 20 bình, nô lực bối thương nốc tiểu mục 10 bình, sâu gạo 7 bình, Coca-Cola, tiểu hùng tiến sĩ 5 bình, mặc nhiễm nhẹ la 3 bình, 2 bình, trên đường rộn hoa, Mụ dạ Saki, dầu dĩ đại bánh bao, xã hội ta thủy ngân tỷ, quỷ cốt cung thủ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực Chương 279 Bùi tương trước mắt không thể xác định vị này xuất hiện ở Liverpool Ashley kẹt tiên sinh có phải hay không nàng biết vị kia, cũng không vội mà xác nhận. Bởi vì vô luận hắn có cái gì lai lịch, hắn đầu tiên là trong tiệm khách hàng, là trước mắt đã biết, cái thứ hai rời đi xuẩn hạc sau liền bị mất tiền bao kẻ xui xẻo nhi. Có lẽ còn có người cũng bị trộm tiền bao, nhưng không có tới trong tiệm tìm bùi tương trong lòng cân nhắc, nhưng mặc kệ thế nào, nếu vùng này thường xuyên phát sinh mất trộm sự kiện, Đối với phụ cận cửa hàng cùng cư dân đều không tốt. Bùi tương quyết định giải quyết này có phiên thoái, nhưng nàng cũng không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời giờ ôm cây đợi thỏ. Ai biết đối phương lần sau động thủ là vài ngày sau đâu. Ta nhưng không muốn vẫn luôn ở trên phố du đảng.